Chương 510, thần linh hoán linh sư, tiêu hóa thu mạch chương 510, thần linh hoán linh sư, tiêu hóa thu mạch thập giai dư. Có tại trên chiến đấu cơ Thẩm Phi nhíu lông mày, thật sự là hắn không nghĩ tới cái này sau lưng còn có thập giai sự tình. Về phần Si đi tìm thập giai phi toái, hắn cũng không có cực kỳ lo lắng, bây giờ Si cũng nắm giữ phát tắc. Chỉ cần không phải thập nhất giai, coi như đánh không được cũng có thể đi, cùng lắm thì trực tiếp đem trước mắt nhân hoàng khí toàn bộ huy sái đi ra. Dù cho là thập nhất giai đều gánh cũng được. Đến trước mở ra tam chuyển nhiệm vụ, không phải đẳng cấp một mực kẻ lấy. Thẩm Phi nhắm mắt dưỡng thần, Từ đi ra hắn cũng còn không hào hào nhìn một chút chính mình mới lấy được bán thần thoại nghề nghiệp, thần linh hoán linh sư. Về phần chân chính thần thoại nghề nghiệp, hắn tại công đức trong kho không thấy, đến đỉnh đều là bán thần thoại nghề nghiệp. Sợ là đến lại đi chúng thần kỷ nguyên nhìn một chút, cái này thượng cổ bí cảnh so với Trắc Lộc chi chiến còn phải sớm hơn xuất hiện. Thậm chí đã trải qua bắt đầu có thế lực thâm nhập Lam Tinh, hắn nhưng không đảm bảo cái này lúc trước thần chiều còn sót lại nhiều đạo thống. Mỗi một cái đối Lam Tinh đều là ôm lấy thiện ý dù cho là ôm lấy thiện ý, cũng không phải đều là dự định để làm Tinh người độc lập tự chủ. Lam Tinh khẳng định là có chỗ đạt thủ. Có chút giống Phục Hy, chỉ là tới trước nhắc nhở, mặc cho Lam Tình tự mình trưởng thành. Có chút giống Quang Minh Giáo đỉnh, sợ là dự định mượn Giáo đỉnh trong tay đem Lam Tinh đưa vào khống chế của mình bên trong. Thẩm Phi đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hoàn thành nhiệm chuyện, liên tục chuyện, tiếp đó mau chóng tấn thăng đến cấp giai. Thẩm Phi tầm mắt rơi xuống trên bảng của mình. Trước Nghiệp giả, Thẩm Phi nghề nghiệp, Thần Linh Triệu Hoán sư, bán thần thoại, đẳng cấp, 60 phải chăng xác nhận nhị chuyển nhiệm vụ Triệu Hoán Không Gian, 7 10 nhân Hoàng Cím Sơn Thánh Cơ, Thư Không Sảo Mẫu Chu Tiền, Ách nạn Trần Đại đạo tư âm, chân vũ đế tử. Vũ giới chi chủ Tiên Phú Thăng Hoa, vô hạn dòng, có thể đem có từ lâu dòng tiến hành 3 lần hoàn linh, mỗi một lần hoán linh sẽ xuất hiện tiến giai điều kiện, hoàn thành tiến giai điều. Tiên liên có thể tiến giai, thần linh hoán linh, có thể đem triệu hoán thú chuyển hóa làm khả năng khác tiến hành thần linh hệ liệt gọi thần không cần chuyển thừa ân ký, hoàn thành chỉ định gọi thần nghi thức phía sau, nhưng tiến giai thành thần thoại phẩm chất triệu hoán thú kỹ năng, thần linh hóa thân lở bờ 1, thần thoại, chỉ xích tiên nhai lở bờ 1, thần thoại, thần linh thực trang lở bờ 1, thần thoại, đồng sinh cộng tử lở bờ 10, sư thi, thánh linh linh vực lở 10, sư thi, mượn lực lở bờ 5, sư Thi, Hoàng Long Chi Tâm Lở bờ. 10, Truy Tuyết, Thiết Thay Di chuyển Lở Bở. 3, Sử Thi. Trang bị ba nguyên bộ đồ, Ngự Lao Chi luyến pháp tắc, 1 phần 5 thần chủ, thần thoại mở giai, 50, thích hợp dùng tùy ý triệu hoán thú pháp tắc gia chỉ bản thân, lại không cách nào thì xung đột, trước mắt gia chỉ, nhân hoàng, đao qua, ngũ hành, chữa trị, đứt ruột thẩm phi nhíu mày, không chỉ tăng thêm ba cái triệu mà bị, chính mình vô hạn dòng còn nhiều thêm một cái công năng. Dạng này liền có thể cho phía trước yếu nhược một chút dòng đổi mới một lần, cũng coi là bá mưu. nhìn mình một cái khác thêm gia tới thiên phú. Cái này thần linh hoán linh thì càng châu. Phía sau thậm chí không cần đổi bán thần thoại nghề nghiệp chuyển thừa ân ký, hắn triệu hoán thú đều có thể thành thần thoại phong chất. Cái này lợi hại a. Thẩm Phi xem chừng, chờ hắn hoàn thành nhiệm chuyện, vậy liền nhiều năm cái triệu hoán vị trí, đến lúc đó nếu là từng cái hoàn thành, vậy liền chọn vẹn nhiều năm cái thần thoại phẩm chất triệu hoán thú. Cái này không phải vô định. Thần linh ban, thần thoại một giai có thể chỉ định rút ra bộ phận hệ liệt thần linh năng lực, tạm thời ban cho, cho triệu thú, thời gian duy trì là 1 giờ, Thẩm Phi nhíu mày, cái này hệ liệt thần thoại hẳn là hắn biết những cái kia các loại thần thoại chỉ là kỹ năng này uy lực cụ thể uy lực trở về sau lại thí nghiệm. Ngược lại chỉ xích thiên nhai biến thành thần thoại phía sau loại trừ có thể coi thường khoảng cách bên ngoài, thậm vi kỹ năng tăng phúc có thể trực tiếp thông qua kỹ năng này, coi thường khoảng cách gia chỉ tại triệu hoàn thú bên trên. Sau đó thậm chí đều không cần ra cửa. Còn có cái kia thần linh thực trang, phía trước thực trang 7 ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng bây giờ một ngày có thể sử dụng một lần. Hơn nữa theo lấy đẳng cấp tăng cao, còn có thể giảm thiểu hồi chiêu. Nghệ nghiệp biến hóa lớn nhất hẳn là trưởng thành thuộc tính cùng kỹ năng. Thậm nghĩ đến ở trường học học đồ bật, càng cao giai nghề nghiệp đối đề giai nghề nghiệp như cũng là bởi vì trưởng thành thuộc tính cùng kỹ năng. Mặc dù không có chỉ số, nhưng đồng loại hình nâng cấp nghề nghiệp, càng cao giai trưởng thành thuộc tính liền sẽ tăng lớn. Khả năng cùng là nhị chuyển chiến sĩ loại nghề nghiệp, phổ thông nghề nghiệp có thể ba quyền đánh nát một tòa núi nhỏ, nhưng duy nhất nghề nghiệp ba quyền có thể đánh nát một tòa sơn mạch. Nếu như là bán thần thoại nghề nghiệp, sợ là có thể một quyền đánh nát 4-5 tòa sơn mạch. Thu được bán thần thoại nghề nghiệp phía sau cũng sẽ thu được thiên phú mới, thiên phú tác dụng tự nhiên không cần nhiều lời. Cái này trang giai nhiệm vụ thu hoạch xác thực rất lớn, cũng không buộc chúng ta phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Thẩm Phi thở ra Tang giai nhiệm vụ thu hoạch hắn xem như kiệm cây dòng, chỉ có thể nói hắn hướng vô địch lại tiến một bước. Hiện tại tất cả triệu hoán thú gộp lại z3 tôn thập giai hẳn không phải là tại lời nói bên dưới. So hắn lúc trước đi vào Trắc Lộc chi chiến phía trước tưởng tượng thu hoạch còn một lớn, mà đợi đến ba cái triệu hoán thú sử dụng truyền thừa ấn ký phía sau, đồng thời z z tôn, thậm chí năm tôn thập giai có lẽ cũng không thành vấn đề. Bất quá cũng đến xem trưởng cách nắm thì mạnh yếu, như Di Vũ pháp tắc trực tiếp liền nắm giữ 50 chỉ là quan điểm thì, cũng là thập giai bên trong giả. Các đều dùng a Tuy vì lấy ra từ công đức kho đội bà cái truyền thừa ngân ký, đưa cho chân vũ, thích tiên cùng giao chỉ. Được. Chiêu hoàn thú, chân vũ đệ tử, truyền thuyết bảy giai, huyết mạch tiến hóa, chân vũ chuyển thế, thần thoại mở rαι, ngài triệu hoàn thú huyết mạch tiến hóa, tự truyền thuyết bảy giai thần thoại mở rαι, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Chiêu hoàn thú, hư không xảo mẫu Chu tru Tiên, truyền thuyết bảy giai, huyết mạch tiến hóa, hư không đế tiên, dai, dai, nửa tăng lên. Thú, đại đạo âm, huyết mạch tiến hóa, đại đạo mệnh nữ, thần thoại mở giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ truyền thuyết bốn giai thần thoại mở giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Thẩm Phi còn chưa tới nhớ nhìn ba người biến hóa. Đồng thời, ba cỗ hình thức khác nhau lực lượng tại Thẩm Phi thể nội điên cuồng nghiền lên, tới từ chân vũ lực lượng chủ yếu tác dụng tại thân thể, kháng lực, phòng ngự tại dùng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tăng cao, mà lực lượng giao chỉ phần nhiều là tăng cường tinh thần của hắn, trong đầu lạnh buốt khí tức tại không ngừng quần trong đầu của hắn. Ma thích tiên thì là để hắn đối với kiếm pháp cảm ngộ, cùng không càng thêm rõ ràng thậm chí hắn cảm giác hiện tại chính mình liền có thể như thích tiên cái kia ẩn vào hư không. Thẩm Phi mở hai mắt ra, thể nội nhúc nô khí tức bắt đầu trở lại yên tĩnh. Sau một khắc, Thẩm Phi thân hình biến mất tại chỗ, ở trong hư không vừa mới sử dụng xong truyền thừa ẩn ký thích tiên mở mắt. "Chủ nhân, thích tiên mà người?" Thẩm Phi ngược lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái này một phía, "Đây chính là hư không ư?" "Ân, đây chỉ là hư không tầng ngoài cùng, nếu như tiếp tục đi sâu lời nói, sẽ đối chính mình xuất hiện càng sâu áp lực. Hư không tầng ngoài, thích tiên bậc đầu, đây coi như là không gian năng lực dùng chung một bộ phận, đối không gian nắm giữ càng sâu." Có thể đi vào hư không tầng số liền càng sâu, có thể đi vào hư không tầng số nơi nơi liền đại biểu không gian năng lực mạnh yếu, mà không gian năng lực đánh cỡ, càng sâu đối càng nhạt sẽ có cực lớn lực cắp chế. Thẩm Phi hiểu rõ gật gật đầu. Nay ngược lại là có ý tứ, không gian trên năng lực đến liền tương đương thu được hư không quyền hạn đồng dạng. Chẳng lẽ hư không sinh vật có thể không hiểu xuất hiện tại thế giới hiện thực, liền là bởi vì đột phá hư không tầng số. Chương 511, nhị giai nhiệm vụ, chém lao bằng hữu chương 511, nhị giai nhiệm vụ, chém lao bằng hữu Thẩm Phi lại xuất hiện trên cơ ngồi, chưa đem còn lại suy nghĩ đều ném đi chứ xác nhận nhị chuyển nhiệm vụ, miễn đạt được thời điểm kinh nghiệm đều là phí. Thẩm Phi mở ra bảng, tại hắn đẳng cấp đằng sau nhiều một đầu tin tức. Xác nhận nhiệm vụ cái kia trước nghiệp giả đã đạt tới thăm thú xác nhận điều kiện. Mời lựa chọn độ khó, phổ thông, tinh anh, khó khăn, ác động, địa ngục địa ngục. Nhiệm vụ vừa phối bên trong, nhị chuyển nhiệm vụ, trấn sát hạn bạn nhiệm vụ yêu cầu, tiến về thi cương tâm uyên, đánh giết hạn bạn, cũng thu được thật sâu bên hạch tâm thi cương tâm uyên, đây chính là lão bảng A thẩm ngược lại không nghĩ tới lần này nhị chuyển nhiệm vụ lại là đi giết bạn. Có thể nói, nguy hiểm nhất tâm uyên chuyến đi liền là tại thi cương tâm uyên, cái kia hạn bạc không dạng gõ được, trực tiếp phủ xuống. Lần này ngược lại có thể tìm nàng tính sổ. Thẩm Phi mở ra chiến cơ máy truyền tin, hiệu trưởng, cao nhai, võ chiều, ta có chuyện muốn đi thi cương tâm uyên, ta bay thẳng đến thi cương tâm uyên. Minh mạch, Cao nhai đám người tự nhiên không có ý kiến, hiện tại Lam tinh sợ là chỉ có lạc nhiễm mới có thể quản đến thẩm phi. Chiến cơ lập tức điều chuyển, hướng về Hoa Trung quân đội mà đi. Đồng thời, Thẩm Phi mở ra chân vũ ba người bảng. Chân vũ chuyển thế phẩm chất, thân thoại một giai đẳng cấp, 60 thiên phú. Chân vũ chuyển thế, chân vũ chuyển thế, kỹ năng bị động, chân vũ lay động ma đại đế chuyển thế thần thân, thân tổn chân vũ đại đế lực lượng, toàn thuộc tính tăng cường 50000 tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh miễn dịch bất cứ thương tổn gì 90, lại tại vòng nước cảnh bên trong, miễn dịch không thần thoại thương tổn. Thủy nguyên tri tổ, kỹ năng bị động, chân vũ chính là trong nước chi tổ, nhưng vô điều kiện học tập không thần thoại thủy hệ kỹ năng, lại giảm thiểu học tập thủy hệ thần thoại kỹ năng điều kiện, thủy hệ kỹ năng uy lực tăng lên 2000. vũ che chở, kỹ năng chủ động, đồng thời chỉ cần bị chân vũ lực lượng trối mục tiêu, sắp xuất hiện hiện chân vũ lực lượng biến thành chân vũ giáp. Đối tại chân vũ giáp tùy ý thương tổn đều muốn di chuyển cho chân vũ đế tử, lại đồng dạng loại hình công kích tại chỉ sẽ bị thương tổn một lần, cũng sẽ đối nguyên công kích tiến hành thần thánh thuật phản, dùng gấp 5 lần thương tổn tiến hành phản ngược. Thiên tướng thiên binh, nhưng ban cho tùy ý sinh linh duy nhất nghề nghiệp thiên binh số lượng làm đăng cấp 100, chân vũ chuyển thế có thể tùy ý tức đoạt thiên binh nghề nghiệp, mở khóa khác biệt số lượng thiên binh đem đối chân vũ có không chờ ra trị. Huyết nhục đại ma, truyền thuyết mở dùng thân trấn thuyết mở kỹ năng, chân vũ hàng thế LV20, thần thoại mở rộng, lớn, lay động ma lực LV20, thần thoại mở rộng Tuyệt Vũ Thánh Linh Lở 20, thần thoại mở giai, Tuyển Vũ Chân Pháp Lở 20, truyền thuyết 9 giai, phòng ngự thuật Lở 10, truyền thuyết 1 giai, pháp tắc, 1 phần 5 âm dương, thần thoại mở giai, một thiên địa vạn vật tổn qua âm dương, có thể điều động âm dương nhị khí, tùy ý chỗ bị thương tổn nhưng dùng âm dương nhị khí suy yếu, thư không đế hoàng tiệt kiếm tiên phẩm chất, thần thoại 1 giai đẳng cấp, 60 thiên phú, tiệt kiếm tiên, thần thoại Mở giai, bái nhập cấp đường, đến kim linh chân chuyển, sau đó thành tiệt kiếu tiên. tiên kiếm thể, kỹ năng bị động, nhưng vô điều kiện học tập không đạo kiếm pháp. Tuy y kỹểm pháp kỹ năng uy lực tăng phúc 50000 nhưng tự mình lĩnh ngộ không đạo kiếm pháp, có thể vô điều kiện trang bị tùy ý loại kiếm trang bị. Tứ tượng chi thể, kỹ năng bị động, tại tùy ý hoàn cảnh giới điều kiện, toàn thuộc tính tăng phúc 50000 lại miễn dịch không thần thoại công kích, cũng chấp trưởng tứ tượng lực lượng làm bản thân tăng thêm uy lực, địa phong thủy hỏa làm bản thân gia trị. Đất, làm công kích kèm theo trọng lượng hiệu quả, không vì bất luận cái gì làm sạch kỹ năng mà biến mất. Gió, làm công kích kèm theo cấp tốc hiệu quả, không bị bất luận cái gì làm sạch kỹ năng mà biến mất. Nước, làm công kích kèm theo không dứt hiệu quả, không bị bất luận cái gì làm sạch kỹ năng mà biến mất. Lửa, làm công kích kèm theo đốt cháy hiệu quả, không vì bất luận cái gì làm sạch kỹ năng mà biến mất. Kiếm hồn, kỹ năng bị động, nhưng thôn phệ chém giết phía sau sinh linh linh hồn, hóa thành kiếm hồn tăng phúc kiếm pháp ý lực. Thượng thanh kiếm khí, kỹ năng chủ động, đem có sức mạnh hóa thành một đạo thượng thanh kiếm ký. Thư không sao hằng, truyền thuyết 7 giai, động tiên chi địa, truyền thuyết 2 giai, kỹ năng, cắt kiếm pháp Lv20, thần thoại mở giai, thư không pháp thuật, Lv10, truyền tuyết, phát 1 5 chu thiên, thần thoại một nam, cắt chi đạo thứ nhất. Làm thiên hạ tới sắp độ vận, kèm theo trong công kích nhưng đoạn tùy ý độ vận, đại đạo huyền nữ phẩm chất, thần thoại một giai đẳng cấp, 60 thiên phú, đại đạo huyền nữ, làm đại đạo tư âm, đã đến cửu thiên huyền nữ lực. Lượng, thiên âm tri đạo, kỹ năng bị động, sử dụng bất loại phụ trợ kỹ năng hoặc vũ loại phụ trợ kỹ năng, hiệu quả cùng phạm vi tăng lên 50.000 lại không đạo phẩm chất phía dưới sinh linh đều có thể thu được tăng phúc. Chân pháp tri tổ, kỹ năng bị động, tinh thông vận trận, nhưng vô điều kiện học tập không luận qua bản thân phẩm chất năm giai pháp. Huyền nữ chi chủ, kỹ năng chủ động Nhưng ban cho tùy ý giống cái nhân vật, ban cho hiếm có nghề nghiệp huyền nữ tộc nhân, huyền nữ tộc số lượng đẳng cấp 1000, huyền nữ chi chủ đối huyền nữ tộc có thể tức loạn sinh tử. Huyền nữ âm lực, kỹ năng chủ động, Vũ Thiên huyền nữ làm thiên địa trí âm, như công kích hoạt thời gian, bản thân toàn thuộc tính tăng phúc 50000 kích hoạt phía sau, nhưng giao phó cho mặt cho một được tính sinh linh, khiến nó toàn thuộc tính tăng phúc 100000. Đại đạo hùng âm, truyền thuyết 4 giây, thời gian chi khắc, truyền thuyết 1 kỹ năng, đại phong thuật LV10, thuyết dai, âm chi thuật 20, thần thoại Phát 1 5 âm, thoại 1 Vạn vật đều có nó âm thanh, nam giữ phương pháp thì, nhưng biết vạn vật chi thành, trưởng thiên địa phương âm thanh. Chiến cơ gào thét bên trong chiến đấu cơ. Thẩm Phi nhìn xem ba cái này biến hóa, tuy nói đối ba cái biến hóa đã sớm có dữ liệu, nhưng nhìn thấy thời điểm, cũng cảm thấy tương đối không hợp thái thượng. Ngược lại cái kia đạo chẳng lẽ cái này đạo liền là thần thoại bên trên phòng chất. Lần này hạn bạn chết chắc. Ta nói. Thẩm Phi đem bảng đóng lại, theo sau gọi điện thoại cho Mục Tinh. Hòa Trung quân đội mới vừa cùng Thẩm Phi nói chuyện kết thúc không bao lâu, Mục Tinh lại nhận được điện thoại của Thẩm Phi. Người muốn đi qua rất hẳn bạn. Mục tinh sửng sốt một chút, từ lần trước thẩm phi quét sạch một lần thi cương thâm viên phía sau, loại trừ hạn bạn còn tại cùng ngu cường tiền bối răng co. Thi cương thâm viên đối bọn hắn tới nói, không còn có cái duy hết gì. Nhưng cuối cùng hạn bạn cũng là thật ra, nếu như còn không xử lý sạch lời nói, cũng không có cách nào đem thi cương thâm viên triệt để chiếm lĩnh. Có nắm chắc không? Mục tinh là người, tuy nói bọn hắn biết thẩm phi từ cái tia thượng cổ bí cảnh đi ra phía sau khẳng định sẽ rất mạnh, cuối cùng trước khi tiếng bảo liền đã giải quyết một tôn nử Nhưng nửa Tàn Thập giai cùng chân chính Thập giai có lẽ khoảng cách rất lớn a, càng chưa nói cái này, hạ bản tại Thập giai bên trong nhưng không tính yếu. Chắc chắn, ta đến. Nhanh như vậy? Mục Tinh nghe được Thẩm Phi nhanh đến, động tác này cũng quá nhanh. Không phải mới từ thượng cổ bí cảnh đi ra ư? Về phần như thế không ngừng không nghỉ ư? Tiếp bạn phía ngoài tin tức phía sau, Mục Tinh xuất hiện tại quân đội bên ngoài, liền gặp được một chiếc chiến cơ ngay tại bầu trời xoay quanh. Chỉ là tại xác nhận thân phận. Một lát sau chiến cơ rơi xuống, Thẩm Phi từ chiến cơ đi ra tới, bên cạnh còn đi theo ách nạn thần ông, giao chỉ, Trần Vũ cùng Thánh Cơ. Chương 512, Thủy thần vô cường, dạng này thiên địa đổi. Chương 512, Thủy thần vô cường, dạng này tiên địa đổi. Mục Tinh nhìn thấy Thẩm Phi triệu hoán thú, mơ hồ trong lòng đều tồn tại một chút áp lực. Cái này thượng cổ bí cảnh thu hoạch coi là thật lớn như thế. Lúc trước nàng tự nhiên là không nghi ngờ Thẩm Phi đã có cùng nàng đánh cờ thực lực, thậm chí trấn áp nàng đều có thể. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác chính mình tại trong tay Thẩm Phi đi bất quá một hiệp. Mục Ngốc Quân, Thẩm Phi cười lấy nói, từ thượng cổ bí cảnh sinh ra tới hư cảm giác chậm rãi trở về đến hiện thực. Hành động. Mục Tinh gật đầu. Hai người sánh vai đi vào trong quân khu bộ, Mục Tinh lo sợ bất an hỏi, có nắm chắc không? Nếu như không có nắm chắc, Lâm Bảo đánh rằng coi lời nói, khó tránh đến lúc đó sẽ có chuyện khác phát sinh. Yên tâm. Thẩm Vi mỉm cười một tiếng, dùng thực lực của hắn bây giờ, hạt bạn ở trước mặt hắn có thể chống nổi 100 cái hiệp. Vậy nàng là cái này ngon cái. Được, vậy ta thông tri thủy thần. Mục Tinh gật đầu, trong tay xuất hiện một cái đá, tại trên bàn tay dừng lại một lát sau đem nó nát. Mạnh Chính Quốc nói với ta, tiểu tử ngươi thật có nắm chắc không? Đột nhiên, trong không khí truyền đến ngũ cường âm thanh. Đang trên đường tới Thẩm Phi tiện thể còn thông tri Mạnh Chính Quốc, cuối cùng nơi này cũng có một tôn thập giai tại trấn thủ. Coi như hắn chắc chắn, nhưng còn lại thập giai cũng không tin á tuổi trẻ khí quồng, nói là có thể chém thập giai. Bạn nhất tiến đến khiêu khích, giết địch không được còn sẽ rơi xuống bị thủ, đến lúc đó còn đến tại nơi này trấn thủ thập giai đi cứu. Cũng không phải ai cũng là lạc nhiệm đem Thẩm Phi xem như cháu trai ruột đối đãi. Như không phải phía trước Thẩm Phi chiến tích cho Mạnh Chính Quốc tự tin, hắn cũng không nhất định đáp ứng Thẩm Phi cứ như vậy tiến đến giết Hà Bạn. Vẫn là Thẩm Phi nói đây là chính mình nhị nhiệm vụ, Chính Quốc mới đáp ứng. Lam Tinh Thiên Đạo cho chuyện chấp nhiệm vụ không phải là tất chết nhiệm vụ. Nhiều nhất liền là tại ngươi thực lực này gần như hạn mức cao nhất chỗ tồn tại, nguyên cớ Lam Tinh Thiên Đạo có thể cho thẩm phi ban bố dạng này chuyển chấp nhiệm vụ. Đã nói lên tại Lam Tinh Thiên Đạo ước định xuống, thẩm phi là có thể đem cái này hạn bạn chén dục. Đơn giản liền là hao chút động tác thôi. Yên tâm, liền nối. Vậy liền vào đi, nếu như ngươi không thể đem nó giết chết lời nói, ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Ngươi đều làm muốn vì chính mình cuộc vọng trả giá thật lớn. Vu Cường âm thanh mang theo một chút lạnh lẽo, thật sự là hắn nhìn kỹ Thư Cuối cùng lúc trước dùng ngũ giai liền đã càn quét thi cương thâm uyên. Dù cho là bọn hắn hiện tại những cái này thập dai, tại lúc còn trẻ đều không có như thế kinh diễm tuyệt luân, chấn áp đồng bối không ngẩng đầu được lên. Nhưng không đại biểu có thể cả một đời cho cùng bóng hộ bối dọn đẹp, nếu như đánh giá sai thực lực của mình cùng địch nhân thực lực, coi như không có chết ở chỗ này, cũng sẽ chết tại địa phương khác. Chẳng lẽ bọn hắn những cái này thập dai đều muốn như bảo mẫu đồng dạng bảo vệ cái này Thâm Phi? Bọn hắn là muốn có một cái trợ giúp võ hạ từ khốn cảnh đi ra ngoài lãnh tụ cũng hoặc là nói hy vọng, mà không phải một cái ngậm trong miệng Satan, nâng trong tay sợ ngã cử anh. Xin tiền bối dựa mắt mà đợi. Thẩm Phi gật đầu, Mục Tinh nói, vậy chính ngươi đi vào chốc lát, ta còn có chuyện phải xử lý. Ừ. Hồ Thâm Nguyên kỳ tức, Thẩm Phi ngửi lấy cái này, nhàn nhạt, nhạt ra xít sủn phủ dật hồn tạm xương ngủ nôn bị. Phản phất đã qua thật lâu đồng dạng. Một lát sau, giao chỉ tùy ý bày trận, thẳng vào cái này thi cương Thâm Nguyên tầng cao nhất, Thẩm Phi liền gặp được một đạo thân ảnh xếp bằng ở hư không. Quần thân như có mênh mông biển lớn, vỗ số cả âm quận, đạo liền giá một cái này thi thứ 5, ngược lại cùng trước 4 tầng không có gì khác biệt chỉ là thân viên khí tức nồng đậm rất nhiều rất nhiều, bất quá bây giờ Thẩm Phi đã trải qua bắt đầu cảm lộ phát tắc. Phát hiện thân viên này khí tức có chút tương tự với phát tắc, nhưng lại tại trên đó. Thân viên tri đạo. Thẩm Phi xem chừng, nếu như nhiều thân viên sau lưng còn có càng thêm to lớn tồn tại. Vậy cái này thân viên khí tức ngược lại khá giống là so với phát tắc càng thêm cao đẳng lực lượng. Tới. xếp bằng ở hư không thân ảnh người mặc màu lam áo choàng, khuôn mặt tu lãng, chỉ là tương đối nghiêm túc. Nếu như không phải biết đây là thập giai, nhìn qua tựa như là một cái mới vào đại học người trẻ tuổi đồng dạng. Theo sau Ngô Cường tầm mắt rơi đi theo bên cạnh thẩm phi mấy tôn triệu hoán thú, ánh mắt chớp chớp, đều là cảm ngộ phát tác. Ngu Cường sửn suất, là bởi vì chính mình trấn thủ nơi này quá lâu ư? Bên ngoài bây giờ đều đổi thiên địa. Bây giờ nắm giữ pháp tắc đơn giản như vậy ạ, hắn biết Lạc Nhiễm triệu hoán thú tuyệt đại đa số cũng còn là truyền thuyết, chỉ có hai tôn là thần thoại phẩm chất. Còn lại đều chỉ xem như Ngụy thần lời nói, liền là dựa vào làm tinh tiên đạo triệu hoán sư cùng triệu hoán thú liên hệ cưỡng ép đem triệu hoán thú đăng cấp kéo đến thập giai. Nhưng cũng không phải là chân chính thập giai. Thập giai cùng cửu giai ở giữa khác biệt là có hay không có nắm giữ pháp tắc co như người cương ép kéo đến tập giai. Liên là đồng dạng tố chất thân thể người, không nắm giữ pháp tắc liền là cầm lấy một đống không mài rựa quan thạch. Nắm giữ pháp tắc thì là thân binh lợi khí, cả hai lực phá hoại khác nhau một trời một vực. Nhưng, thà vì những cái này Triệu Hoán thú rõ ràng đều nắm giữ pháp tắc, chẳng trách có lòng tin tới giết hắn bạn. Nhìn tới hoàn toàn chính xác có chô nắm chắc. Bu Cường Thu về ánh mắt, quả thật là chính mình già, không nghĩ tới thời đại này rõ ràng còn ra thẩm phi nhân vật như vậy. Chẳng trách mạnh chính quốc đem hắn xem như bảo bối đồng dạng. Hắn chợt nghĩ đến gần nhất thế ra bên kia truyền về tin tức Liên vẫn muốn nắm chắc võ hạ đại quân nhiều thế gia đều hành quân lặng lẽ. Sợ Liên là bởi vì thẩm phi. Đi a. Vu Cường cũng không bày tiền bối dáng dấp, chỉ chỉ xa xa cái kia nỗi bất tuột cùng ký tức, mở miệng nói, đó chính là bất quá phải cẩn thận một chút. Nàng gần đây tựa như thực lực đề cao một chút, như không phải ngươi tới lời nói, sợ ta cũng muốn tìm mạnh chính quốc chi viện. Minh Bạch. Thẩm phi gật đầu, nhìn về phía thánh cơ đứng người, thánh cơ trước tiên mà ra, sau một khắc quanh thân bộ phát ra lăng lệ tụt cùng ký thân bị phủ, muôn hình Từ Lê Sơn đế cơ biến thành Lê Sơn thánh cơ phía sau. Tuy nói dung mạo không thay đổi, ngược lại mi tâm nhiều một vòng hình thoi hoa văn. Phụ trợ nó tuy mỹ, xinh đẹp khuôn mặt, thiếu đi mấy phần bá đạo, nhiều hơn mấy phần thần thánh. Khoác lên áo choàng tử giống như lấy bào, biến thành áo lót làm áo trắng, ngoại bào làm theo lên uy văn, hoa văn như tổn Lê Sơn dáng vẻ, chỉnh tọa Lê Sơn đều tại phương pháp áo bên trên. Lê Sơn lão mâu hạ phàm. Lập tức, Thánh cơ hướng về hạ bạn phóng đi, khách nạn Trần Nông, huyền nữ, vũ cùng tiệt kiếm tiên theo sát mà tới. Ta tới đối nàng, các ngươi làm ta lục trận. Thánh cơ lạnh nhạt thanh truyền đến, khách nạn Trần Nông đám người gật đầu. Đại thị ra lệnh cho bọn họ tự nhiên không dám vi phạm. Mộ Cường nhìn xem còn tại chỗ Thẩm Phi, ngươi không cần đi. Coi như Triệu Hoán Sư có Triệu Hoàn Thú, nhưng tối thiểu ứng đối đại địch thời điểm, Triệu Hoán Sư cũng đến cho Triệu Hoàn Thú tăng phúc. Ta không cần. Nếu là phía trước con dùng, hiện tại chỉ Sích Thiên Ngai đã tiến hóa đến thần thoại, trực tiếp liền có thể đem bản thân tăng phúc kỹ năng rơi xuống Triệu Hoàn Thú trên mình. Hân. Mộ Cường sắc mặt nghi hoặc, chẳng lẽ hiện tại Triệu Hoán Sư đổi phiên bản? Chương 513, Biển Hoa Chấn Hạn chương 513, Biển Hoa Chấn Hạn người mặc áo xanh hạn bạt nháy mắt mở hai mắt ra. Trong mắt có vô hạn hỏa lực đang nhấp nháy, trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một chút tức giận, các ngươi những cái này sâu kiến, ta không đi tìm các ngươi, các ngươi rõ ràng còn tìm tới cửa. Nàng cảm giác được cái này, nguyên bản chỉ có nàng và ngu Cường hai người khí tức, bây giờ lại nhiều mấy người, mà đều là đoạn thời gian trước, dám đánh các nàng lực lượng người. Chính mình không đi tìm bọn hắn phiền toái, bây giờ ngược lại tới tự tìm đường chết. Thiên Hà, quân Cuộn. Trong chốc lát, quân Cuộn tiên hà nổi lên, cọ thiên địa, giống như vô tận nguyên không biển lớn đánh tới. Đạt được sát lục quyền cùng Lê Sơn lão mẫu hạ phàm gia chỉ, Cái này quần quần thiên hà đã có thể bao trùm cái này hạ bạn chỗ tồn tại nửa mảnh thâm uyên. Đại hoang quá mức cao dày, tại nơi đó không tới thập giai lực lượng sẽ bị áp chế đến mức dị thường lợi hại. Nhưng thâm viên này cùng Lam tinh không có gì khác biệt, thánh cơ pháp thuật sẽ bộc phát ra khủng bố tụt cùng phạm vi cùng uy lực. Hạ bạt trên mặt phẫn nộ nháy mắt biến hóa, nguyên bản trong ấn tượng của nàng sâu tiến rõ ràng tại bộc phát ra khủng bố như thế năng lực. Làm sao không để kinh ngạc? Sau một khắc, nhiệt lực từ thân thể nàng các nơi bộc phát ra, giống như thiên địa hồ lô, đốt cháy chúng sinh lửa than đập xuống, nhiệt lực thông thiên. Một vòng nhiệt lực đều có thể tại thâm nguyên tầng 4 bồi giữa một ngọn núi lửa. Cái này vô số sợi nhiệt lực cùng phụ sự mà đến thiên hà đục vào nhau. Suy suy suy. Đồng thời bên trong tồn tại hai loại pháp tắc bắt đầu lẫn nhau giao chiến. Người đốt cháy ta, ta đồng kết người. Phản hồi đến trên năng lực chính là, từng khối nhìn như hư vô khối băng tại đáy thiên hà hiện lên, thiên hà chi thủy thì là không ngừng bị đốt thành hơi nước. Băng tinh như mưa, sương mù bốc lên. Lê sơn thần vực. Thánh cơ lẩm bẩm, quần, quần khí tức từ nàng làm trung tâm, tốc độ vô cùng nhanh quét sạch phía, đem hạt bạn bảo phủ trong đó. Đã tu lực lượng tại không ngừng tức đoạn hạn bạt lực lượng toàn thân, áp chế, thôn phệ, khống chế. Điên cuồng suy yếu hạn bạn các loại năng lực, liền pháp tắc đều không ngoại lệ. Kế hoạch vô hành. Đồng thời, Thánh cơ dùng vô hành hình thái xuất kích, nó thiên hà lớn lại tăng mấy phần. Tự tìm cái chết. Hạn bạn thể nội nhiệt lực lại lần nữa nóng hồi mà ra, cùng bao phủ trên người mình đặc thù lực lượng điên cuồng va chạm. Chánh thoát phía sau, liền gặp được thiên hà trực tiếp thúc ép năng nhiệt lực thủ đủi. Sắc mặt biến hóa, nàng rõ ràng tại đối đầu bên trên rơi vào thế bất lợi. Hạn bạn huyết mạch, đất chết trăm triệu giặm. Hạn Bạc đã biết, người này sợ là không kém gì nàng, không có nửa tay, thể nội chạy xôi biển của huyết mạch trong chốc lát kích hoạt. Sau lưng như ra một tôn cùng nàng tương tự, nhưng càng thêm thần thánh, cũng càng bá đạo hơn thân ảnh. Hạn Bạc khí tức tiếp tục bành trướng thêm, đốt cháy pháp tắc tự nhiên tăng thêm mấy phần giá trị, hơi nước bốc lên lại đem thiên hà đóng cửa trở về. So với người viễn tổ tới nói, kém xa. Thánh cơ hai mắt đột nhiên hiện lên vô số ánh sáng, như có thiên địa quân quân tại trong đó, trọng đồng cùng lực lượng thương tiên chi đồng lẫn nhau lưu chuyển. Trong chốc lát, lại làm một cỗ lực lượng rơi xuống hạn bạc trên mình. Vô số tin tức lưu chuyển, không chỉ là phụ cận đây tất cả vật chất tồn tại tin tức, còn có thánh cơ bản thân pháp tác tin tức, đồng thời dẫn vào vào hạn bạn thể nội, nếu như lĩnh ngộ là giống nhau pháp tắc căn bản sẽ không có bất cứ tác dụng gì, nhưng thủy hỏa bất dung. Hạn bạn lĩnh ngộ đốt cháy làm hòa hành, nó thánh cơ nắm giữ đông kết làm thủy hành. Đông kết pháp tắc tin tức cùng hạn bạn lập tức xung đột lẫn nhau. Ầm ầm ầm. Trong cõi u minh kịch liệt tiếng minh tại bạn thể nội văng lên, hạn bạn khí tức lập tức tích một phần. Người tự tìm cái chết. Hạn bạn nhanh chóng dùng bản thân đốt cháy đem rút vào trong cơ thể mình nhắc đến tràn đầy tin tức điên cuồng đốt cháy, nhưng chính là giờ khắc này, một phương ẩn chứa âm dương ngũ hành lực lượng quang cháo lập tức bao phủ tại trên người nàng, phong cấm nàng hết thể lực lượng. Ẩn chứa âm dương ngũ hành phá diệt lực lượng âm dương ngũ hành thần quang hóa thành từng cái châm, một cái liền có thể để một tôn cự dai bất lạc. Mượn vô lượng pháp lực tăng thêm bản thân huyết mạch cả thủ. Từng cái châm hội tụ thành ngập trời thiên hạ, lập tức hướng về Hạn bạn đột nhiên nó xuống. Đốt cháy pháp như vô hình thành lũy ngăn tại thiên hà này, một dạng âm dương ngũ hành thần châm cùng Hạn Bạt ở giữa, vành ngành ngành. ngành, ngành đốt cháy pháp tắc tự phát đem những âm dương ngũ hành này thần chớp đốt cháy, nhưng pháp tắc cần hạn bạt lực lượng trong cơ thể xem như trống đỡ. Nếu là vận dụng không kịp, coi như là pháp tắc cũng khó có thể đối cùng giai lực lượng tạo thành tính tuyệt đối chống tổn. Vô Sô hóng ánh mắt Trần có thể thấy âm dương ngũ hành phá diệt lực lượng hướng tại hạt bạc trên gáy tạo thành từng tầng từng tầng hủy diệt gọn song chấn vỡ bốn phía. Cả hai khoảng cách tại không ngừng tới gần, không ngừng tới gần. Phá cho ta." Hạn bạc gầm nhẹ, lại lần nữa ép trong cơ thể mình cái kia viễn cổ lượng hết mạnh, lại lần nữa mênh nhiệt lực phát, cưỡng ép đẩy ra cái này mênh mông bạo vũ lê hoa lập tức thân hình biến mất tại chỗ, rời xa ở ngoài tầm dặm. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn không thấy, rõ ràng thực lực tăng trưởng đến loại trình độ này. Hạ bạc thở hổn hển, nguyên bản lấy nàng tự lực, bình thường chém giết căn bản liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng cái này đế cơ liên tiếp thủ đoạn, thậm chí để nàng nhiều năm không vận dụng viễn cổ huyết mạch liên tiếp kích phát, đối với nàng tiêu hao rất rất lớn. Chỉ là để nàng sợ hai tháng phục, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, người này rõ ràng tiến bộ sẽ lớn như thế. Vốn chỉ là bị nàng tiện tay bắt chết yến, hiện tại thậm chí có thể không ngừng áp chế nàng. Thánh cơ nhạt nhẽo âm thanh nói: "Nguyên Lai like ngươi dạng này lại không được." Tại kiến thức qua nữ bạn uy lực phía sau, đây bất quá là có nữ bạn một điểm huyết mạch hạn bạn vẫn là quá yếu. "Còn kém xa." Hạ bạn hừ lạnh một tiếng, vô tận nhiệt lực lại lần nữa tại thể nội quần quận tại bốn phía hóa thành ngập trời biển lửa, đốt cháy hết thể hết thảy. Không gian đều như bị đung chảy hóa khối băng, có ánh long lanh chất lòng tại không ngừng nhỏ xuống. Cảm nhận được cỗ này nhiệt lực, Thánh cơ mới cười nói: "Vậy mới có chút thập giai phong phạm." Nhất niệm hoạch hai. Sau một khắc, vô cùng vô tận cánh hoa trong nháy mắt xuất hiện, không thần pháp thuật đối với Thánh cơ tới nói không có bất kỳ tiêu hao trong chốc lát, liền là vô cùng vô tận quần quật biển hoa, cùng hạn bạn quần quật nhiệt lực điên cuồng va chạm, dù cho mỗi một cánh hoa bên trong chỉ có một chút đông kết phát tác. Tại cái này gần như vô cùng vô tận biển hoa đem hạn bạn nhấn chìm để hạn bạn căn bản là không kịp phản thủ, chỉ có thể dùng đốt cháy pháp tắc bao phủ chính mình. Dầm dầm dẩm, thánh cơ chỉ là yên tĩnh xem lấy, cánh hoa vẫn như cũng là vô cùng vô tận, chồng chất mà tới, khiến cũng có thể phê tượng. Hạn bạn tại cái này nhất nghiệm hoa khai phía dưới, nghiến ép nhiệt lực không ngừng bị tiêu hao, không ngừng bị tiêu hao. Để tại quan chiến ngu cường đều ngây người, co như tập giai lực lượng cũng không thể nào là vô cùng vô tận. Người cái này triệu hoan thú đều có thể phong hào phát thần. Vu Cường nhìn thấy liên tiếp quanh tạc, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngừng cánh hoa, bên trong mỗi một mảnh đều là một đạo pháp thuật. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hắn cũng liền dùng thủy hệ pháp thuật có thể chống đỡ như vậy tiêu hao, thậm chí tại cùng giai đánh cờ bên trong, cũng khó có thể làm đến. Để ta lão nhân ra kia mở to mắt. Vũ Cường cảm thán nói, như vậy văn tạc nếu là rơi xuống trên người hắn đều sợ là chịu không được. Chương 514, Hoa tán hàn bạn, ngự thần chương 514. Hoa tán hận bạn, ngự thần nên chết, nên chết. Hạn bạn cảm nhận được không tại liên tục ăn mòn năng lực lượng pháp thuật cùng pháp tắc. Nguyên bản còn lòng có năm chắc, bây giờ lại cảm thấy nếu là mình không trốn nữa nói, thật có khả năng sẽ chết tại gia hỏa này trong tay. Chính mình thật vất vả đợi đến có tiến thêm một bước khả năng, sao có thể chết ở chỗ này? Tâm niệm vừa tới. Hạn bạn đem thể nội nữ bạn huyết mạch triệt để dẫn bạo, mê ngông nhiệt lực quyết tán ra tới, trong nháy mắt hạn bạn phảng phất như trên trời đại nhật, phát ra lực. Nêm bốn phía bị đế cơ chế phía dưới cánh hoa không ngừng vẫn biển hoa biến thành biển lửa, cánh hoa tàn lụi, linh quang cháy giống như một chàng trói lọi hoa hỏa mưa tại toàn bộ thâm viên tiên khung phiêu dãng. Hàn bạn thừa dịp trong chấp ngắn này muốn phân đi, nhưng sau một khắc, Thánh cơ như đã sớm chuẩn bị, thương tiên trọng đồng lại đến, quần quận hỗn độn giới vực đem bốn phía bao phủ, không gian phóng tỏa. Đồng thời, dùng Đông kết pháp tác động kết bốn phía không gian, âm dương ngũ hành đại kết giới. Trong chốc lát, vừa mới tránh thoát nhất niệm hoa khai Hàn bạn, lại lần nữa bị cưỡng ép khống chế lại. Liên nó ngập trời nhiệt lực, tại mênh mông hà cũng không bị ma diệt, rửa, hơn nữa Thánh cơ nắm giữ ngũ hành. Nó vô luận ngũ hành tương sinh bay liên tụ, vẫn là ngũ hành tương khắc bạt phát. Để thánh cơ đều tại hạn bạn bên trên. Chớp nháy mắt, áp dương ngũ hành thần quang xuyên thủng hư không, cái này lúc trước liền là thánh cơ sở trường nhất đơn thể tối cường pháp thuật. Bây giờ tiến giai thành thần thoại phẩm chất phía sau, uy lực thì càng thêm bá đạo, nháy mắt liền xuyên thủng hạn bạn phòng ngự, thẳng vào mi tâm của nàng. Đối với thập giai tôi nói, thuần ý trên nhục thể thương tổn cũng không phải chí mạng, đừng nói bị xuyên thủng đầu, coi như là bị chém thành mười tám khối, như cũng có thể sống. Nhưng chí mạng nhất thương thế là bên trong ẩn chứa pháp đông kết pháp tắc tại điên bạn thể nội đốt cháy pháp tắc. Hạn bạn không có sức chống cự thánh cơ pháp thuật, bị gương ép định trụ phía sau liền tư duy đều dừng lại. Căn bản là không cách nào không chế đốt cháy pháp tắc tiến hành phản kích, chỉ có thể bị động trở lấy đông kết pháp tắc đem nó ma diệt. Kết thúc. Theo lấy thẩm phi vừa nói ra, hạn bạn chỉ có thể cảm nhận được ý thức của mình, pháp tắc, thân thể cùng thể nội các loại lực lượng tại không ngừng biến mất, cuối cùng vẫn diệt. Lập tức. Toàn bộ thi cương thâm nguyên như là phát sinh một chàng to lớn địa chấn, liền không gian đều chấn động một phen. Sau một khắc, nhấc nhở lên, Người đánh chết cấp 101 thâm nguyên sinh vật hạn bạt thu được kinh nghiệm 1640 ngài đẳng cấp tăng lên tới cấp 61. Ngài đẳng cấp tăng lên tới cấp 76. Người thu được hạn bạt bản nguyên, người thu được đốt cháy pháp tắc chi nguyên, người thu được hạn bạt thâm nguyên hoạch tâm, người thu được bạt nguyên bản, người thu được hạn bạt giáp đế cơ bản tay lớn thuộc tới, đem hạn bạt tuôn ra tới đồ vật toàn bộ vứt lên, 4 kiện màu bằng sậm, một kiện mầu bằng kim. Hạn bạt phù hợp nhiệm vụ yêu cầu, cũng thu được nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, hạn viên tâm. Nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra đẳng cấp hạn chế triệu hoán cung đàn, 7, 12 căn cứ nhiệm vụ độ khó. Ngay tại thu hoạch đem đối ứng ban thưởng, kỹ năng chức nghiệm, ngự thần ngự thần, duy nhất có thể đem tùy ý chém giết phía sau thần thoại sinh linh chuyển hóa làm bản thân triệu hoán thú. Chuyển hóa phía sau triệu hoán thú cao nhất làm truyền thuyết chí giai, nhưng bảo lưu một hạng thần thoại năng lực. Nhưng tiêu hao 100, không kinh nghiệm rút ra hệ liệt trong thần thoại tùy ý thần thoại sinh linh năng lực ra chỉ ở bản thân triệu hoán thú. Nhưng hiến tế một tôn chém giết phía sau thần thoại sinh linh, đổi lấy bộ phận triệu hoán sách kỹ năng. Hiện nay tổn, hạn bạc tiên thuế biến tiên biến, vô hạn dòng, tăng lên một cái đẳng cấp, liền có thể rút ra hai cái dòng. Giao phó cho bản thân Triệu Hoán thú, giao phó dòng phía sau, Triệu Hoán thú bệnh viên không phản đối, mỗi lần có thể chỉ nhất định loại hình cũng xuất hiện 3 đầu dòng, cũng có thể tự mình lựa chọn. Kỹ năng thăng hoa năng lực mở ra nghề nghiệp ba lô tăng lên tới 60 ô. Vu Cường nuốt một ngụm nước bọn, hắn thật không nghĩ tới thẩm phi rõ ràng thật đem cái này hạn bạn chém mất. Hắn cùng cái này hạn bạn rằng có trên trăm năm, mọi người ai cũng không áp đảo được ai, tuy nói thật sự là hắn mạnh một điểm. Nhưng vấn đề là tại thâm viên, hạn bạn tùy thời có thể đạt được đại lượng giá trị, coi như đánh không lại hắn, cũng có thể tùy mượn thẩm lượng thoát đi, tránh đi hư không. Lại không nghĩ rằng, cái này trên trăm năm rằng cô, cuối cùng tại trong tay Thẩm Phi kết thúc, dù cho là ngu cường nhìn thấy hạ bạt bị Thẩm Phi triệu hoán thu chậm rãi áp chế đến lại không phản kháng lực lượng liền đã có đòn trước, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngược lại Thẩm Phi nhìn thấy chính mình mới thức tỉnh kỹ năng chức nghiệp, cái này không giống với hôn độn có thể nháy mắt ra tăng chính mình sức chiến đấu, nhưng cũng là một cái trưởng thành kỹ năng, hơn nữa hiện tại thiên phú của mình từ mỗi một cấp một cái dòng, biến thành cấp một hai cái. Nhị truyền liền cấp một hai cái, cái tiêu cấp 3 chẳng phải là cấp một ba đầu. Vậy liền cực kỳ vô hạn. Tiên bối Sự tình giải quyết, ta rời đi trước." Thẩm Phi nhìn về phía Ngu Cường cười lấy nói, "Tu Ngu Cường hiện tại cũng còn không lấy lại tinh thần, này cũng động tác cũng quá gọn gàng a, nói muốn tới giết hạ bạn, liền chuẩn bị đều không cần, giết lên đi." Thập giai thật dễ dàng như vậy giết ư? Có rảnh rỗi, có thể tới phương gia chơi bùa." Ngu Cường cười lấy nói, "Phương gia?" Nhìn tới cái này thủy thần Vu Cường là người phương gia, chỉ là không biết rõ cùng Phương Thanh Loan cùng Phương Như Tuyết là cái gì liên quan. Đợi đến Thẩm Phi từ tầm thứ 5 rời khỏi, trở lại quân khu thời điểm, Mục Tinh vội vã đi tới trước mặt Thẩm Phi, nan giải ư. Cần trợ giúp gì? Cái này dường như cũng liền đi qua 2 ngày không đến. Đã giải quyết, ta đi về trước. Thẩm Phi duỗi lưng một cái, dạng này Si chém giết cái kia tại Đông Nam Trung tâm thập giai liền sẽ không lãng phí. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Từ thượng cổ bí cảnh đội vã chạy đến, còn có rất nhiều tin tức hắn cũng không kịp cùng Mạnh Chính Quốc cùng Lạc Nhiễm giao lưu. Còn có phía sau Hàn Bang Thâm Biên vấn đề, cái kia 6 cái ở vào ngủ say thập giai Hàn Thiên tộc, hiện tại coi như đánh thức Thẩm Phi cũng dễ như trở bàn tay. Trở về, vẫn là rất nhiều sự tình phải xử lý. Mục Tinh nhìn xem Thẩm Phi bóng lưng rời đi, sắc mặt ngốc trệ. Nhìn một chút thời gian, có lẽ mới đi qua hai ngày A liền giải quyết. Cũng quá nhanh. Người tuổi trẻ bây giờ đều nhanh như vậy ư. Coi như là nàng đến giải quyết một tôn cùng dai thâm viên hoàng giả khả năng đều không nhanh như vậy. Đừng xem, để người bắt đầu vào ở thi cương thâm viên, đem thâm viên khí tức làm sạch mất ta. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh mục tinh, để mục tinh lấy lại tinh thần, tiến bối. Nói chuyện chính là ngu cường, ngu cường rối lưng một cái, cười nói, ngâng tiểu tử kiêm phúc, cuối cùng lần nữa nhìn một chút cái này phía ngoài mặt trời thì cương thân viên trước kia, một cố vị sắp thối, ngốc lâu đều cảm thấy chính mình là cái người chết. Thật giải quyết, thấy tận mắt. Đồ vật đều tuôn ra tới, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Cái này thẩm phi, lợi hại. Vu cường gật đầu nói, phương ra những bọn tiểu bối kia còn tính là thông minh. Chương 515, đao chém rừng rậm trương 515, đao chém rừng rậm đông nam. Một đạo thân ảnh xếp bằng ở hư không. Tại dưới hắn, có từng tôn thân viên sinh vật quỷ dạng dưới đất, không dám có chút gì động. Một đạo này thân ảnh như là cái kia chí cao hoàng. Chỉ là ngồi xếp bằng ở đây, đều không người dám mạo phạm nó uy nghiêm. Mà tại hắn mấy ngàn dặm bên ngoài, một phương như bao phủ mấy vạn dặm mặt đất rừng cây, bên trong cây cối san sát, sương mù nhàn nhạt giật dạo, phía dưới sương mù màu ngà. Bên trong càng là có các loại thâm viên sinh vật tại sinh tồn. Như cảm nhận được xa xa đạo thân ảnh kia bị áp, trong rừng cây thâm uyên sinh vật bị một tầng lực lượng bảo vệ, không có kẻ bị dưới đất. Nhưng cũng là bất an phát ra các loại tiếng tò, còn có nghe mắt thị uy. Xếp bằng ở trong hư không xi si bịu mắt, đứng dậy, ra lưng ngòi, như muốn đem thiên địa đều đè ở sau lưng. Tiên điệu nhân ở giữa, đợi Ta Si Bu gần cốt một cái. Trong mắt Si hiện lên một chút chiến ý, cái này chính là hắn dùng chính mình lực lượng chân chính tới ứng đối một tôn tập giai. Tại hắn tại phía Nam trấn nguyên thành phát hiện cái kia ba tồn thâm nguyên hoàng gia thể nội có bộ phận pháp tắc dấu vết thời điểm, liền biết cái này sau lưng khẳng định có tập giai, linh nhãn vừa mở, lại thêm vừa mới đến cấp 76 châu thức tỉnh huyền môn thần thông tông đồ. Nháy mắt liền tìm được cái này tại Đông Nam trung tâm tập giai, liền là cái kia vô số sinh vật sinh hoạt mạng qua là lúc đó chủ nhân còn chưa hoàn thành chuyển chức nhị giai nhiệm vụ, coi như chém giết cũng chỉ có thể cầm tới bọn hắn chỗ tuân gia tới đồ vật, căn bản liền sẽ không có kinh nghiệm. Nguyên Cố Si liền đợi các loại, chàng đến cảm nhận được lực lượng của mình có chút hơi tăng lên, còn có thần thông lại lần nữa thức tỉnh, hắn liền biết chủ nhân bên kia đã giải quyết. Ngược lại không nghĩ tới thập giai còn có dạng này sinh mạng thể loại hình sinh tồn. Si bước chân đạp mạnh, hóa thành kim quang hướng về cây lâm xung đi, trong chốc lát thiên địa giống bị hắc khí quyến lại, đồng thời Si thiếu niên áo trắng kia dáng trong chốc lát hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Minh người Đầu châu, bước chân đạp mạnh liền là thiên địa chấn động. Bốn phía vô số thâm viên sinh vật lập tức bị nó bày ra lĩnh vực chấn thành mạnh, theo sau khí tút một quyển. Vô số tuân ra tới đổ vật đều bị Si nuốt vào trong bụng, hóa thành tư lương. Đợi đến Si Vũ tới cái này, mấy bạn dặm rừng dặm trước mặt thời điểm, đã gần như mấy ngàn trượng thân thể. Phạt thiết quyền. Si vẫn là dùng ra chính mình quen thuộc nhất năng lực, sau một khắc vô số tăng phúc kỹ năng trồng chất tại trên người hắn, Thư không đều tại rung động, vô số hắc khí trùng thiên bao trùm, như có đại ma xuất thế, cuồn cuộn chấn động. Một quyền xuống, như muốn đập nát thiên địa này lại đạo, cuồn Nhưng sau một khắc, Cái này mấy bạn dặm rừng dặm như sớm có dự liệu, nội bộ vô số thực vật điên cuồng cuộn lên, lập tức như từng đầu dao long quét nhiễu, xoay tròn, xoay đi lên, đồng dạng hóa thành như cây cối trồng chất mà thành cánh tay. Nắm chặt quá đấm. Beng, hai quyển va chạm nhau, lập tức một cái hư không đại động bị bênh mở, vô hạn khí lãng tại trong chốc lát cuốn lên cái này mấy bạn giảm mặt đất, toàn bộ mặt đất đều như chầm xuống hơn ngàn mét. Không tệ. CB gặp một chiêu này bị nó lại, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường đao, truyền thuyết chín giai đao. Trong tay hắn không có thần thoại phẩm chất trường đao. Nhưng chuôi đao này là lúc trước từ Hỏa Long Hoàng trên mình tuôn ra tới. Vừa bạn, dùng lửa đối gỗ, Thôn Thiên Diệt Điệu thất đại hạ, Liên hòa. Sau một khắc, Dũng Si Bưu tại thượng cổ bí cảnh chế tạo ra tới hộ phách phía sau, tự mình sáng tạo đạo pháp kỹ năng, đã độ trạm đến thần thoại cấp. Giữa thiên địa vô hạn thiên địa hỏa khí gom lại tại trong tay Si Bưu Hỏa Long chi nha bên trên. Ma Hỏa Long chi nha bản thân liền làm hỏa thuộc tính vũ khí, quy lực của nó lại lần nữa tăng thêm 3 phần. Như nhiệt độ đều lên thăng mấy chục độ đồng dạng. Chém. Vô hạn hỏa diễm như lường viêm thành mang như đượng hồng lô dung nham, không gian đều tại đây khắc hỏa tan nhỏ xuống hóa thành tinh thể. Dưng Dậm gặp cái này, vô số sương mù từ trong rừng Dậm phun ra mà ra, hóa thành tỉ mỉ tuột cùng sương mù thiên vông bao phủ thiên địa, đem đao mang ngăn lại. Cả hai nháy mắt và chạm, có thể trong nháy mắt, trong đó hai loại pháp tắc tác tại không ngừng dây dừa trí tôn chí quý, lại bá đạo ngang ngược đem cái kia liên tục không ngừng pháp tắc cưỡng ép kéo được. Đao mang đem sương mù thiên vông nháy mắt phá bỡ, mấy ngàn nóng rực mang trực tiếp chém xuống tại trên Dưng một tiếng, vô số hỏa diễm lên. Chỉ là rất nhanh liền bị dập tắt, nhưng đao mang này cũng không phải một đao. Vô số đạo đao mang tại thiên khung đập xuống mà xuống, như quần quận tinh vũ, phiêu đám nhân gian. Coi như rừng dập lại thế nào ngăn, nó tại pháp tắc lĩnh mộ bên trên không sánh bằng Sibiu, càng chưa nói Sibiu nắm giữ nhân hoàng bản thân liền là bá đạo tột cùng pháp tắc. Liên là kém một chút, đều là khác nhau một trời một vực, đều muốn bị nó chấn ác. Càng chưa nói còn kém không chỉ là một điểm. Trong rừng dập thâm viên sinh vật toàn bộ bị đao quang quanh sát, chỉ còn một mảng lớn hừng hực liệt hỏa rừng dập. Người Nguyên bản liền sụp đổ như là mặt đất bắt đầu chấn động, trên mặt đất như có từng đầu dao long tại đất trong nước xuyên qua, chỉ là những cái này dao long đều có dạng đặc vỏ cây. Xa xa nhìn tới, tựa như lần tuyết. Cái này chiếm cứ mấy vạn dặm rừng rậm, lập tức như quái vật khổng lồ một loại đứng lên, vô số rễ cây lập tức như nuốt sống người ta ngập trời ở mãng, quét sạch hư không. Hướng về Xi Wu tới, cuối cùng không tiếp động lên ư. Xi gặp cái này, trường đao trong tay lại lần nữa xẹt qua, âm thanh lạnh nói, "Thu Theo lấy phong nhất truyện, thiên địa vạn loạn, âm dương điên đảo. Nguyên bản vẫn là sáng sủa thiên khung bị bóng mở vào chùm. Lập tức lờ mở mà xuống, sức mạnh vô cùng vô tận từ thiên khung rơi xuống phía dưới, những kết đao mang bám vào tại rìa đao phong bên trên. Trước mắt, thiên địa phảng phát biến đến đen trắng, cái này mang theo như tận thế đao mang thẳng chém cái này to lớn rừng rậm. Ngoanh ngoảnh ngoảnh ngoảnh, bị rừng rậm khống chế vô số dã cây lập tức bị lực lượng vô hình hóa thành vỡ nát, một đạo mấy ngàn dặm đao mang dùng một phần ngàn tỷ tốc độ xẻn qua bọn đối. Ầm, cái này một mạng lớn rừng rậm, lập tức có gần như 1 3 bị trực tiếp rơi, tàn bị suốt lại đao mang hóa thành một biển Mà tại dạn nước địa phương, vùng rừng rậm này như là sinh vật trên tay, vô số chất lỏng màu lục phun mạnh, rơi ra một mảnh thác nước màu xanh lá. Quá yếu. Xi si Bưu thở hát ra, hắn nắm giữ pháp tắc lĩnh ngộ tại phía xa rừng rậm này, rừng rậm này chỗ cảm ngộ pháp tắc cũng là chữa trị. Nếu là còn lại pháp tắc tới chiến, sợ là khó chơi. Nhưng hắn nhân hoàng trấn áp và pháp, nếu như nói lĩnh ngộ trội hơn tác dụng của hắn khả năng không lớn như thế, nhưng thấp hơn hắn, chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Lại làm một đao thôn tiên rừng rậm lại lần nữa nghiến nát, chất lỏng bắn tué, hóa thành răng trong rừng rậm phát ra khủng bố đến dĩ như tại cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại nó chỉ có một đao. Dương Dậm xoay người bỏ chạy, trên thiên cung vô số chất lòng nhỏ xuống, Si Bưu la trốn. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu? Đặt chân sân hạ, nháy mắt, Si đã tại cái này còn lại mấy ngàn dặm đỉnh đầu Dương Dậm, một đao chém xuống. Ba đạo ám kim hào quang, hai đạo kim mang, một đạo ầm mang rơi xuống trong tay Si Phát giác được bốn phía một ít giọt ánh mắt, trừ lạnh một tiếng, hóa thành một vết kim quang biến mất tại chỗ. Chương 516, Tứ Vương chấn động chương 516, Tứ Vương chấn động mỹ. Do nó mở mắt, trong mắt lóe lên tràn ngập kinh ngạc, thậm chí có một chút không thể tưởng tượng nổi. Gã hòa này thế nào mạnh như vậy? Rõ ràng thật đem rừng rậm ma giết đi, hơn nữa nhìn qua còn không tốn sức. Đông Nam có một tôn tập dai, hắn là biết đến. Tại bên này cùng võ hạ đối đại thân viên sinh vật thái độ cũng không đồng dạng, võ hạ muốn bảo vệ làm tinh cương thủ hoàn chỉnh, mà Mỹ gia tộc chỉ là bảo vệ địa phương trong yếu, đã từng 50 châu, bây giờ cũng bất quá chỉ còn giữ lại 13 cái châu là còn giữ người lớn. Phần lớn người cơ hồ đều ở tại bên trong bí cảnh. So với còn lại đẳng cấp Thâm Nguyên sinh vật, thập giai Thâm Nguyên chân thần là tồn tại cưỡng ép mở ra bí cảnh năng lực. Nguyên cơ tại trên Lam tinh thập giai Thâm Nguyên chân thần đều bị bọn hắn giám thị lấy. Đông Nam bên kia tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao lấy thập giai năng lực, Lam tinh dù cho khuyết đại gian rất nhiều lần, nhưng rất nhanh liền có thể từ Đông Nam vượt qua vô tận đồng đi tới Mỹ. Nguyên cơ hắn cũng dùng đạo cụ cùng kỹ năng đặc thù tại vậy liêu giám thị đồ vặn. Hiện tại võ hạ bị mạnh chính quốc âm một lần, không có cách nào dùng bọn hắn võ hạ phía của bí cảnh tu Vậy dĩ nhiên Thẩm Phi nhiều động tĩnh đều muốn dám thị đến. Nguyên cớ tại Shibuya tiến về Đông Nam thời điểm hắn liền đã quan tâm bên kia, lại không nghĩ rằng cái này Thẩm Phi triệu hoán thú rõ ràng không nói hai lời liền bắt đầu lập thủ. Cái này rừng rầm ma hắn đã từng cùng giao thủ qua, thậm chí muốn đem nó chém giết. Cuối cùng thần thoại cấp bậc đạo cụ vẫn là kỹ năng đối bọn hắn thập dai tới nói đều là hữu dụ. Mà cái này rừng rầm ma tuy nói chiến lược không mạnh, nhưng nắm giữ pháp tắc chữa chỉ có thể nói bất tử chi thân. Liên hắn cách dùng thì ma diện, đều khó mà nhất kích tất sát, lại thêm nó Đông Nam bản thân liền là địa bàn của nó. Thấy tình thế không được, Nó sẽ lập tức trốn xa, do nọ cũng không cách nào, chỉ có thể không công mà lui, nhưng không nghĩ tới cái này, rõ ràng bị Thẩm Phi Triệu Hoán Thu chém. Vậy liền nói, Thẩm Phi hiện tại cũng có thập giai chiến lực, ý thức đến điểm này thời điểm, do nọ giật ngại mình. Hắn lần đầu tiên nghe nói Thẩm Phi danh tự thời điểm, là tại cái kia võ hạ nữ nhân điên cùng Mạnh Chính Quốc tiến về Thánh sơn, cảm thấy cái kia nữ nhân điên quả nhiên là điên. Làm một cái đệ tử, rõ ràng đích thân độc thủ. Lần thứ hai liền là Hàn Băng Thâm Uyên, từ nhi tử hắn trong miệng biết Thẩm Phi danh tự. Lúc trước cũng không lưu ý. Không vào thập giai ở trong mắt hắn cùng một cái hài đồng theo chân liền có thể giết chết kiến không có gì khác biệt lần thứ ba ngay tại lúc này mỗi một lần xuất hiện thậpphi thực lực giống như là lên nhanh đồng đạo mà bây giờ lần thứ ba xuất hiện tại hắn ai mắt thời điểm thập phi đã có thập giai thực lực thậm chí trực tiếp chém một tôn thập giai. trong gia tộc ta tại sao không có loại thiên tài này do nọ khen như mày gọi bây giờ Mỹ đại thống lĩnh Phu thân phái người đi võ hạng, tìm tới thập phi. diễn hắn nữ nhân kỹ năng trang bị hắn muốn cái gì muốn cái gì chỉ cần hắn ra nhập Mỹ Kiêu Giản rửng sửốt một chút, lúc trước ẻ e gìn bọn hắn từ thượng cổ bí cảnh bị phụ thân vớt ra tới phía sau. Phụ thân biết cái này chắc Lộc Chi chiến phát sinh sự tình phía sau, liền định một mực tìm võ hạ tính sổ, thậm chí dự định đem Thẩm Phi triệt để bóp chết tại trong nồi, thế nào hiện tại đột nhiên nói Thẩm Phi muốn cái gì cho cái gì. Do nọ chỉ là một câu, liền để eo giản sắc mặt kinh hãi, hắn giết rừng rầm ma. Kiêu Giản tự nhiên biết rừng rầm ma là ai, thậm chí theo bản năng kinh ngạc nói, đây không phải là thật dai. Tốt, ta hiểu được. Europa. Ma hồn quốc. Như Đồn Ba nói bọn hắn tại Hàn Bang Thâm Uyên cùng Thẩm Phi có chút khoe miệng, nhưng thiên hạ hỗn loạn đều là lợi lai, thiên hạ hỗn náo đều là hưng lợi. Chỉ có lợi ích đủ, liền có thể từ địch nhân biến bằng hữu. Một tôn cửu dai bọn hắn còn trúng mắt, nhưng một tôn thập dai giá trị tuyệt đối đến bọn hắn dùng nhiều tiền lôi kéo. Phá Huyên quân tổng bộ. Mạnh Chính Quốc tự nhiên cũng biết, thậm chí so với dò nhỏ bọn hắn biết càng sâu sắc. Bọn hắn chỉ có thấy được Thẩm Phi một tôn triệu hoan thú tướng rừng dập ma đánh chết, lại không biết tại đồng thời, tại thi cương tâm đồng thời đánh chết mặt một tôn thập Cái này quả nhiên là ứng quốc vận mã thành sự Mạnh Chính Quốc nhìn xem trên mặt bản, nhiều thế gia đệ chỉnh tới nhiều điều khoản, liên quan tới trong nước tình huống, còn có đối với Lam Tinh Liên Bang xây dựng ủng hộ, thơm viên tiến công các loại. Những cái này tại ngày trước thế ra thế nhưng một mực cầm ý kiến phản đối, loại trừ hắn bên ngoài, còn lại thập giai cũng sẽ không trực tiếp tham gia võ hạ chính trị sự vụ. Xem như đối võ hạ thập giai một loại hạn chế, tất nhiên đổi lại đại giới, Mạnh Chính Quốc chỉ có thể dùng phá huyên quân quân trưởng thân phận này hành sự, mà không phải dùng thập giai thân phận này hành sự. Khi thực liền là không thể để cho thập giai trực tiếp nhúng tay võ hạ sự vụ, tránh bởi vì thực lực mà tạo thành nắm hết quyền hành. Nếu không Một khi tranh phong lên, thập giai đủ để cho võ hạ cái này quốc gia sụp đổ, như mị cái kia từng người tự chiến. Đây là phá huyên quân cùng thế gia đám người danh giới cuối cùng chỗ tồn tại, lại không nghĩ rằng bị Thẩm Phi cho phá cụ. Mạnh Chính Quốc cảm thán nói, hắn tự nhiên cũng từ cao nhai trong như biết. Những thế gia này chịu với những chuyện này không kiên trì, vẫn là bởi vì Thẩm Phi tại bên trong bí cảnh thả bọn hắn một ngựa. Nếu không, nếu là Thẩm Phi thật để si trực tiếp động thủ đem bọn hắn toàn bộ giết, có thể nói không chỉ một điểm thu hoạch đều không có. Hơn nữa những cái kia đi vào người rất có thể đều sẽ trực tiếp chết tại bên trong chỉ là mạnh chính quốc cảm thán, lúc trước hắn đích thân ra mặt mời Lạc Nhiễm đem Thẩm Phi Thu làm đệ tử, hẳn là đời này của hắn bên trong làm đến lựa chọn tốt nhất. Bây giờ càng là làm dịu phía Nam nguy cơ, còn có thi cường Thẩm Nguyên nguy cơ. Có thể nói, bây giờ nhiều một tôn thật giai, cái kia cơ hội có thể lại lần nữa ổn định nhiều thế cục. Đế đô đại học. Thẩm Phi tựa ở trên giường, duỗi lưng một cái, bên cạnh đang nằm ngủ say Tô Mộ Vũ. Cuối cùng hai vợ chồng tại thượng cổ bí cảnh, đều tại mưu đoạt cơ duyên, liền thân thiết cũng tương đối cũng chẳng có chút dùng Tô Vũ làm điểm phá. Sau khi trở về, nhiên là làm một bộ lớn cũng coi là làm dịu tại thượng cổ bí cảnh mang đến chút hứa tứ tự. Cấp 84, chọn bện hơn 40 đầu dòng không rút. Thẩm Phi nhìn mình bảng, cũng chỉ có hắn như vậy không hợp tỏi thưởng, vừa mới nhị chuyển xong, trực tiếp liền tiêu thăng cấp 24. Cũng may mà hạ bạn cùng dừng dập ma kính dâng. Bất quá hắn ngược lại phát hiện, đẳng cấp tăng lên mang đến một chút tăng phúc, đối với hắn tới nói có chút quá yếu, nhưng dường như cũng coi là bình thường. Cuối cùng hắn đều trải qua nhiều thần thoại triệu hoán thú cường hóa, cái này thấp hơn tam truyện đều khó mà để hắn thu được cái gì tăng phúc. Lô no. Hạ Thẩm Phi nhìn một chút Si Bưu cầm vẻ thần thoại đồ bật thời điểm, bên cạnh Tô Mộ Vũ tỉnh lại. "Lão công, hiện tại bao nhiêu điểm?" "7 giờ, ta đến rời giường." "Đi đâu?" "Hôm nay cách Tân hội nhiều bộ ngành người mới tụ tập một đường, ta phó hội trưởng này cũng nên đi một chuyến." Thẩm Phi nghe lời cách Tân hội người mới, sửng sốt một chút, liền người mới?" "Tự nhiên, người cũng đã nhị. Đoạn thời gian trước mới thi đại học xong, nghe nói cũng ra rất nhiều duy nhất nghề nghiệp. Bất quá như lão công người dạng này." "Không có. Với bạn, ta cũng đi nhìn một chút." Tô Mộ Vũ đột nhiên mở to hai mắt, liên tục gật đầu nói. Hiện tại Đường Diễn có thể nói đều muốn ngươi làm thần sủng bái, nếu như không phải trường học không cho phép, hắn đều dự định tại cách Tân hội phòng lớn xây một cái tượng. Thậm chí không nói, gia hoàng này, không phải ai cũng là thần vương, ưa thích khi còn sống có tượng. Từ quần chúng bên trong tới, đến quần chúng bên trong đi. Ta xây dựng cách Tân hội, cũng không phải làm làm cái gì, chỉ là cảm thấy luôn có chút sự tình, cần thay đổi một thoáng. Chỉ là ta vừa đúng có năng lực như vậy. Chương 517, đón người mới đến chương 517, đón người mới đến năm nay ngược lại có thật tốt người kế tục ta. Đường Diễn nhìn xem danh sách, hắn cũng bất quá đại nhị. Bộ trưởng Bộ Tổ chức tự nhiên hắn tiếp tục phụ sự, ngược lại như Lâm Chỉ Qua, Chu Dịch là gương tốt nghiệp. Loại trừ Lạc Cương ở tại trường học làm lao sư trợ lý, kiêm chức bên ngoài. Lâm Chỉ Qua cùng Chu Dịch gia nhập Phá Huyên Quân. Tự nhiên, ngược lại nghe trường học nói, tự hồ là có nguyên nhân làm làm tình tại không ngừng mạnh lên, về sau hiếm có nghề nghiệp cùng duy nhất nghề nghiệp sẽ càng ngày càng nhiều. Hoặc là nói, dù cho là về sau phổ thông nghề nghiệp, đều có thể có thể so trước đó hiếm có nghề nghiệp. Phương Như Tuyết lạnh nhạt nói. Bọn hắn xem như bắt kịp tốt thời đại, nghe nói lãnh tụ Triệu Hoán Thú đi một chuyến phía Nam, phía Nam giải quyết. Ừ. Phương Như Tuyết có chút tiến lặng, tại vào trường học phía trước nàng tối thiểu cũng là gần với thẩm phi cùng Tô Mộ Vũ thiên kiêu. Nhưng nàng hiện tại cùng cả hai kéo đến càng ngày càng xa. Lão đại quả nhiên là vì nước vì dân, mới từ thượng cổ bí cảnh trở về, liền để nó đi chấn áp Thâm viên sinh vật bạo động, gần nhất Lam Tinh càng không yên ổn. Đường Diễn lắc đầu, hắn từ thượng cổ bí cảnh thu mạch cũng không ít, tuy nói không có đầy đủ công đức đội bán thần thoại nghề nghiệp, nhưng cũng có nhiều cường lực kỹ năng bên người. Nhanh đến thời gian, đầu tử thế nào còn chưa tới. Đường Diễn nhìn một chút thời gian, đột nhiên hắn đồng hồ phát tới một đầu tin tức, để hắn nuốt một ngụm nước bọt. Phương Như Tuyết nhìn thấy đường diễn biểu tình. Thế nào? Lão đại lần này đón người mới đến hắn cũng muốn tới. Phương Như Tuyết ngây ngẩn cả người, nói thực ra theo lấy Thẩm Phi thực lực cùng địa vị càng cao, đừng nói áo cách Tân hội, liên đế đôi đại học đều khốn không được hắn. Cách Tân hội cũng chỉ là làm Thẩm Phi là lãnh tụ tinh thần, cùng dựa theo hắn chế định đại phương hướng tại phát triển cách Tân hội, bao gồm tuyên truyền làm võ hạ tinh thần, thượng bảo tinh thần. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại bởi vì đón người mới đến việc nhỏ như vậy tới. Cái kia, muốn chuẩn bị một chút ư? Hoặc là thông báo một chút. Lão đại nói không cần. Thế nào chuẩn bị làm thế nào là được? Đường Diễn cũng có chút căng thẳng, dù sao lấy thẩm phi hiện tại chiến tích tới nói, hoàn toàn chính xác có chút không hợp thái thường, hơn nữa coi như không theo chiến tích, thẩm phi hiện tại cũng là độc quân cấp bậc nhân vật. Độc quân tới trước, trường học nhiều đại nhân vật đều muốn nên đón. Nếu như không phải cùng lao đại một chỗ vào trường học, ai có thể nghĩ tới hắn chỉ là một cái đại nghị học sinh. Phương Như Tuyết trận nhìn Đường Diễn một chút, ngươi cho rằng ai cũng có thể cùng lao đại do. So. Nàng có gia tộc tình báo, nghe nói thi cương thông viên bên kia thập giai đã giải quyết, xuất thủ liền là thẩm phi. Cái này mẹ nó ai có thể a. So Vừa mới qua đi bao lâu, liền đã có thể giết thập giây, đường nói bọn hắn. Liên la lớp trên, tốt nhất lớp tiên tiêu, đều là không sánh bằng A nghe nói trong gia tộc đều không có ý định làm mối nàng và thẩm phi, hai người thực lực cùng thân phận trên lệch quá xa, đều dự định làm mối tiểu di, thậm chí là dì mãi mãi. Cái này cái nào nói rõ lý lẽ đi. Cách tân hội làm đón người mới đến xin trong đại sảnh, vô luận là mới gia nhập thành viên, vẫn là tại 1 năm trước gia nhập thành viên tất cả đều ngồi cùng một chỗ. Bởi vì đón người mới đến chưa bắt đầu, nguyên cứ mọi người đều còn tại đàm luận sự tình. Ai, các ngươi gần nhất biết thi cương thẩm viên chuyện gì xảy ra ư? Thế nào đột nhiên nhiều nhiều như vậy di chuyển nhiệm vụ sợ là cái nào chiến thần xuất thủ đem nó quét sạch ra ta nghe nói trước bốn tầng thi cương thông viên đều là thường học trưởng một người có dọn người mới biết được tại bên kia đóng giữ đều biết người cũng không biết rõ lãnh tụ triệu hoàn thú mạnh bao nhiêu một phát pháp thuật xuống dưới, mấy ngàn thâm viên sinh vật trực tiếp liền nổ lại nói lần này đón người mới đến lãnh tụ sẽ đến không hẳn là sẽ không à lãnh tụ hiện tại là người bậ rồi nghe nói lúc trước cách tân hội xây dựng cũng mất quá nói là lãnh tụ nhìn bất quá những cái kia xáo làm mưa làm gió mọi người thảo luận thời điểm tự nhiên cũng vẫn không mở tại Đế Đô Đại học cùng Cách Tân hội chói mắt nhất nhân vật. Thẩm Phi, tại địa phương còn lại khả năng tính chủ đề còn không như thế cao, nhưng tại Đế Đô Đại học cùng Cách Tân hội, khắp nơi đều là Thẩm Phi truyền thuyết. Dù cho hắn chỉ là ngây người nửa năm, dùng sức một mình, đập nát từ Đế Đô Đại học tồn tại đến nay liền tồn tại xã đoàn hệ thống, xây dựng Cách Tân hội, để rất nhiều có thiên phú học sinh có thể dùng cố gắng của mình đạt được tài nguyên, có thể nói là bồi dưỡng Đế Đô Đại học học sinh. Cách Tân hội nhiều khi đều là lô bốn, có thể nói toàn dựa vào Cách Tân hội lợi hại chức nghiệp giả cùng Thẩm Phi tại trợ giá giọt nước hiệu ứng, Dùng thẩm phi thực lực, dù cho chỉ là nghiêng một bộ phận tài nguyên, đều có thể cho rất nhiều có thiên phú chức nghiệp giả nhiều một phần tài nguyên. Cách Tân hội cũng sẽ không nói bao trùm tại trên học sinh, là thiết thiết thực thực tại vì học sinh làm việc. Thậm chí có chút nhiệm vụ nguy hiểm, đều là cách Tân hội thành viên trước đi làm. Đợi đến cách Tân hội nhiều bộ trưởng cùng phó hội trưởng ngồi xuống, bọn hắn mới phát hiện trong bọn hắn ở giữa còn có hai cái chỗ trống. Trong lòng mọi người giật mình, tê cả ra đầu. Không phải là lãnh tụ muốn tới a? Ngoa đảo. Đừng nói mới gia nhập cách Tân hội người mới, mà lúc này, Ôn Hung cửa ra vào mở ra, liền gặp được một nam một nữ đi đến. Lãnh tụ, Đường Diễn liền vội vàng đứng lên, Phương Như Tuyết mấy người cũng ngay sau đó đứng dậy, "Lãnh tụ." "Lãnh tụ." Còn lại tại ngồi người tự nhiên cũng không dám ngồi, liền vội vàng đứng lên, nhưng sau một khắc một cỗ mềm mại vì áp đem bọn hắn lần nữa ép xuống đến chỗ ngồi. Cũng không phải ai, Thẩm Vi cùng Tô Mộ Vũ đi lên bục giảng, nhìn về phía Đường Diễn nói, trực tiếp bắt đầu đi, quá trình ta đều rõ ràng. Đường Diễn liên tục gật đầu, nói, "Trước hết mời các bộ môn giới thiệu một chút người mới." Cuối cùng bọn hắn cũng coi là lần đầu tiên chiêu thân, đường diễn cũng không có gì kinh nghiệm, đều là dựa theo phía trước xã đoàn cái kia tới trước. Chỉ là gia nhập cách tân hội sẽ có yêu cầu, chém giết thân viên sinh vật bên trên là có số lượng, còn đến có bên trong cách tân hội giới thiệu người. Nếu như về sau, cái này tiến vào cách tân hội người khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, giới thiệu người cũng là sẽ có trừ phạt. Từ tổ chức bộ bắt đầu. Đường diễn ra hiệu ngồi tại phía trước nhất nữ sinh đứng dậy, nữ sinh này sắc mặt căng thẳng, lắp ba lắp bắp nói, "Lãnh tụ ta gọi thẩm điệp, là Hoa Nam Không cần trương. Thẩm Vi khẽ cười nói, ra hiệu tiểu bộ dùng tinh thần pháp thuật trấn an một phen, đại tâm ma thuật loại trừ công kích, tự nhiên cũng có tương tự với phụ trợ an thần cái kia kỹ năng. Ngược lại thần Kỳ, Đường Diễn phát hiện đợi đến Thẩm Phi sau khi nói xong, về sau giới thiệu người đều không cần trương. Quả nhiên, lão đại liền là có một loại ma lực. Trong lòng Đường Diễn lầm bấm nói, đợi đến người mới toàn bộ giới thiệu xong, Thẩm Phi cười nói, vậy cũng là ta khoảng thời gian này chính thức tham gia một lần cách tân hội hoạt động. Cũng coi là thân là người sáng lập, cho mọi người một điểm lễ gặp mặt. Lúc này, phòng khách này hiện ra vô số điểm sáng. Mỗi người trên tay đều có một kiện lóe ra tử quang đồ vật. Chúng ta cũng có. Đường Diễn nhìn xem phiêu tại trên tay mình màu đỏ đồ vật, bên trong là một bản sách kỹ năng. Màu đỏ, đây đã là sự thi cấp vật kiện, coi như hắn tử thượng cổ bí cảnh trở về, cái này sự thi đồ vật đối với hắn tới nói cũng là dị thường quý giá. Cũng không phải ai cũng là Thợ Vi, truyền thuyết đều chỉ là tiệt tay. Lãnh tụ đại khí, ta liền nói, lãnh tụ lợi hại. Tô Mô, lĩnh chủ cấp sách kỹ năng, cất cánh. Toàn bộ đại sảnh đều sôi trào lên, cuối cùng ai cũng hớn hở gặp mặt liền đưa đại lễ lao đãi. Tại trung thiên khung âm thầm xem trận này, đón người mới đến Nhan Mặc Đồng cùng Trần Thanh Dương, Nhan Mặc Đồng cười nói, hành tẩu ngược lại đại khi a, cái này gia nhập cách tân hội có thể nói đều là đế đô đại học học sinh ưu tú nhất. Đợi đến bọn hắn tốt nghiệp, tại võ hạ thân ở các vị đưa bên trên phía sau, về sau vung cánh tay hô lên, người đi theo ảnh chị à. Trần Thanh Dương cười lấy lắc đầu nói, người cảm thấy lấy hắn hiện tại uy vọng, vung cánh tay hô lên không làm được sao. Mạnh Quân trưởng đều hận không thể đem vị trí kín đáo đưa cho Thẩm Vi. Cũng đúng, nhìn tới lúc trước ta làm quyết định là thật tốt, nếu không, hiện tại hâm mộ liền là chúng ta trường hợp ngay nói tất nhân thâm viên cũng giải quyết. Giải quyết, đế cơ đi, không có thật đại, ba cái kia cơ cựu tiện tay liền bị cái kia đế cơ bị diệt. Nếu như không phải Lâm Hải đại học nói còn muốn dùng tới bồi dưỡng học sinh, đế cơ đều dự định đem còn thừa tầng 3 toàn bộ tiêu diện. Cái kia một tay kinh thiên động địa thủy pháp, dường như liền một chiều, toàn bộ tầng 4 đều hóa thành bòi rổng, đem có thâm viên sinh vật đều xoắn nát. Trần Thanh Dương nghĩ đến Vương Tất An hối hận à, nếu là lúc trước chính mình dốc hết bố liếng, đem Thẩm Phi lưu tại Hoa Nam, chính mình còn cần lo lắng thâm viên. Lúc trước có thể thỉnh cầu lạc mỗ mộ thủ đô thần phi. Mạnh quân trưởng coi là thật đại tài. Người này tại ngoài bản dạng, liền dễ như trở bàn tay giải quyết toàn bộ Hoa Nam quân đội đều tại đau đầu vấn đề. Nhan Mặc Đồng gật đầu, bảy Mưu Nghị kê bên trong, quyết định thắng bại sau cùng ngoài bản dạng. Có hắn, cũng là võ hạ may mắn. Trần Thanh Dương hít sâu một hơi, qua một thời gian ngắn ta phải đến năm xa. Vì sao? Mấy ngày trước camera bên kia phát hiện tình huống, hình như nhiều một cái to lớn đột cùng thông đạo. Chẳng lẽ lại có mới thẩm viên phủ xuống? Không rõ ràng, đến trước đi nhìn một chút. Chương 518, chiều hán thú mới dự định chương 518. Triều hắn thu mới dự định ánh nắng ấm áp, vừa mới qua mùa hạ, cuối thu khí sảng. Trong Đế Đô Đại học, ngược lại người đến người đi. Bất quá sẽ có người thỉnh thoảng ánh mắt rơi xuống tại đi dạo hai người, Đế Đô Đại học thân là chức nghiệp giả đứng đầu nhất học phủ. Bên trong học sinh, hận không thể đem chính mình một phần thời gian xem như hai phần dùng, đi dạo ít càng thêm ít. Nếu là nhìn thấy tại lãng phí thời gian học sinh, người nhìn thấy đều sẽ hiện lên xem thường. Nhưng trước mặt hai người này đương nhiên sẽ không có vấn đề như vậy. Hai người tự nhiên là mới kết thúc đón người mới đến biết thẩm cùng Tô Mộ Vũ. Nhìn tới Lao Công coi như không hề lộ diện. Tại cách Tân Hội vi vọng cũng cực cao ha. Tô Mộ Vũ kéo lấy Thẩm Phi cánh tay, tại Đế Đô Đại học bên trên đi dạo, hai người từ tiến vào đại học phía sau, vẫn luôn tại vì thăng cấp cùng hoàn thành nhiệm vụ mà động. Như là không ngừng tại đẩy bọn hắn đi một loại, bây giờ ngược lại có thể nghỉ ngơi chút lát. Nếu như là những người còn lại, hiện tại mới năm thứ hai đại học lời nói, nơi nào cần lo lắng cái gì thông viên bạo động, thập giai xâm lấn. Căn bản là cùng bọn hắn không có quan hệ. Đường diễn quản lý đến thống tệ. Thẩm cười nói, ngược lại qua 2 ngày, còn giống như có một trường học giao lưu hội, cần phải đi một chuyến trường ăn. Ngươi muốn đi ư? Lão công muốn đi. Ân, chứa man bên kia còn có hai cái tâm viên phải xử lý, cùng đi, hơn nữa có một số việc cần tìm một kiếm khinh tiên nói một thoáng. Thẩm Vi nói tự nhiên là một kiếm khinh tiên đại đệ tử, Linh Thanh Dương là ma nhân sự tình. So với Độc Cô ra là ma nhân, Phá Huyên Quân không lưu tình chút nào đem chọn cái Độc Cô ra đều đánh xuống lao ngục, phen này thẩm tra xuống dưới, phát hiện Độc Cô ra bên trong thật có rất nhiều người đều gia nhập ma nhân, cũng tất cả đều là Độc Cô Hồng Trần một phái kia hệ người. Những người còn lại coi như không có gia nhập ma nhân, nhưng Phá Huyên Quân cẩm lấy nhiều thế ra bận tụ sự tình chứng cứ. Tại ngày trước Nhiều thế gia lẫn nhau bao che, coi như là đen đều cho ngươi điên đảo thành trắng. Nhưng bây giờ có ma nhân cái này điểm vào, coi như là nhiều thế gia đều không thể nhúng tay chuyện nơi đây. Ngươi dám nhúng tay, vậy ngươi liền có ma nhân khả năng, thậm phi để tiểu bổ đem độc cô hồng trần siêu hồn ký ức phía sau. Ma một kiếm quân tiên, tuy nói không phải phá nguyên quân tập giai, nhưng cũng là thiên hướng phá nguyên quân. Làm bảo vệ võ hạ ổn định đều làm rất lớn công hiến, có thể nói hoa tây thân biên nhiều như thế, còn như thế an ổn. Đều là kiếm tiên nhất mạch cứ thế mà giết ra tới. Hắn đã cùng Mạnh Chính Quốc nói chuyện này, Mạnh Chính Quốc cảm thấy vẫn là đến thẩm phi tự mình đi một chuyến nói cho Công Tôn Trang. Có thể a, vừa bạn đi tìm Bạch Thanh Chiếu. Tô Mộ Vũ gật đầu. Hai người trở lại tản bộ trở lại ký túc xá phía sau, Tô Mộ Vũ đi tiếp tục xem sách cùng học tập, chuyển chức xong Vu Sĩ phía sau. Nhiều hơn rất nhiều kỹ năng, cái này so với Ác Ma Thuật Sĩ tới nói, Chu cần nắm giữ kỹ năng càng nhiều. Hơn nữa vũ Sĩ chức nghiệp này tại ngày trước chưa bao giờ xuất hiện qua, không có bất kỳ kinh nghiệm nào tham khảo. So với Ác Ma Thuật Sĩ càng chiến lệnh, muốn đem trong này lực lượng toàn bộ phát huy ra, cần thời gian càng nhiều. Ngược lại thẩm Phi tựa ở trên ghế sofa, một bên thánh cơ thân ảnh lại xuất hiện, trên mình còn mang theo chút hứa hải mùi canh. Lại nói, các ngươi cảm thấy ta lại triệu hoán nhiều một cái, đại khái cần cái gì loại hình? Cho cái nhiều mấy cái triệu hoán không gian vị trí, thẩm phi tự nhiên muốn triệu hoán hơn triệu hoán thú. Nếu là lúc trước, thẩm phi vô hạn dòng chỉ có thể cấp một giao phó một đầu, vậy hắn cảm giác thậm chí hiện tại triệu màn thú cũng đủ. Nhưng bây giờ, cấp một có hai cái, đối đáp đầu giao phó thừa thải rất nhiều. H hồ trải qua thượng cổ bí cảnh, hắn đối với thần chiếu còn sót lại càng hiểu hơn phía sau. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ a nhưng hắn lại nghĩ không ra có thể có cái gì triệu hoán thú, dù cho ngự thần bên trong vẫn tồn tại hai cái thần thoại sinh linh. Nhưng hạn bạn tác dụng cùng thánh cơ lập lại. Về phần Sâm Lâm Ma có chút ý tứ, nhưng không nhiều. Thánh cơ nhu lông mày, suy nghĩ nói, kỳ thực chủ nhân có thể triệu hoán nhiều một tôn xác định vị trí tất sát, loại như cung thủ. Như chủ nhân sư tôn đồng dạng. Thẩm Vi nghe được thánh cơ nói một chút, nhớ tới lúc trước lạc nhiễm cây cùng kia tay một điễm mặc sả mẫu. Cung thủ tuy nói cùng pháp sư đều là công kích tầm xa, nhưng công kích càng là dựa vào phổ công, hơn nữa pháp sư còn cần thi pháp. Công thủ kỹ năng phóng ra tốc độ nhanh rất nhiều rất nhiều. Hoàn toàn chính xác có thuyết pháp, cũng hoặc là lại thêm một cái chiến sĩ. Thánh Cơ suy nghĩ nói, cuối cùng Thương Thiên tiên địa hiện tại hoàn hảo, về sau dính vào bên trên thập giai huấn chiến, lại thêm một cái chiến sĩ cũng rất tốt. Bạch nạn thần nông đem làm xong đồ ăn để lên bàn. Mặc Tạp dè đi tới, nghe được hai người nói chuyện, ta ngược lại cảm thấy có thể nhiều tương tự lúc trước trùng vương một loại, có thể sinh ra rồng dõi. Về sau vô luận địch nhân của chúng ta là đạo thống vẫn là thâm uyên, thậm chí hư không, tối thiểu tầng dưới chót thế lực sẽ không thiếu nặng các con dân dính đến nhân hoàn khí, lại không thể tùy tiện chết, loại trừ tiểu tiên hư không nhắn mà, lại tầng dưới chốt thực lực cũng không có. Thẩm Vi suy nghĩ suy nghĩ, cái này xác thực cũng là, dù cho hiện tại thần nông cùng Si Bưu cùng Huyền Nữ đều có thể đem sinh linh chuyển hóa làm thủ hà mình. Nhưng so với có chút chẳng tử, nếu là chết sạch, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào móc ra đại lượng bên trong tầng dưới chiến lực. Nếu là có cái có thể sinh ra thấp hơn nó đẳng cấp triệu hoang thú, ngược lại có thể. Trước quyết định tới cung thủ a. Vi leo lên phá huyên quân trang web, nhưng tìm kiếm một hồi không có, chỉ có thể lại gọi điện thoại cho Mạnh Chính Quốc. Cung thủ đương, ta hỏi một chút, Mạnh Chính Quốc đối với Thẩm Phi muốn nhiều một tôn triệu hoán thú cũng không kỳ quái. Dùng Thẩm Phi dạng này triệu hoán sư, nhiều một tôn triệu hoán thú, dù cho không thể lại thêm một tôn thập giai chiến lực, cũng có thể có có thể so cựu giai, chỉ cần tại Thẩm Phi trong phạm vi chịu đựng, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Mà tăng lên Thẩm Phi thực lực bây giờ, có thể nói là võ hạ hạng nhất đại sự. Các nút điện thoại của Thẩm Phi phía sau, Mạnh Chính Quốc đầu tiên là tại chính mình cất giữ tìm một thoáng, cuối cùng lật ra tới hai bản truyền thuyết cấp cung thủ triệu hoán sách kỹ năng. Tìm tiếp tiếp, Chính Quốc lấy ra điện thoại của mình, ngược lại có khả năng có đều đánh tới. Ai, Lão Trần, ta nhớ ngươi đã từng giết qua một cái thẩm viên hoàng giả, tựa như là cung thủ loại hình, có hắn triệu hoán sách ký năng ư? Có a, đưa tới cho ta a. Uy, lão Diệp, phía trước ta nhớ ngươi đi châu Âu một chuyến, còn cùng bên kia một cái thẩm viên hoàng giả đại chiến, tựa như là cung thủ. Được, có cái gì cần nói cho ta là được. Lão Cương, phía trước ngươi tại chúng thần kỷ nguyên có đội cung thủ triệu hoán vật sách ký năng ư? Thẩm Phi cúp điện thoại, ngược lại bắt đầu suy nghĩ, nếu như chính quốc bên kia không có thua mạch lời nói, ngược lại có thể đi giết một tôn tập giai đem nó chuyển hóa làm chính mình triệu hoán thú cũng có thể. Thẩm Vi trèo lên phá huyên quân trăng web, dùng quyền hạn của hắn tự nhiên là cấp cao nhất, có thể biết võ hạ bất luận cái gì tài liệu. Bao gồm võ hạ đối với thập giai ghi chép. Thật là có a, chỉ là tại châu Âu. Thẩm Vi nhìn xem tên kia làm săn bắn chi thần thâm nguyên chân thần, chỉ cứ tại dày đảo một chỗ trong thâm nguyên. Muốn hay không muốn đi đây. Thẩm Vi nhíu mày, nước ngoài tình huống hắn nhưng không biết, nếu như mạnh chính quốc không có gì thu hoạch lại đi a, nếu như có. Trước tiên có thể đem võ hạ bên này thập giai trước xử lý lại nói. Hoặc là nói, trước tiêu hao một cái thần thoại xinh linh Triệu Hoán Cái thần vệ đi ra, cuối cùng hệ liệt trong thần thoại cường đại cũng thủ cũng không ít. Tối thiểu võ hạ bên này, liền có cái hồ nghệ. Chương 519, tiêu hóa thần thoại thu mạch chương 519, tiêu hóa thần thoại tu mạch ngày thứ 2. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào giữa phòng. Thẩm Vy từ trong giấc ngủ tỉnh lại, duỗi lưng một cái, sờ lên bên cạnh, phát hiện không có người. Ai. ai, ta có phải hay không quá lờ biếng? Không đúng, ta là Triệu Hoán Sư, ta Triệu Hoán thú cố gắng tự nhiên là tương đương ta cố gắng, vẫn là không muốn vỡ chính mình. Bên cạnh Tô Vũ đã sớm đi vào dường như nói dự định tham gia năm nay cử hành toàn cầu thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu. Tuy nói tối thiểu dựa theo thẩm phi suy nghĩ, dùng hiện tại Tô Mộ Vũ sắp nhị chuyển thực lực, cầm thứ nhất có lẽ dễ dàng. Cũng không biết ta có thể hay không tham gia, nghe nói ban thường vẫn là rất phong phú. Thẩm phi suy nghĩ suy nghĩ nói, nhưng vô hạ cho phép, còn lại bốn nước cũng không có khả năng cho phép. Thẩm phi thẩm phi đổi một bộ quần áo xuống lầu, gọi tới tại đọc tiểu thuyết thánh cơ. Nhàn rỗi không chuyện gì trước tiên đem có thể sử dụng tài nguyên tất cả đều sử dụng hết lại nói. Hạn bạn tuân tới đồ bật, loại trừ thẩm viên hoạch tâm hạn bạn dùng tới giao nhiệm vụ Còn lại hạn Bạt bản nguyên đốt cháy pháp tắc chi nguyên bản nguyên bản cùng Hàn Bạt giáp. Chư ba người đều là thần thoại độ vật, đốt cháy pháp tắc bản nguyên ném cho Thánh Cơ nuốt lấy. Trực tiếp liền nắm giữ đốt cháy pháp tắc, còn có ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ từ 10 đến 15. Phải nghĩ biện pháp rất nhiều ngũ hành loại hình thần thoại sinh linh ra. Biết pháp tắc lĩnh ngộ sẽ quyết định thập giai chiến đấu, như cái kia CB cùng Sâm Lâm Ma chiến đấu cái kia gần như nghiêng về một bên tình thế. Đó là bởi vì đối pháp tắc lính ngộ so với Sâm Lâm Ma cường đại quá nhiều. Ngược lại không nghĩ tới, Cơ chỉ cần thôn ngũ hình nguyên liền có thể gia tăng pháp tắc Ai, Sâm Lâm Ma nên tính là một tổ tính a. Thẩm Phi suy nghĩ, lại đem từ Sâm Lâm Ma pháp cắt chi nguyên lấy ra tới. Chữa trị pháp cắt chi nguyên. Ân. Thứ này, các ngươi ai nuốt càng tốt. Thẩm Phi nhìn về phía Bạch Nạn Thần nông cùng Thánh Cơ, thứ này hai người đều có thể dùng. Kỳ thực CV si cũng có thể dùng, dùng nhân hoàng pháp cắt tiến hành thống ngự có thể trực tiếp đạt tới nhân hoàng pháp cắt hiệu suất cao nhất quả. Nhưng có chút lãng phí, tối thiểu thích hợp mấy người, tự nhiên là ai thích hợp hơn ai dùng. Cho dự tổ, ta còn lại một loại hình pháp cũng được, cái này chưa trị pháp cắt chi nguyên tương đối thấy. Bạch Nạn Thần nông còn chưa lên tiếng. Thánh cơ cứ nói, nàng chiếm cứ tài nguyên quá nhiều. Mới nuốt đốt cháy pháp tắc chi nguyên, lại nuốt một cái, coi như mỗi người đối chủ nhân đều là trung thành. Nhưng chính mình thường xuyên ăn một mình, không có đại tỷ phương phạm. Đi, Thẩm Phi đem cái này chữa trị pháp tắc chi nguyên ném cho Hách Nạn Tuần Đồng, chủ nhân kia, ta trước đi luyện hóa thứ này. Đưa sáng đã làm tốt, chủ mẫu căn dặn ta ngươi nhất định phải ăn nghiêm tâm, không phải đối bao tử không tốt. Thẩm Phi không nói, liền hắn thân thể này tốt chất, coi như một năm không ăn đồ vật chỉ là dựa vào giữa thiên địa lực lượng nguyên tố cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng làm đều làm xong, tự nhiên không thể lãng Tại ăn lấy bữa sáng thời điểm, Thẩm Phi bỗng nhiên thầm nghĩ, suất nửa quên mất, tuy nói không thể tiêu hóa chữa trị pháp tắc chi nguyên, thứ này ngươi có thể sử dụng a. Thẩm Phi mới nhớ tới Sâm Lâm Ma cũng có Thâm viên Hạch Tâm, hạt bạn Thâm Nguyên Hạch Tâm bị làm tinh thiên đạo xem như chuyện trước lặt vặt. Nhưng Sâm Lâm mà còn giữ, nếu như là những người còn lại tự nhiên không có cách nào thoát vệ, nhưng Thánh Cơ có bất diệt thiên kinh. Tuy nói chỉ là truyền thuyết một giai, nhưng có Thánh Cơ thực lực của mình trấn áp, hẳn không phải là vấn đề gì. Tốt. Bất diệt thiên kinh, Lê Sơn Cơ nuốt bảo Thâm Nguyên Sở Lâm Ma nắm giữ sinh trưởng pháp tắc, nắm giữ hóa thân dựng rầm phương pháp, tất cả không thần phải một hệ pháp thuật. Tại một hệ trong hoàn cảnh toàn thuộc tính 5000. Thần thai ngũ hành, truyền thuyết 9 giai, vì đặc tu lực lượng tăng hoa, thần thai ngũ hành, truyền thuyết 9 giai, thần thai ngũ hành, thần thoại mở giai, pháp tắc, 1 phần 5 ngũ hành, thần thoại mở giai, 15, thủy hành, đông kết, hỏa hành, đốt cháy, mục hành, sinh trưởng, sinh trưởng phát tắc. còn tưởng rằng cơ sẽ lĩnh ngộ chữa trị pháp thế nào biến sinh trưởng pháp Cái này Dâm Lâm Ma mạnh nhất là chữa trị pháp tắc, nhưng đối với sinh trưởng cũng có cảm độ, chỉ là còn không tới ngưỡng kết pháp tắc tình trạng. Có thể xúc tiến hết thảy sinh vật sinh trưởng, như khi đó phía Nam Ba Tôn Thâm viên sinh vật mạnh lên cũng liền là nó dùng sinh trưởng năng lực dẫn vào. Thánh cơ khẽ gật đầu, nhưng ta dựa vào ngũ hành pháp tắc, đem nó cơm ép kéo lên đến pháp tắc tình trạng, có thể khiến bạn vật sinh trưởng, không chỉ là thực vật, bao gồm động vật, thời không các loại. Thẩm Phi ngay được thánh cơ miêu tả, pháp tắc này lợi hại a. Cái này hình như càng thích hợp thánh cơ, cuối cùng thánh cơ cũng không phải phụ trợ, nàng vẫn là chủ chiến. Cái này còn có Sâm Lâm Ma bản nguyên đây. Cái này có thể cho chân vũ dùng, coi như cảm ngộ không được phát tắc, cũng có thể gia tăng nàng sức khôi phục. Cũng đúng." Thẩm Phi gật đầu, bất quá chân vũ trước mắt không tại cái này, nàng và thích tiên tiến về hắc vụ thâm nguyên, trực tiếp để tiểu bộ chuẩn đi. Hạn Bạt Giáp lưu cho Si dùng. Hiện tại Si trở thành nhân hoàng Si phía sau, đấu chiến thánh hồn dung nhập binh tổ tiên phú bên trong. Đã tử chỉ không hạn chế vũ khí, biến thành không hạn chế trang bị. Cái này Hạn Bạt Giáp CV cũng có thể dùng, chỉ là nó tác dụng tăng cường khả năng có chút ít còn hơn không. Thực tế không được. Liền bản đi, cuối cùng liền còn lại cái này bà tiên cho. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, đây mới là mấy dạng đồ vật bên trong đặc thù nhất thần thoại đồ vật. Hắn đi vào phía trước nghe Mưu Cường Tiền bối nói qua, hẳn bạn khoảng thời gian này hình như thực lực tại hơi hơi tăng trưởng. Tuy nói Thánh Cơ không có cảm thấy, nhưng hẳn là cùng cái này bà tuyên ban có quan hệ. Bà tiên ban, thần thoại một giai phù hợp điều kiện người luyện hóa phía sau, nhưng thu được một bộ phận thân viên chúc phúc lại đến bà tiên ân ký. Sử dụng yêu cầu, thân viên sinh vật, có bạn huyết cơ hạ bản hoặc là nói phía sau thi cương viên, là bà tuyên. Bây giờ Thẩm Phi xem như biết ba cái thâm viên sau lưng cao cấp hơn thâm viên là cái gì. Phía sau Hàn Băng thâm uyên là Hàn Thiên thâm viên, phía sau Nhãn Ma thâm uyên là Tiên Nhãn thâm uyên, phía sau thi cương thâm viên là Bạt viên. Đến thâm uyên sinh vật mới có thể sử dụng. Thẩm An hơi hơi như mày, nhìn về phía Thánh Cơ hỏi, "Thứ này ngươi có thể sử dụng ư?" "Có thể." Thẩm Phi do dự một chút, không có ném trò Thánh Cơ. Hiện tại Thánh Cơ cùng Lê Sơn có quan hệ, hơn nữa dựa theo Thánh Cơ nói, nàng hiện tại đích thật là Lê Sơn chân truyền. Mà Lê Sơn là thần triều lưu lại, cô không biết Bạt cùng thần triều hủy diệt có liên lạc hay không phía trước Thánh Cơ thôn vệ thăm viên Hạch Tâm, chỉ có thể làm làm là sử dụng thời điểm lực lượng. Những cái này bà duyên ban so với thâm viên Hạch Tâm dường như cao hơn tầng đồ vật. Còn có ấn ký kia, vẫn là ném cho Cibuya, Cibuya cùng những cái kia thượng của đạo thống liên quan không nhiều, tuy nói bởi vì huyền môn tiên căn cùng huyền môn có chút liên hệ, nhưng trước mắt còn giống như không chính thức dính líu quan hệ. Thuốn hồn, huyền môn lúc trước phân liệt, cùng thăm viên dường như liên quan không nhiều. Thánh Cơ gặp Thẩm lại đem đồ vật cho thu về đi, cũng không nhiều lợi cái gì. Còn có cái này, xâm Lâm Ma Trưởng, Lâm Chi Tâm, đều là truyền thuyết độ bật chữa dư đi. Thẩm Phi suy nghĩ một phen, chỉ có thể nói thập giai thâm nguyên sinh vật toàn thân là bảo a, tối tiểu pháp tắc chi nguyên liền cực kỳ thoải mái. Chương 520, đế cơ lại biến, Lê Sơn đạo thống chương 520, đế cơ lại biến, Lê Sơn đạo thống tại Thẩm Phi tiệm kê song chém giết hạn bạn cùng Sâm Lâm Ma thu hoạch phía sau. Vừa bọn Ách Nạn Tuần Đông cũng đem chữa trị pháp tắc chi nguyên cho luyện hóa xong. Từ trên lầu phòng luyện công xuống tới, Thẩm Phi ngược lại không có cảm giác đến khác nhau ở chỗ nào. Bất quá trên mặt Nạn Tuần đối với chữa trị pháp tắc lĩnh ngộ ngược lại từ 1 đến 5. Nhị đối pháp tắc tăng tiến vẫn tương đối khó khăn, thế mới biết Si đến cùng có cỡ nào biến thái. Trở thành thần thoại năm giai phía sau, liền trực tiếp tiêu thăng đến 50 hơn nơi chỉ cần bị nhân hoàn phát tác thống ngữ, liền có thể cộng hưởng nó tiến độ, gần như gian lận đầu dạng. Sâm Lâm ma chết đến không oan, bất quá này cũng nói rõ về sau rất có thể nhiều đồ vật, tối thiểu dùng hiện tại làm tinh có rất ít đồ vật có thể để Si có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Sợ là chỉ có thể dùng từ đầu hoán linh hoặc là nói kinh nghiệm đổi một chút thần linh năng lực mới có thể để cho Si tăng trưởng. Hách nạn thần nông bắt đầu thu thập bắt Đúng rồi, Thần Đông ngươi trước đi một chuyến Hoa Tây bên kia, qua hai ngày chúng ta liền đi qua, vừa vặn đi giải quyết bên kia bạn Trùng Thâm Yên. Người đầy có lẽ sợ chúng nhất. Tuyết Khách nạn Thần Đông gật đầu một cái, thu thập xong bát đũa phía sau liền lập tức khởi hành, bây giờ có cựu giới phía sau. Hắn coi như luyện dược cũng không cần chờ ở trường học, lúc nào muốn luyện dược trực tiếp tiến vào cựu giới là được rồi. Chủ nhân, phía trước tại Thượng Cổ Bí Cảnh, sư tôn ta cho ta ba cái thần thoại đồ vật, một công, một phòng, rơi động. Ân, làm sao vậy? Thượng Cổ Cảnh đều là hư. Ta lưu lại, cũng không có biết phía trước Thánh Cơ cảm thấy ngược lại cái này ba món đồ vô dụng, nhưng đến hỏi trước một chút Thẩm Phi sẽ có hay không có tác dụng. Nếu như hữu dụng lời nói, nàng đương nhiên sẽ không mất. Cuối cùng chủ nhân như đồ, khả năng sẽ còn cần cái này ba món đồ, về sau còn phải cùng Lê sơn những cái này đạo thống tiếp xúc, không có biến mất. Thẩm Phi nhíu mày, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bên trong thượng cổ bí cảnh, rất có thể không chỉ một người tại sau lưng. Như lúc trước tần hoàn, khẳng định cùng Phục Hy không phải một người. Chỉ là nói bí cảnh này, người chủ đạo khả năng là Phục Hy, đến cuối cùng nguyên cỡ là Phục Hy đi ra gặp hắn mà thôi. Cụ cổ đảm bảo sau lưng không có Lê Sơn đạo thống người, thậm chí rất có thể Lê Sơn đạo thống đạo chủ đều tại bên trong yên lặng quan sát, bất quá hắn suy nghĩ một phen. Lê Sơn đạo thống chẳng lẽ thật đem Thánh cơ xem như bọn hắn chân truyền? Nhưng Thánh cơ là hắn triệu hoán thú. Nói thực ra, đến hiện tại hắn đều không hiểu nhiều lắm triệu hoán thú tồn tại là cái gì, triệu hoán thú từ sách kỹ năng biến hóa. Thậm chí chết về sau, chỉ cần thời gian hồi liền có thể phục sinh. Tuy nói từ sinh ra đến nay, thậm triệu hoán thú liền không chết qua, không đúng. Đã từng vượt tổ chết một lần, lần kia đi thâm thành thâm viên giáp danh chỗ sâu. Vị cái kia nhãn mà thân bên độc quân đại quân cho dùng nhãn cầu bắn một lần. Bị hắn dùng chết thay di chuyển nếu không, hắn thẩm phi liền tập chết. Khi đó hắn nhưng không có hiện tại nhiều như vậy phục sinh thủ đoạn. Về phần hiện tại, chỉ cần không phải chân tiên xuất thủ, coi như là toàn bộ làm tinh thập giai liên thủ tới giết hắn, nhiều nhất liền hắn đánh chạy, có thể hay không có thể giết chết được hắn. Thẩm phi suy nghĩ không ra cái gì, cái này sợ là đợi đến hắn tiếp xúc đạo thống phía sau mới có thể biết. Nếu là Lê Sơn lão mẫu lưu trong ngươi, chính ngươi xử lý là được, về phần tiếp xúc đạo thống ngược lại không cần những thứ này. Hiện tại thẩm phi tại trong mắt Phục Hy đều trên danh nghĩa, nếu là phía sau thật tiếp xúc đạo thống, vậy khẳng định có phương pháp. Hiện tại cũng còn không xuất hiện, sợ là Lam Tinh còn khác biệt lực lượng tại Ba Phủ, chỉ có thể từng bước một tới. Tốt. Thánh cơ gật đầu, theo sau trước mặt nàng trôi nổi ba cái đồ vật, một người bạch ngọc uy, một người thần giải tượng, một người hình như cái đủ. Thánh cơ há miệng vừa nuốt. Vẫn Diệt Tiên Kình, Lê Sơn Thánh Cơ nuốt vào Bạch Ngọc Vệ Đài lấy được năng lực Cửu Hoa Thiên Pháp Cửu Đại Bảo Lâu cấp pháp lấy được pháp tắc tinh thần bất diệt tiên kình, Lê Sơn Thánh Cơ nuốt vào Thần Giới Bảo Tọa lấy được năng lực gặp tà thì đụng quang minh chính đại biện thị phi lấy được pháp tắc công chính. Vẫn Diệt Tiên Kình, Lê Sơn Thánh Cơ nuốt vào Phá Không Linh Trọc lấy được năng lực ngũ hành phá hư chu thiên độn pháp lấy được pháp tắc không gian thẩm phi nhìn xem bằng nhắc nhở, đều không khỏi trừng lớn hai mắt. Không phải, huynh đệ, cái này Lê Sơn lão mẫu cho chính mình đệ tử tàng, tưởng chỉ là Như phía trước Thánh Cơ thôn vẻ từ Hàn Nguyên Chi Thần tuân ra tới trang bị, căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì phát tắc. Không phải tất cả thần thoại đồ vật đều ẩn chứa phát tắc. 100% ẩn chứa phát tắc, chỉ có thể là pháp tắc chí nguyên. Nhưng cái này Lê Sơn lão mẫu lưu cho Thánh Cơ ba món đồ đều ẩn chứa phát tắc, không phải coi như Thánh Cơ đem nó thôn vẻ đều không có khả năng nói từ không sinh có biến ra ba đạo phát tắc. Chủ nhân, cái này ba loại pháp bảo năng lực ta hình như có thể đem hóa thành thần thai. Chỉ là cần thời gian rất dài. Thánh cơ cảm nhận được trong đầu điên cuồng phun tin tức cùng lực lượng, nàng nắm giữ bất diệt tiền kinh cũng tự chủ bắt đầu tác dụng chỉ là so với phía trước khống chế đế viêm cùng thiên hạ dễ dàng, liền như là xe ngựa tại kéo một chiếc phi thuyền vũ trụ đồng dạng. Mười phân chậm chạp. Còn đến thánh cơ tại sau lương tôi động? Nhìn tới đến thử nghiệm dòng hoàn linh, Thần phi vút vút mỹ tâm, tối thiểu hiện tại phát hiện thập giai nhiều nhất liền là nắm giữ 5 cái phát tắc. Tất nhiên, Cb vậy coi như là loại khác, nhân hoàng pháp tắc có thể chứa đựng hết thảy phát tắc, mà thoáng một cái liền chiếm cứ thánh cơ ba cái vị trí, tự nhiên có chút không tốt. Đại bất diệt thiên kinh có thể đem hóa thành thần thai, hẳn là có thể như ngũ hành đồng dạng đem nó ghép lại tại một chỗ. Nếu là phía trước hắn liền không biện pháp gì, nhưng trở thành tần linh hoán linh sư phía sau. Dòng Tiên Phú còn nhiều thêm dòng hoán linh năng lực, hoàn thành tiến giai điều kiện liền có thể đem dòng tiến dai. Ngược lại những năng lực kia thật có ý tứ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thần thoại cấp bậc năng lực. Cửu Hoa Thiên Pháp cùng Cựu Đại Bảo lâu cấp pháp có thể cấp 30 liền có thể ngưng kết một Hoa Thiên cùng một tầng lầu. Dùng Thiên hòa lầu làm tên, chia làm thiên Hoàng, Tử Vi, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Quan Vũ, Liêm Trinh, Võ Khúc, Quân, đều có mỗi năng lực, như Thánh Cơ bây giờ cấp 84, ngưng kết hai trọng Hoa Thiên Hỏa tầng 2 lục. Theo thứ tự là Võ Khúc Thiên cùng Võ Khúc Lâu cùng Phá Quân Thiên cùng Phá Quân Lâu. Võ Khúc Thiên, thần thoại hai giai bị động năng lực, ngưng kết Võ Khúc Thiên, tùy ý không đạo năng lực, đem vô điều kiện tăng cao tới trước mắt nhưng nắm giữ năng lực đẳng cấp cao cấp nhất, lại coi thường không đạo tùy ý năng lực điều kiện học tập. Võ Khúc Lâu, thần thoại hai giai chủ động năng lực, kích hoạt phía sau, Võ Khúc Lâu ra hồn, nhập thân đem ở vào Võ Khúc trạng thái, không đạo trở xuống công kích đem không cách nào tạo thành thương tổn, thời gian duy trì, đẳng cấp 24 giờ. Thời gian hồi, đẳng cấp 24 giờ. Phá Quân Thiên, thần thoại hai giai bị động năng lực, ngưng kết Phá Quân Thiên. Tùy ý không đạo năng lực, đem kèm theo phong thích câu diện hiệu quả, phạm vi năng lực tăng phúc đẳng cấp 1000 uy lực tăng phúc đẳng cấp 1000. Phá Quân lâu, thần thoại hai giai chủ động năng lực, phá quân lâu ra thần, công kích đem ở bảo phá quân trạng thái, nhưng hủy diện không đạo trở xuống tùy ý tồn tại, thời gian duy trì, đẳng cấp 24 giờ, thời gian hồi, đẳng cấp 24 giờ. Chương 521, cô cấp thâm biên. Phúc điểm. Chương 521, cô cấp thâm biên. Phúc địa. Lê Sơn Đẳng thống, khó trách tại thần thoại bên trong đều lợi hại như thế, đây bất quá là mới thành tiên năng lực, liền có thể đến loại trình độ này. Thần phi cảm thán. Liền hai loại năng lực cũng khó trách đạt tới thần thoại cấp bậc. Tăng phúc loại hình rất ít, đơn giản liền là lực công kích cùng miễn thương. Nhưng hiệu quả tăng phúc lớn đến không hợp tỏi thượng, không có nhiều như vậy hoa ngoẻ hoa sói, chỉ là thuần túy trị chỉ số mà thôi. Hơn nữa cựu Hoa Thiên Pháp cùng cựu Đại Bảo Lâu các pháp mỗi mở ra một hoa thiên hoặc là một tầng lâu các, phẩm chất liền sẽ lại lần nữa tăng lên, thuộc về là có thể chính mình tiến hóa năng lực, ngược lại khá giống là chính thống công pháp tu luyện đồng dạng. Về phần tinh thần pháp cắt thì là có thể nàng điều động thế gian tùy lực lượng tinh thần, Nhật nguyệt đều tại trong đó còn có thể điều động cái gì đỏ sao ly tí, mà đài tinh các loại các loại lực lượng. Về phần hạn mức cao nhất lời nói đế cơ cũng không biết, mà từ thần giải bảo tọa gặp tà thị đụng, quan minh chính đại, biện thị phi thì là càng nhiều dùng tiến công đứng đầu. Gặp tà thị đụng, thần thoại một giai bị động năng lực, thần giải chi giáp, gặp được biết ký chủ xuất hiện uy hiếp không đạo cấp bậc tà ác lực lượng, sẽ tiến hành tự phát chống cự, tạo thành nhất định miễn dịch thương tổn. Thân giải chi giáp, gặp được tùy ý tà ác lực lượng, nó tạo thành thương tăng phúc 100.000 lại có thể triệu hoán thần giải đối lực lượng ngọn nguồn tiến hành khóa chặt công kích, không cách nào dùng không đạo cấp bậc năng lực tiến hành lẫn tránh. Quang minh chính đại, thần thoại một giai quang minh, bị động năng lực, tùy ý công kích đem kèm theo quang minh hiệu quả, công kích đem kèm theo quang minh thương tổn, coi thường tùy ý không đạo phẩm chất năng lực phòng ngự. Chính đại, bị động năng lực, tùy ý công kích đem kèm theo chính đại hiệu quả, không cách nào dùng tùy ý không đạo phẩm chất năng lực tiến hành lẫn tránh, phòng ngự. Biện tỷ phi, thần thoại một giai bị động năng lực, có thể tùy ý làm rõ sai trái. Là, không đạo phẩm chất thì không cách nào tại thần giải trước mặt tiến hành tùy ý hoang ngôn. Không, bị thần dài coi là không tùy ý sinh linh, sẽ lâm vào minh tâm trạng thái, chỗ bị công kích sẽ kèm theo minh tâm trạng thái. Cái kia dưới trạng thái linh hồn cùng tinh thần sẽ chịu đến đồng dạng công kích. Pháp tác, công chính, thần thoại một giai, một, loạn sự vạn vật đều dùng công chính làm đánh dấu, bất luận cái gì không công sự tình đem không còn tồn tại. Pháp tác này lại là ý tứ gì? Thẩm Phi sửng sốt một chút, rõ ràng còn có loại pháp tác này. Vạn vật bất công sự tình. Thánh cơ chỉ có thể nói, nhìn thấy Thẩm Phi vẫn là có chút nghi hoặc. Cũng tỉ như, lực lượng chênh lệch quá lớn, ta có thể cách dùng thì đem nó kéo đến không sai biệt lắm tiêu chuẩn, cũng hoặc là thiện nhu thiệt báo, ác, ác báo. Thánh cơ cũng không biết giải thích thế nào. Phát tam chuyện này bản thân liền là huyền diệu khó hiểu. Thẩm Phi lắc đầu, theo sau nhìn về phía cuối cùng cái kia phá không linh trọng. Nay ngược lại là không như thế là thủ, đều là dính đến không gian. Vô luận là ngũ hành phá hư phá vỡ hư không, là kỹ năng bị động. Theo lấy lực lượng rót bảo, phá vỡ tầng tầng hư không. Hắn nhớ tới Thích Tiên phía trước nói qua, hư không là có tần số. Võ hạ bọn hắn tại ngăn cản hư không, chỉ cần đột phá hư không nào đó một tầng liền có thể nhìn thấy. Vẫn là Chu Thiên đột phá thì là có thể thoát khỏi hết thảy không đạo cấp bậc khóa chặt năng lực. ý truyền tống đến nhìn thấy Chu Thiên chi cảnh bên trong, chỉ là thời gian hồi tương đối giải, bảy này. Không gian phát tắc, nắm giữ phát tắc này có thể học tập tùy ý không thần thoại không gian hệ năng lực, lại trời sinh không gian đầy thân thiện. Phía trước liền muốn để thánh cơ nắm giữ không gian năng lực, chỉ là cơ duyên xảo hợp có tiểu bố. Ngược lại không nghĩ tới, bây giờ bộ kết lên. Thẩm Phi bước bước mi tâm, chỉ là tiêu hao cái này ba loại thần thoại đồ vật liền để thánh cơ năng lực cùng thủ đoạn lại đến mấy tầng lầu. Hiện tại rất hẳn bạn, có lẽ không cần thời gian dài như vậy. Đinh Đông. Tại Thẩm Phi suy nghĩ muốn hay không muốn bắt đầu quất dòng thời điểm, tiếng cửa vàng, thánh cơ ngón tay nhảy lên. Cửa lớn mở ra. Thẩm Phi nhìn thấy người tới, liền đội vàng đứng lên nói: "Cô trường, ngươi ngươi thế nào đích thân tới? Người tới chính là Mạnh Chính Quốc. Khách khí cái gì, ngồi." Mạnh Chính Quốc tầm mắt rơi xuống bên cạnh Thẩm Phi thánh cơ, cảm nhận được cái kia nhiều pháp tắc khí tức, khá lắm. Thật sự không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái. Chẳng trách có thể giết hắn bạn, đây là cái gì pháp tắc lĩnh ngộ sợ là so hắn đều muốn không hợp phái thượng. Về phần đẳng cấp, dung Thẩm Phi thực lực, đây không phải là đẳng cấp tùy tiện bên trên, pháp tắc lĩnh ngộ mới là cuối cùng căn bản. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Phi đi chuyến thượng cổ bí cảnh thể lực lên nhanh rõ ràng nhanh như vậy. "Cô trưởng, ta phát cho ngươi đồ vật ngươi xem ưa." Thẩm Phi qua lại tới trường học phía sau, liền cho Mạnh Chính Quốc phát rất nhiều tại thượng cổ bí cảnh hiểu rõ sự tình. Tối thiểu như thần chiêu còn có tổ định hủy diệt nguyên nhân, nhiều đạo thống xuất hiện, cùng trước mắt rất có thể tồn tại thế lực hình thức. "Nhìn, việc này lớn, cho ngươi sư phụ trở về tổ chức thập giai hội nghị định loạn." Mạnh Chính Quốc cười khổ, hiện tại tiếp thu được Thẩm Phi phát cho hắn đồ vật thời điểm, thu thô nhìn một chút liền đội vàng đem nó dùng long môn đem những tài liệu này toàn bộ khóa lên. Cái này đề cập tới sự tình cũng quá lớn. Bọn hắn tự nhiên nắm giữ liên quan tới thần chiều tin tức, cũng biết như thế nào tấn thăng đến thập nhất giai, nhưng về sau cái gì thần chiều bị diệt, tổ đỉnh hủy diệt. Cái gì tổ đỉnh tam thanh, thần chiều ngũ đế đây đều là võ hạ còn không nắm giữ thì báo. Cùng, ngày trước bọn hắn chỉ là biết thăng cấp thập nhất giai cần một phương thế giới xem như gánh chịu, hoàn thiện chính mình pháp tắc trở thành đạo. Như hắn giết chết pháp tắc, có thể giết bàn bật. Nhưng muốn hóa thành đạo đến lĩnh ngộ hoặc là nắm giữ còn lại tương tự pháp tắc đem nó hòa thành bản thân đạo. Lại không biết, cái này gánh chịu thế giới cũng là có thuyết pháp. Tối thiểu đến đạt tới phúc địa cấp 3 cũng liền là có thể tự mình xuất hiện sinh linh thế giới. Thì ra là thế, bây giờ tuyệt đại đa số thâm viên sinh linh đều là nguyên bản thế giới sinh linh tăng thêm thâm viên khí tức biến hóa. Nếu không phải là mạnh hơn thâm viên sinh vật dùng bản thân ảnh hưởng chỗ sinh, cũng là dựa vào tầng cao nhất thâm viên dẫn đến, mà cũng không phải là thâm viên bản thân lực lượng. Mạnh Chính Quốc đong nhiên ngây ngẩn cả người, nói, dạng này nói, thật giống như hai chúng ta võ hạ đã có một cái phúc địa, chỉ là phía trước không biết rõ trong này khác biệt. A, Khô cấp thâm viên. Thẩm Vi một chút, mới nhớ tới đó không phải là hắn đi tới đế đô đại học. Đi tân sinh huấn luyện quân sự thời điểm lần đầu tiên đi Thâm Nguyên, lúc trước gọi là Hoang Thần Thâm Nguyên, nhưng bọn hắn trước khi nói Hoang Thần Thâm Nguyên cùng tụ ma Thâm viên bản thân hẳn là một thể, chỉ là bị lực lượng nào đó cương ép tách ra. Tại Thẩm Phi quét sạch ba tầng trước, mà tầng thứ tư cũng bị đế đô đại học giải quyết phía sau, liền phát hiện hai cái này Thâm Nguyên quay về tại một. Hơn nữa phát sinh vô cùng đặc thù biến hóa, tự phát xuất hiện linh một cùng hoang thần. Ân, bởi vì hắn biến hóa, nguyên cơ cái kia Thâm Nguyên hiện tại đã phong tổn, phía trước di chuyển đi vào người cũng đi ra, dùng đặc thu đạo cụ gột rửa ức. lai like cái kia đã thành phúc địa. Này ngược lại là có chút đặc thù a. Chẳng lẽ khô cấp thâm viên phía trước liền có thể thành phúc địa, vẫn là nói Thẩm Phi hiện tại còn không hiểu phúc địa động thiên sản xuất nguyên lý, nhưng nhịn không được nói, như vậy, vậy chúng ta Võ Hạ có phải hay không có thể ra một tôn thập nhất dài. Chương 522, Nguyệt Chi thần bộ chương 522, Nguyệt Chi thần bộ mạnh chính quốc lúc đầu, ta đây không rõ ràng, chỉ là trước mắt cảm ngộ đến đạo chỉ có sư phụ ngươi cùng chính phải quyết. Đến bọn hắn sau khi trở về mới có thể suy nghĩ. Sư phụ ta, không phải Lạc là Nhiễm làm sao có thể thành Võ Hạ đệ nhất cường giả, theo nàng thuyết pháp Năng cảm lộ đạo tên là tiến hóa chi đạo. Là nàng hỗn hợp chính mình triệu hoán thú pháp tắc, tăng thêm thiên phú của mình biến hóa, có thể thông qua các loại thủ đoạn tới thúc tiến bản vật tiến hóa. Lúc trước nàng nắm giữ pháp tắc liền là tên là tiến hóa pháp tắc, chỉ là ngày trước chỉ có thể tác dụng tại chính mình triệu hoán thú cùng chính mình bên trên, nhưng bây giờ có thể tác dụng đến bạn sự bản vật, thậm chí trên đồ sâu. Đây cũng là vì sao lạc nhiễm thật lâu không xuất thủ, nàng lại dùng nàng đạo bao trùm mấy cái làm sạch sau thâm uyên, định dùng chính mình đạo đến đem thâm uyên tiến hóa làm có thể gánh chịu thập nhất giai thế giới. Thẩm Vi mới biết được nguyên lai mình người sư phụ này so với chính mình tưởng tượng còn muốn như bức. Không đúng, theo phục hy thuyết pháp, đến có thế giới gánh chịu pháp tắc để nó thế giới căn cứ pháp tắc thay đổi, mà hậu sinh linh tán thành mới có thể hóa thành đạo. Đạo cùng pháp tắc khác biệt, có chút tương tự với. Một người là căn cứ chính mình suy nghĩ, lại tạo ra đi ra pháp tắc hơn nữa có thể trăm phần trăm chính mình nắm giữ, lại còn có nhiều loại pháp tắc. Một người thì là thế giới tổng cộng có khái niệm hoặc là nói là tính. Lạc nhiễm đạo làm tiến hóa, ngươi cảm thấy lam tinh tại 300 năm trước cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Vi được mệnh chính quốc chỉ điểm liền hiểu. Sư phụ dùng Lam tinh gánh chịu. Dùng có hạn, nếu là dùng Lam tinh làm gánh chịu sợ là đã sớm trở thành chân chính thập nhất giai. Lạc nhiệm từ chức nghiệp giả thời đại đại biến trung kỳ sinh ra, cho tới bây giờ, kết hợp bản thân tiên phú, cùng chính tay thôi động triệu hoàn thú tiến hóa. Từ thân thể tiến hóa, lại thêm bộ tộc tiến hóa, lại đến thế giới tiến hóa. Lợi hại. Thẩm phi liên tục gật đầu, chẳng trách không ai dám treo chọc chính mình sư phụ, nguyên lai là nửa bước chơn tiên. Cụ thể ngươi về sau chính mình hỏi nàng, miễn cho nàng đến lúc đó nói ta bước qua. Mạnh chính quốc khoát tay áo, tay vung lên, năm cái chùm sáng màu vàng xuất hiện tại trước mặt ta lần này tới, ngươi không phải nói muốn cung tụ triệu hoán thú sách kỹ năng ư? Cái này năm bốn xem như ta có thể tìm đến năm bốn cung thủ triệu hoán sách kỹ năng. Nhiều như vậy, truyền thuyết cấp triệu hoán thú sách kỹ năng cũng không phải nát phố lớn mà hàng. Càng chưa nói dù cho hắn dùng ngự thần đem chém giết thần thoại sinh linh hóa thành triệu hoán thú cũng chỉ là truyền thuyết phong chất. Căn bản là không cách nào trực tiếp đem thần thoại phẩm chất triệu hoán thú cho triệu hoán thú đi ra. Có lẽ thần thoại liền là một cái giới hạn, hoặc là nói thần thoại sinh linh là một cái giới hạn, như thần thoại chỉ là tại truyền thuyết một cái phẩm chất. Nhưng nơi nơi sẽ không tồn tại không thập giai thần thoại sinh linh, bởi vì chỉ có pháp tắc mới có thể trở thành thần thoại sinh linh. Nhưng thần thoại đồ vật, không nhất định nắm giữ pháp tắc. Triệu hoán thú cũng coi là sinh linh một loại. Tại Thẩm Phi suy nghĩ trong này khác biệt, mà Mạnh Chính Quốc thì là tiếp tục nói, cái này năm vốn, đây vốn là Cửu Tiêu Thiên Linh, đây là sư phụ ngươi trong đó một tôn triệu hoang thú, cũng là nàng để người đưa cho ta, có thể triệu hồi ra truyền thuyết hai giai cựu Tiêu Thiên Linh, nhưng nàng nói nàng có thủ đoạn đem nó tiến hóa đến truyền thuyết 6 Một bản tên là xương đen tự săn, ban đầu là ta giết một tôn hắc vụ thăm viên hoàng giả Caesar, truyền thuyết 2 giai Đây bốn là Nguyệt Chi thần bộ, là từ chúng thần kỷ nguyên đội đi ra, tới từ mặt trăng đảo, chuyển thuyết thứ 3. Thâm huyết tiến quỷ, tại hoa tử đảo bên kia thân viên hoàng gia tuân ra tới, cái kia trong được sâu thập giai tên là huyết hải tiên thần chuyển thuyết này hai giai. Còn có một cái tương đối là thủ, cũng là chúng thần kỷ nguyên đổi đi ra, tới từ cơ giới thần đỉnh. Tên là thần tư chuyển thuyết một dai, nhưng hắn dùng không phải cùng, mà là súng ngắm. Thẩm Vi nhíu mày, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy lựa chọn, hơn nữa năm cái lai lịch đều đều không tệ. Sương đen thọ san đã nói, nhìn qua liền không ổn. Về phần Cửu Tiêu tiên linh, hắn suy nghĩ một cũng loại bỏ. Vì nói có lạc nhiễm hỗ trợ có thể trực tiếp thu được một tôn truyền thuyết 6 dai, nhưng bây giờ hắn cũng không cần lạc nhiễm hỗ trợ, chính mình liền có nhiều thủ đoạn đem nó thối biến. Vô luận là ngự thần gia trì thần thoại năng lực, vẫn là nói vô hạn dòng dòng giao phó. Hắn gặp qua lạc nhiễm triệu hoán thú xuất thủ, cái này Cửu Tiêu đi xem như loại kia cương mánh tổn cùng công thủ, một tiện nhất định cửu Tiêu. Cái này gần như tất sát thủ đoạn, hắn cảm thấy có thích tiên là đủ rồi, Thần thư cũng loại bỏ. Thứ này cũng coi là nhất kích tất sát, cuối cùng liền còn lại cái hấp huyết chủ yếu là hắn muốn về sau đem cái kia thập giai giết đi. Nếu là Đồng Nguyên Mã Sinh đến lúc đó hẳn là có thể để hấp huyết tiến quỷ trực tiếp liên hóa thành thập giai, vây phần nguyện chi thần bộ, chẳng lẽ là nữ thần mặt trắng? Thẩm Phi khẽ nhíu mày, chúng thần kỳ nguyên hắn khẳng định phải đi một chuyến. Muốn tiếp xúc càng nhiều liên quan tới thần chiều còn sót lại kiến thức, chỉ có thể từ bên trong này vào tay. Mà lúc trước Si Bưu có thể tại chắc Lộc Chi chiến trực tiếp trở thành phong nền, đỉnh tiêm chiến lược. Liên là lúc trước cái kia tiến hóa đi ra dòng Si Bưu chuyển thế. Bây giờ hắn cũng biết, làm tinh thiên đạo kỷ thực cũng không phải là tự nhiên tạo ra nhiều chức nghiệp dạ, mà là đem đã từng thần triều xuất hiện qua nhiều lực lượng hóa thành nghiệp. Cùng là ại không ngừng hỗn hợp nhiều lực lượng, sinh ra càng ngày càng nhiều nghề nghiệp. Hắn đều xem chừng, về sau thậm chí còn có thể xuất hiện là cái gì dự tiên, mai thuốc đệ tử, còn có cái gì hàn bạn, phi cương các loại nghề nghiệp. Massive có si chuyển thế dòng này, liền có chút tương tự với thần chiều còn xuất lại chính thống. Dù cho hắn cái này chính thống là thẩm phi dùng từ đầu không ngừng hợp thành đi ra, thuộc về hợp lại tốt chính thống, nhưng cũng để cho thẩm phi tại chắc lộc chi chiến giành được tiên cơ. Nếu như tháng này chi thần buộc là chúng thần kỵ nguyên đi ra, đem nàng tăng lên tới cùng ở trong đó thần linh có chỗ liên hệ. Đến lúc đó bảo chúng thần kỵ nguyên Có phải hay không liền có thể thu được càng thật tốt hơn, thậm chí có thể tiếp xúc đến ở trong đó còn lại thế lực. Nguyệt chi thần bộ a. Thẩm Phi suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn Nguyệt chi thần bộ, bây giờ lực công kích hắn là thật không thiếu. Ngược lại thì tương đối đặc thù triệu hoán thú hoặc là nói hàm ẩn ký ngộ triệu hoán thú đối với hắn tác dụng khá lớn. Con tưởng rằng ngươi sẽ chọn cựu tiêu tiên linh, Mạnh Chính Quốc chỉ là hiếu kỳ, đem còn lại 4 bản triệu hoán thú sách kỹ năng thu lại, triệu hoán sư lựa chọn thế nào triệu hoán thú là tự do của hắn. Liên lạc nhiễm cũng chỉ là cho hắn một cái đề nghị mà thôi. Phía sau ta muốn đi chúng thần kỵ nguyên một chuyến. Cái này triệu hoán thú với ta mà nói có chút tác dụng. Mạnh chính quốc gật đầu, được, vậy ta đi trước. Ơn, quân trưởng đi thong thả. Đúng rồi, qua hai ngày phá huyên quân cùng chấp kiếm nhân tại Long Môn Tháp mở hội nghị, đến lúc đó phía trước đưa cho người Long Môn lệnh sẽ đem người kéo đến Long Môn Tháp. Mạnh chính quốc thuận thế nói. Tốt. Đợi đến mạnh chính quốc sau khi rời đi, thẩm phi đem sách kỹ năng vô một cái. Ngài đã tập được kỹ năng, triệu hoán nguyệt chi thần bục ngài đã thu được hoàn toàn với triệu hoán thú, nguyệt chi thần b Sơ thí ngự thần trong đầu Thẩm Phi nhiều một điểm liên hệ, nhưng cũng không có lập tức đem nó triệu hồi ra tới. Rút ra dòng, ba lần quất, cung thủ, công kích tầm xa. Bây giờ hắn cấp 84, chọn vẹn có 48 đầu dòng có thể giao phó, bất quá bây giờ loại trừ tiểu bộ, còn lại triệu hắn thú đối đáp đầu tác dụng đã không phải là rất lớn. Hắn là trước tiên đánh tính toán trước đem thánh cơ bọn hắn dòng trước tiến hành hoàn linh, chờ bây giờ không có tăng trưởng không gian, lại giao phó cho bọn hắn. Vô số màu vàng kim dòng biển xuất hiện tại trong ánh mắt của Thẩm Phi, so với nhị truyền phía trước nhiều gấp mấy lần. Cuối cùng chín cái dòng rơi xuống, hiện lên ở thẩm phi trong tầm mắt. Xuyên qua mũi tên, truyền thuyết một giai mũi ba đạo mũi tên giàu sẽ kèm theo xuyên qua trận thái, coi thường nhất định phòng ngự đa trọng chi tiến, truyền thuyết một giai tùy ý mũi tên nhưng kèm theo nhiều tầng công kích, dùng một hóa ba hạo nguyệt thần thể, truyền thuyết một giai đến thái âm chi nguyệt yêu quý, có thể mượn hạo nguyệt lực lượng, nguyên tố tiến, truyền thuyết một giai nhưng ngẫu nhiên rút ra thiên địa nguyên tố hóa thành mũi tên hoặc mũi tên kèm. Theo nguyên tố thương thời gian gia tốc, truyền thuyết một không chiến đánh nhưng kèm theo thời gian gia tốc lượng, cưỡng ép gia tốc thời gian tồn tại, đẳng cấp càng cao, gia tốc càng nhiều đi tìm nguồn gốc chảy ngược. Truyền thuyết một giai tùy ý năng lực sử dụng sau, nó tất cả tiêu hao sẽ đi tìm nguồn gốc 50, 0, tinh tìm trăng, truyền thuyết một giai tại tinh nguyệt phía dưới, tốc độ nhưng đạt tinh tìm trăng, ban đêm phía dưới tốc độ tăng. Võ luyện đan tông sư, chuyển thuyết một giai nắm giữ vô số luyện đàn phương pháp, có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ không thần thoại tùy ý dự tệ, đan dược phương pháp luyện chế hư không thần thể, chuyển thuyết một giai hư không sủng nhi, dạo chơi hư không, nhưng tại tùy ý năng lực kèm theo hư không lực lượng thậm phi như mày, cái này vô hạn dòng năng lực ngược lại hoàn thiện. Khả năng là bởi vì dòng hoàn linh, trực tiếp sẽ nói cho ngươi biết đây là bao nhiêu giai dòng. Không cẩn thận hóa phía sau. Vì từ đầu chất lượng cũng là cao có thấp có, liếc nhìn một chút, Thẩm Phi liền biết muốn chọn cái gì cùng cho người nào. Hạ nguyệt thần thể dòng giao phó thành công, đa trọng chi tiến dòng giao phó thành công, nguyên tố tiễn dòng giao phó thành công, thời gian gia tốc dòng giao phó thành công, Luyện Đan tông sư dòng giao phó thành công, Thư không thần thể dòng giao phó thành công. Phía trước ba đầu đều là giao phó cho Nguyệt Chi thần bộ, thời gian gia tốc cho giao chỉ, Luyện Đan tông sư cho Thánh cơ, Thư không thần thể cho tiểu bộ. Giao chỉ bản thân liền nắm giữ thời gian chi hắn suy nghĩ nếu như giao chỉ nắm giữ càng nhiều liên quan tới thời gian năng lực Đến lúc đó có thể hay không cảm ngộ đi ra thời gian phát tắc. Về phần luyện đan tông sư, vì sao không cho hắc nạn thần ông, cái này trọn vẹn không tác dụng à, chi bằng cho thánh cơ nhiều một loại năng lực. Bản thân thánh cơ cũng nắm giữ Hỏa Diễm, là cái luyện đan cao thủ, dạng này rất nhiều đạo cụ cùng nguyên vật liệu cũng có thể tiêu hóa đến càng nhanh. Mà Hư không thần thể tự nhiên là cho tiểu bồ, nhìn có thể hay không đến lúc đó dòng hoàn linh, đem nó xông phá đến thần thoại phong chất. Thánh cơ cảm nhận được trong đầu thêm gia tới kiến thức, hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không có phản đối chính mình nhiều nắm giữ đồng dạng năng lực. Đây là chủ nhân tiến nghiệm đối với nàng Ngược lại vừa mới xuất hiện ở triệu hoán không gian Nguyệt Chi Thần Bộ bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản mi tâm chỉ là một vầng loan nguyệt, lập tức biến đến viên mãn lên, bản thân liền tuyệt mỹ khuôn mặt, tại quanh thân tràn ngập ra dưới ánh trăng biến đến thần thánh vô cùng. Quanh thân ánh trăng tại nó xoay lưng hóa thành một lượn trăng tròn, đồng thời kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám nhiều nguyên tố tại nó quanh thân quanh quẩn. Nguyệt Chi Thần Bộ, truyền thuyết cấp 3, tiến hóa, nguyệt thần Đi, dai, hóa, 3, dai, tăng lên. Cái này cường hóa có chút ít còn lớn không? Nguyệt thần tế ti phẩm chất, truyền thuyết 4 giai đẳng cấp, 84 thiên phú, nguyệt thần che chở, thân là Áe tế ti, nắm giữ mặt trăng cùng săn bắn lực lượng, tại mặt trăng tổn tại địa phương, toàn thuộc tính tăng phúc 1000 lại tổn tại ánh trăng thủ hội trạng thái. Miễn dịch nhất định tiêu cực trạng thái, nguyên tố tiến, truyền thuyết mượn giai, tâm trọng tiến, truyền thuyết mượn giai, kỹ năng, nguyên tố tiến pháp lở 10, truyền thuyết mượn giai, ánh trăng che chở lở 10, truyền thuyết mượn giai, ánh Hiện tại hắn tối thiểu nhất muốn đánh cũng là cự dai, cái này nếu là cho tùy ý nhị chuyển triệu hoán thú tới nói, đều là có thể nói đại sát khí tồn tại, nhưng đối thẩm phi tới nói hiện tại ngượt thần tế thì một chút tác dụng đều không có. Ai, ta nhớ ngự thần còn có thể từ hệ liệt trong thần thoại thu hoạch bộ phận năng lực, vừa bạn thử một chút. Thẩm phi tầm mắt rơi xuống chính mình chuyển chức làm thần linh hoán linh sư mới lấy được ngự thần bên trên. Trong đó cái thứ hai công năng, liền là có thể tiêu hao kinh nghiệm để triệu hoán thú thu được hệ liệt thần thoại năng lực. Hiện tại đối với hắn tới nói, kinh nghiệm cơ hồ tràn ra, chỉ cần chém một tôn thập giai liền có thể có đến gần mấy chục cấp kinh nghiệm cho bện cung thiếu. Vừa bật nhìn một chút cái này Ngự Thần hiệu quả thế nào. Ngự Thần. Theo lấy Thẩm Phi tâm niệm rơi xuống, nguyên bản 84 đẳng cấp bắt đầu giảm bớt, lập tức hóa thành 74. Thẩm Phi ngược lại cảm giác được lực lượng của mình suy yếu một chút, nhưng không nhiều. Bản thân đẳng cấp đối với hắn tăng phúc quá ít, còn không bằng vừa mới Nguyệt Thần tế ti tiến hóa cho hắn tăng phúc nhiều, nhìn tới cái này tiêu hao kinh nghiệm sẽ còn đem tăng phúc theo đó giảm điệu. Thánh cơ cấp bậc của bọn hắn cũng cắt giảm đến 74. Đồng thời, Thẩm trước mắt xuất hiện từng cái thẻ bài, đồng thời trước mắt của hắn xuất hiện hạ Khi làm thần thoại võ hạ thần thoại Tô Mỹ ngươi thần thoại võ hạ thần thoại. Mây lựa chọn võ hạ thần thoại Chi Linh đã thử nghiệm, Thẩm Phi tự nhiên muốn trước nhìn một chút cái này thần thoại có phải là hắn hay không chỗ nhận thức những cái kia. Theo lấy Thẩm Phi tâm niệm lại rơi, kim quang hiện lên, vô số thẻ bài liên tục không ngừng luân chuyển. Nhị Lang thần, Nacha, Tô Ngọc Không, Hầu Nghệ, Cự Linh thần. Nhiều thần phi quen thuộc thần thoại nhân vật đều hiện lên tại những thẻ này bài bên trên. Hầu Nghệ. Thẩm Phi mày, cái này đến rất đúng xuống cầm lấy Tử, nó ánh nhắm chuẩn tại thiên thể bài tại trong chốc lát vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang rơi xuống nguyệt thần tế ti bên trên. Tâm nhãn, truyền thuyết 6 giai làm hậu nghệ quản lý, tên người vô thượng năng lực một trong, dùng tâm làm mắt, tâm vị trí, tên chỗ hướng, bị động năng lực, tuy ý nhưng tiến vào tâm nhãn trạng thái, ở vào cái kia dưới trạng thái, tất cả mũi tên đem coi thường tùy ý khoảng cách, coi thường tùy ý phòng ngự, lại có thể khóa nhất định mục tiêu được điểm. Hân, cái này lợi hại a, coi thường khoảng cách, phòng ngự một tiễn, còn có thể dạng này chơi. Thẩm nhìn về phía một bên lưng công cùng, mi tâm mang theo trăn trọn, lạnh ra cháng nguyệt thần thể ti. Cái này tâm nhãn năng lực cảm giác thế nào? Cảm ơn chủ nhân ban ân, chỉ cần trên đời tồn tại mục tiêu, đều chạy không khỏi ta một tiếng bên trong, duy nhất hạn chế khả năng liền là lực lượng của ta cùng vũ khí." Nguyệt thân tế ti âm thanh mang theo một chút từ tính. Chương 524, mở hội nghị chương 524, mở hội nghị 2 ngày sau. Thẩm Phi nhìn xem tại luyện đan thánh cơ, trong đan lô hơi hơi thanh hương lan tràn mà ra, lọ lựa chính giữa mạnh. Thánh cơ thủ pháp quá trình, hỏa diễm tại trong tay hắn như là ngoan ngoãn đổ trời đồng đạo. Cảnh đẹp ý vui, bởi vì thánh cơ mới từ Hoa Nam trở về, cũng miễn đến để nàng lại đi làm việc. Mãi bị lại nhàn không được, trực tiếp liền đi viêm ma tâm nguyên, dự định đem viêm ma tâm nguyên giải quyết một cái. Tại phía trước hai ngày thánh cơ cầm tới luyện đan tông sư dòng này thời điểm, Liên bắt đầu tại cựu giới suy nghĩ luyện đan. Nắm giữ lấy đốt cháy cùng sinh trưởng hai loại pháp tắc, đối thánh cơ tới nói, như liên diệp loại này đạo cụ, cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Về phần đan lô xi dành thời gian chế tạo, dù sao cũng là binh tổ, chế tạo cái đan lô vẫn có thể làm được. Đây là cái truyền thuyết cấp bậc lò đan, so với ách nạn thần đông cái kia đôn nấu còn có điều phối. Cái này cơ luyện đan ngược lại tương đối phù hợp thẩm phi tưởng tượng bộ dáng như vậy. Thế nào? Tắc Nham Đan, ta từ cái kia Tắc Nham Thâm Huyền giết những cái kia Thâm Huyền hoàng giả tuôn ra tới tài liệu luyện chế. Thánh cơ tay vung lên, trong đan lô hỏa diễm dập tắt, tám quả tròn trịa đan dược từ bên trong trôi nổi đi ra, đều rơi xuống trên tay của thẩm phi. Tắc Nham Đan, truyền thuyết từ đặc thù đạo cụ Tắc Nham cổ họng cùng nguyên diệp làm tài liệu chính, gia nhập các loại tài liệu đi qua một tên luyện đan tông sư trong tay chỗ luyện chế mà ra, có thể tiến hành phục dụng, sau khi phục dụng tu được kỹ năng bị động Tắc Nham chi khu đồng thời thủy hệ năng lực tăng phúc 500 thủy hệ miễn dịch gia tăng 40 sử dụng hạn chế, kiểu dai trở xuống, chỉ có thể phục dụng một lần cắt nhâm chi khu, truyền thuyết một dai làm trong biển sinh linh cắt nhâm huyết mạch biến hóa, bị động năng lực, nắm giữ sau, thủy hệ năng lực tăng phúc 500 lại coi thường điều kiện nắm giữ kiểu dai trở xuống thủy hệ năng lực. Đan dược này không tệ a." Thẩm Phi sợ lên cằm, trước đem một quả ném tới miệng mình, vào miệng tan đi. Cảm nhận được hơi hơi biến hóa, theo sau nhìn về phía thành cơ, người cũng ăn một quả, phát một quả cho Mộ Vũ còn có trấn suy nghĩ một về phần cái khác trước giữ lại, đến lúc đó trực tiếp dùng tới lấy bật đổi vật rất tốt. Thánh cơ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chính mình cuối cùng khác biệt phương diện có thể giúp được chủ nhân. Mà lúc này, Thẩm Phi đồng hồ vàng liếc một cái, là Mạnh Trung Quốc. Hắn mới nhíu tới, hôm nay dường như trong phá huyên quân muốn mở hội nghị. Cô trưởng, đem Long Môn lệnh lấy ra tới, mở hội nghị. Tất Thẩm Phi đem đặt ở nghề nghiệp ba lô Long Môn lệnh lấy ra tới, mà lúc này vầng của hắn xuất hiện một đầu nhắc nhở. Đắc Thu đạo cụ Long Môn lệnh thích hoạt, phải trang tiến vào Long Môn thật đúng. Sau một khắc, tầm mắt bắt đầu biến hóa, như là xuyên qua không gian thông đạo đồng bốn phía màu sắc lập Cuối cùng Một cái tương tự với hội nghị bàn tròn đại sảnh xuất hiện tại trong ánh mắt của Thẩm Phi, mà đã sớm có mấy đạo thân ảnh ngồi ở trong đó. Tổng cộng có 13 cái vị trí, mà hắn vừa vận ngay tại bên trong một cái, Thẩm Phi nhìn lướt qua, Hàn Mẫn, Mục Tinh, Hoa đảo đám người đều tại. Cao Nhai tại, nhưng Võ Chiêu không tại, còn có một cái là lúc ấy tại phía Nam Chấn Nguyên thành cùng Hàn Mẫn cùng nhau chống lại Thâm Viên Thế Công. Bộ phán quyết một chồng, mặc Lân An. Bên cạnh còn ngồi một cái thiếu nữ, An mặc Di cờ chàng, nhìn qua ngược lại rất trẻ trung, nhưng dùng Thẩm Phi suy nghĩ, sợ lại là một tôn tiểu giai. Còn lại mặt khác một tôn bộ phán quyết Lâm Tâm An chỉ biết là nghề nghiệp là duy nhất nghề nghiệp, bất lao ma nữ, tựa hồ là pháp sư một loại. Dù sao cũng là thẩm phi lần đầu tiên tham gia hội nghị này, cũng không biết quá trình là cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn xem lấy. "Tuất, chính tài quyết, võ chiêu, Trần Hán Sinh tạm thời không rảnh, hiện tại tất cả người đến đông đủ." Dựa theo ngày trước quá trình, trước từ Hoa Nam khai bắt đầu, cần giải quyết vấn đề có cái nào? Hàn Mẫn nhìn thẩm phi một chút, nói, "Hiện tại tất nhâm Thâm viên đã giải quyết, phía Nam trấn duyên thành cũng không có vấn đề gì." Sâm Lâm Ma cùng cái kia ba tôn Thâm Yên hoàng giả chết đi sau, Đông Nam bên kia ngược lại lâm vào một mảnh hỗn loạn, bởi vì những cái này thâm viên sinh vật đều là đến từ ba cái thâm viên, cụ thể không biết, nhưng căn cứ điều tra trở về kết quả hiện tại Đông Nam chia làm tám phương. Lúc nói đến đây, tất cả mọi người nhìn Thẩm Phi một chút, đều biết đây là ai giải quyết. Có thể nói, mỗi nghe nói một lần, liền sợ hai than phục một lần, phía trước Thẩm Phi có thể lực chiến tử dai, thậm chí đem nó đánh bại. Bọn hắn liền đã cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, nhưng bây giờ rõ ràng còn có thể chém giết thập giai. Đã nói lên Thẩm đã trở thành võ hạ đỉnh tiêm cường giả, hơn nữa còn là đứng đầu nhất cấp bậc kia. Không nghĩ lại có tốt một đi lại, ta giọt quy quy, bọn hắn cũng mới mới tổ chức xong mới thi đại học, vô luận là mạnh chính quốc, vẫn là Hàm Mẫn. Mới nhớ tới Thẩm Phi một năm trước tại thi đại học chuyện xảy ra còn rõ mồn một trước mắt, thậm chí nói cũng bất quá là một năm trước sự tình. Đối với bọn hắn thực lực bây giờ tới nói, một năm bất quá là đắc. Phía trước còn cảm thấy là một cái có tiềm lực hậu sinh, thế nào hiện tại liền đã cùng bọn hắn ngồi tại cùng một cấp độ. Bọn hắn cũng chỉ có thể cảm thán, chân chính yêu nghiệt là không dạng đạo lý. Còn có Viêm Ma Thâm Uyên, hư thực thực sinh ra tầng thứ 5, xuất hiện tại một tôn tập giai, lại ra tập giai. Trầm một cái, liền mạnh chính quốc cũng nhịn không được cau mày, thật là nhà rốt còn là mưa. Hiện tại vấn đề cũng còn không xử lý tốt, cụ thể còn không biết rõ, nhưng thẩm hành tàu Triệu Hán thú đã mang theo Sơn chủ Y Vương tiến bể, cũng nhanh muốn tới tin tức. Hàn Mẫn hít sâu một hơi, cũng may mà Thẩm Phi, nếu không, một tôn mới Thâm viên chân thần xuất thế, cũng không biết sẽ mang đến nhiều lớn nguy họa. Nhưng viêm ma Thâm viên Thâm Nguyên sinh vật đều mạnh lên đây là sự thực, hiện tại chúng ta đối chức nghiệp giả bồi dưỡng đã theo không kịp Thâm Nguyên phát triển tốc độ. Mục mấy người cũng gật đầu, đây cũng là vì sao gần nhất võ hạ tình hình có chút nguy cấp. Giật gấu ba Số lượng không đủ phía trước còn có thể ổn định nhưng liên tiếp bạo phát thông viên bạo động vô luận là chống cự vẫn là trấn thủ đều đến người tay tiếp xuống thì là mục tinh đám người đồng dạng báo cáo chính mình còn hạt quân khu vị trí về phần 3 cái bộ phá quyết bọn hắn càng nhiều là liên quan tới ma nhân còn có nước ngoài một chút rất có thể sẽ duy hiếp đến võ hạ lực lượng giá thị đại hòa bên kia cái kia tám đầu rắn hình như sắp tiến dài thông viên chân thần đến có người cùng ta tiến đến đi một chuyến không phải liền khoảng cách này một khi nó trở thành chân thần rất có thể sẽ trực tiếp xâm lấnvõ hạ bàn tay Lâm Tâm Anun lên Có một đầu thân ảnh khổng lồ giống như là cự Long chiếm cứ tại một tòa như nhưng trùng thiên đỉnh núi, tạm cái đầu tại trong mây mù như ẩn như hiện. Hàn Mẫn, ngươi đi đi. Tốt. Hàn Mẫn gật đầu, diệp tâm ăn cũng không phản đối, tuy nói Hàn Mẫn hiện tại vẫn là bắt dai, nhưng cũng có kiểu dai chiến lược. Lại thêm nàng. Chỉ cần cái này bắt đại rắn không có trở thành thập dai, hai người liên thủ đem nó giải quyết dễ dàng. Kiểu dai đến thập dai là một cái to lớn vượt qua, không vượt qua cái này rắn lớn tám đầu cả một đời liền là rắn Bản thân đội quốc vận chương 525, bản thân đội quốc vận mà lúc này Thẩm Phi mở miệng nói, kỳ thực hiện tại thánh cơ cũng rảnh rỗi, nếu không nàng đi. Cái kia chém giết Hàn Bạt nữ tử. Ừm. Không phải nói muốn đi Hoa Tây ư? Thẩm Phi đại đa số hành động đều là cùng Mạnh Chính Quốc nói qua, giống bây giờ Thâm viên bạo động lợi hại nhất liền là Thâm viên nhiều nhất Hoa Tây. Được, vậy thì càng có bảo đảm. Mạnh Chính Quốc gật đầu, cái này có thể chém giết Hàn bạn. Giết một cái chuẩn thập giai tự nhiên không có vấn đề gì. Hàn Mẫn tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ là nói, đợi xử lý xong viêm ma Thâm viên. Ta có lẽ phải đi hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ, có một đoạn thời gian động không được. Mạnh Chính Quốc gật đầu, khi sâu một hơi nói, vậy bây giờ vấn đề lớn nhất chính là chức nghiệp giả số lượng vấn đề. Thế nhưng chức nghiệp giả cũng không có khả năng tự nhiên mà hiện. Đây mới là võ hạ vấn đề lớn nhất, chức nghiệp giả thời đại tuy nói đã 300 năm, nhưng coi như dùng người thường cao nhất tuổi tác tới nói, tính toán đâu ra đấy mới 3 đời người. Nếu là coi là cao đẳng cấp chức nghiệp giả tới nói, nhiều nhất cũng mới 2 đời người, như Lạc Nhiễm sư phụ vậy vẫn là chức nghiệp giả thời đại ban đầu tiến đến liền người xuất hiện. Mà Lạc Nhiễm cùng hắn thậm chí còn trải qua năm đó cái kia dung chuyển nhân đại. Nếu không phải bỏ hạ bản thân người liền nhiều, lại thêm chức nghiệp giả thời đại người thường sinh để dẫn tương đối cao. Bởi vì mọi người đều muốn đời sau của mình thức tình cường đại nghề nghiệp, chính mình không có cường đại nghề nghiệp không hề gì, chỉ cần mình hậu đại có cường đại nghề nghiệp. Sớm muộn đều có thể tầng lớp này bọn, nguyên cớ người thường hoặc là nói một chút tương đối bình thường chức nghiệp giả đối nhau nuôi không bài xích, ngược lại thì vô cùng nóng lòng. Nhưng cường đại chức nghiệp giả, trừ phi là tình đầu ý hợp, cũng hoặc là không có cái gì hy vọng, cũng hoặc là gia tộc mệnh lệnh, không phải rất ít sinh đẻ. Chu quy muốn xuất hiện cường đại chức nghiệp giả, đến có đầy đủ số lượng, tuy nói bây giờ hiếm có nghề nghiệp cũng duy nhất nghề nghiệp càng ngày càng nhiều. Có thể dựa theo Thẩm Phi nói, dù cho chức nghiệp giả 300 năm, cũng bất quá là làm tinh thiên đạo siêu phạm khôi phục sơ kỳ. Liên đỉnh phong cũng chưa tới. Không có to lớn số lượng chức nghiệp giả cũng coi là bình thường. Cái này mọi người cũng không có đầu mối, Thẩm Phi đánh giá một phen, ho nhẹ một tiếng, nói, chuyện này ta có lẽ có biện pháp. Người có biện pháp? Chẳng lẽ ngươi có thể xúc tiến sinh để dẫn? Mạnh Chính Quốc sửng sốt một chút, những người còn lại đều nhìn về Thẩm Phi, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Ngươi nói ngươi chiến lược thông thiên coi như, ngươi đây đều có biện pháp. Kỳ thực ta triệu hoán thú trở thành thần thoại phẩm chất sau, có mấy cái có thể giao phó tùy ý sinh linh duy nhất nghề nghiệp hoặc là hiếm có nghề nghiệp. Thẩm Phi giải thích nói, thần nông dục tiên, giao chỉ huyền nữ, xi bưu quỷ kiếm sĩ. Cái này tính toán đâu ra đấy, nếu là đều là kín, đều lên bạn duy nhất nghề nghiệp cùng hiếm có nghề nghiệp. Nghe xong Thẩm Phi sau khi giải thích, sắc mặt mọi người chứng kinh, khó có thể tin. Ngươi nói ngươi triệu năng giao phó tùy ý sinh linh nghề nghiệp, chỉ là nói sẽ bị ngươi triệu hoán thú khống chế. Mạnh Chính Quốc khó có thể tin lặp lại một lần, Thẩm Phi gật đầu nói, kỳ thực tại Hàn Bang Thâm Viên cái kia giáo đình vị thủ cũng không phải quan minh giáo đình người, mà là bị Si Vũ khống chế. Cái này, Mạnh Chính Quốc đám người liếc nhau một cái, trên thế giới này còn có dạng này Triệu Hoán Sư hư. Chính mình Triệu Hoán thú đều có thể giao phó chức nghiệp dạng nghề nghiệp, đó không phải là nói đảo ngược thiên cương. Thẩm Phi đối với bọn hắn kinh ngạc ngược lại cảm thấy không kinh ngạc, phía trước không lộ ra là bởi vì dùng thực lực của hắn khó mà chấn trụ trong này tinh thế hải tộc tin tức. Nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ chỉ cần không phải chân tiên xuất hiện, đều khó mà đối với hắn tạo thành cái gì trí mạng tương tổn. Nói câu không dễ nghe, liền là lam tinh tất cả thập giai tới vây giết hắn, hắn đều có thể thông dong rời khỏi. Trong Long môn tháp rơi vào trầm mặc, Thẩm Phi cũng không ngột vã, hắn tự nhiên biết chuyện này khó có thể tin. Chuyện này, ta cảm thấy đến bàn bạc kỹ hơn. Trầm mặc ít nói Diệp Tu đều dạng này nói, những người còn lại cũng gật đầu gật đầu, nhưng Mạnh Chính Quốc lắc đầu nói, chuyện gấp từ liền, chuyện này như thế nào bàn bạc kỹ hơn, nếu như nhiều một nhóm cường đại chức nghiệp giả, vô luận là phòng thủ lực lượng vẫn là tiến công lực lượng đều có thể tăng nhiều thậm chí chúng ta còn có thể đem tới trước tối nát đông nam triệt để khống chế. Lam Tinh Liên Bang sự tình lại lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Mạnh Chính Quốc lời nói, để mọi người nhíu lông mày, Mạnh Chính Quốc tiếp tục nói, thông báo toàn bộ võ hạ, tất cả người đều có thể tới trước đưa tin, chia làm tam đại quân đoàn. Huyền nữ quân, Dược tiên quân, Quỷ kiếm quân, thành cơ cấu tổ chức quân đoàn. Hàn Mẫn đám người đều sửng sốt một chút, phải biết bây giờ thành cơ cấu tổ chức quân đoàn cũng liền ngũ đại quân khu. Hiện tại trực tiếp liên căn cứ thẩm tới xây dựng tam đại quân đoàn. Về sau cái này tam quân đều tại đại quân khu ngang nhau địa vị lấy được lên chức tư cách đều phù hợp phá viên quân lên trước quý củ. Nói rõ sau khi tiến bảo, nhưng từ thủ đoạn đặc thủ thu được hiếm có nghề nghiệp cùng duy nhất nghề nghiệp. Mạnh chính quốc cuối cùng đều không có nói cái này, Tam đại quân đoàn đốc quân đều là ai, cái kia không cần phải nói khẳng định là thẩm phi. Cuối cùng chỉ cần được trao cho nghề nghiệp đều sẽ đối thẩm phi nói gì ngay nấy. Cái này người nào có thể nắm trong tay Tam quân? Đã Mạnh chính quốc đã hạ lệnh, mọi người cũng từ không gì không thể, nhưng cũng rõ ràng phía sau sợ là sẽ phải tại làm Kinh nhấc lên sóng to gió lớn. Không chỉ là võ hạ. Đã thẩm phi đối cái này, bộ hạ quân đoàn có tuyệt đối lực không chế. Vậy dĩ nhiên là người đến không cự tuyệt. Còn lại thế lực nếu là dám trong phái Điệp gia nhập cái này Tam đại quân, vậy liền trở lấy gián Điệp nháy mắt bị sử dụng. Nhưng thị thật cũng mang ý nghĩa phía sau, Mạnh Chính Quốc sẽ giao quyền cho Thẩm Phi, thậm chí đem nó mang lên cùng hắn không sai biệt lắm vị trí. Cuối cùng Mạnh Chính Quốc cũng liền nắm giữ ngũ đại quân cụ, mà Thẩm Phi chính mình liền nắm giữ ba cái thành quân cơ cấu tổ chức. Quyền từ trước đến giờ xuất hiện ở trên quyền. Thành cơ cấu tổ chức quân đoàn, không chỉ có riêng nói là trong này trở thành duy nhất nghề người, còn có nhiều xử lý tạp vật còn lại nghề nghiệp, dù Mạnh Chính Quốc nói, cái này Thẩm Phi Tam đại quân đoàn dùng ngũ đại quân khu làm tiêu chuẩn. Vậy đã nói rõ đây đều là muốn đồng bộ bên trên. Về phần cái này Tam đại quân đoàn tuyên chỉ thẩm phi ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ừm. Thẩm phi gật đầu, kỳ thực hắn đã nghĩ kỹ. Bây giờ võ hạ đều chia làm ngũ đại quân khu, chính mình đặt ở nơi nào đều không thích hợp, mà gần nhất vừa mới đem Sâm Lâm Ma thành trì Đông Nam chỗ tồn tại liền là chỗ tốt nhất. Được rồi, liền đến nơi này đi, về sau cụ thể tỉ mỉ trước làm sao điều chỉnh. Mạnh chính quốc cảm thán, quả nhiên là trời phù hộ võ hạ, vô luận là thiếu quyết cao cấp chiến lược, vẫn là trung đoàn chiến lược, thẩm phi một người liền có thể giải quyết. Có thể nói, dùng sức một mình đổi quốc vận cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Về phần Đỗ Kỵ, Mạnh Chính Quốc hẳn không thể có thể lại ra một cái giống như là Thẩm Phi Thiên Diêu, đáng tiếc năm nay thi đại học, duy nhất nghề nghiệp hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng gặp qua Thẩm Phi yêu nghiệt phía sau, bọn hắn thi đại học biểu hiện ngược lại để Mạnh Chính Quốc có chút vị như nhai sắp đến. Thế nhưng để Mạnh Chính Quốc ý thức đến, Thẩm Phi đích thật là cái kia đặc thù nhất cái kia, dù cho năm nay cũng có Triệu Hoán Sư, căn bản cũng không có có năng lực so Thẩm Phi Triệu Hoán Sư. Không phải Triệu Hoán Sư chức nghiệp này là thủ, là Thẩm Phi chính mình là thủ. Chương 526 Giang Hoán Linh chương 526, Giang Hoán Linh đợi đến Thẩm Phi lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã về tới trong nhà, mà Thánh Cơ còn tại luyện đan. Ngược lại luyện tập tài liệu rất nhiều. Ta vừa mới vào Long Môn Tháp có cái gì đặc thủ ư? Ân, mặt ngoài có tầng một lực lượng đang thủ hộ, có năng lực so thập giai phòng hộ năng lực." Thánh Cơ một bên rượu thủ luyện đan, vừa nói. Thẩm Phi giờ lên tầm, nhìn tới cái này Long Môn Tháp hoàn toàn chính xác có chút đồ vật, cuối cùng Lam Tinh cũng là thần chiều còn xuất lại. Có thể có chút đồ tốt cũng coi như bình thường. Nói cách khác hắn là linh hồn, hoặc là nói tinh thần thể vào trong Long Môn Tháp này. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn ngươi có thể muốn đi đại hòa một chuyến, đi giết một đầu sắp đột phá đến thập giai cửu mãng. Thẩm Phi nói một lần tại Long Môn Tháp nói sự tình, Thánh Cơ từ không gì không thể, gật đầu nói, chủ nhân phân phó là được. Đan lô tắt máy, mấy quả đan dược bay ra, Thánh Cơ chính mình lưu lại một quả, một quả bay tới trên tay của Thẩm Phi, ta đi lên lớp, tiện thể cho chủ mẫu đưa đi. Còn có giúp luyện thần điểm hối đoái năng lực. Những thánh cơ bây giờ tại Đế Đô Đại học danh khí, đều không cần Thẩm Phi tự mình đi tìm lão sư hoặc là thuyết giáo ph giao dịch, chỉ cần là Đế Đô Đại học người nào không biết Cơ cùng Siêu Thẩm Phi vừa đầu, đợi đến thánh cơ ra ngoài, mình ngồi ở trên ghế sofa, nhìn một chút sách, có chút nhàn ráng. Nếu không thử xem dòng Hoán Linh. Thẩm Phi mở ra bảng, suy nghĩ một chút nhìn về phía thánh cơ bảng. Kế hoạch tiên phú, dòng Hoán Linh rất nhanh, thánh cơ trên mặt phía trước từ Thẩm Phi ban cho dòng, cùng dung hợp sau sinh ra dòng đều hiện lên lấy kim quang nhàn nhạt. Nếu không lấy trước tài nguyên quần quần tự xem. Thẩm Phi tầm mắt rơi xuống thánh cơ trong đó một đầu dòng tải nguyên quần, quần quần có thể nói đầu này, dòng lam hắn đánh xuống đúng chất tài phú cơ sở. Chỉ cần là thần thoại trở xuống, sau khi chết tất nhiên có giống nhau phẩm chất độ bật ra. Tất nhiên, hiện tại đối thẩm phi tới nói, chỉ cần không phải thần thoại đột bật, cơ hội không có tác dụng gì. Vừa vặn, dòng này Hoán Linh nếu là có thể tăng lên tới thần thoại cấp bậc, cũng không biết có dạng gì uy lực. Lựa chọn tài nguyên quần quần Hoán Linh nhiệm vụ, thu được chuyển thuyết 1 giai đạo cụ tầm bảo thạch, truyền thuyết 2 giai tài nguyên quần quần, thu được chuyển thuyết cấp 3 đạo cụ hứa nguyện thạch, truyền thuyết 5 giai tứ phương tới tiền tài, ơn, hai nhiệm vụ, hai chọn 1. Nếu là nhiệm vụ, dĩ nhiên chính là đến hoàn thành mới có thể thu được đến bản thưởng. Bất quá cái này tầm bảo cùng hứa là cái gì? mày, hắn mở ra pháp nguyên trang web rất nhanh liền tìm được hai thứ đồ này tài liệu. Tâm Bảo Thạch, có thể lựa chọn mình muốn không vượt qua truyền thuyết một giai đồ vật, sử dụng sau sẽ chỉ dẫn tiến về. Phương Nguyên Thạch, có thể cầu nguyện trực tiếp tiến hành trao đổi, thu được không vượt qua truyền thuyết hai giai đồ vận. Thẩm Phi nhíu mày, không nghĩ tới còn có dạng này đạo cụ, có chút ý tứ a hơn nữa tại Phá Nguyên Quân tồn Kho bên trong, liền có Tâm Bảo Thạch đạo cụ này nhiều nhất chỉ là có chút ý tứ. Nhưng vấn đề là, Tâm Bảo Thạch chỉ là chỉ dẫn phương hướng, cụ thể phải cầm đến được chính ngươi tìm tới phương pháp cùng đích thân độ thủ. Phiền thoái nên nhiều. Nếu như không phải bắt buộc, thứ này không như thế cần càng chưa nói còn có hạn chế đây, không có hướng nguyện thạch. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, tìm kiếm một lần, hoàn toàn chính xác không có hướng nguyện thạch. Phiền toái, tuy nói có hai nhiệm vụ, chỉ cần hắn chọn cái thứ nhất, chờ Phá Huyên quân đưa tới liền có thể hoàn thành. Nhưng, cuối cùng dòng hoán linh nhiều nhất liền là 3 lần, cái này ba lần tự nhiên muốn dùng nâng cao tới hoàn linh. Không phải, đến lúc đó muốn đem nó tiến dài, cũng đến có cơ duyên khác. May mắn, Phá Huyên quân xứng đáng là làm tinh lớn nhất nước, lớn nhất tổ chức, cái này hướng thạch tuy nói tại không có, nhưng vẫn là có tài liệu, hoặc là nói có người bán mang theo chỉ là giá cả có chút đắt đỏ, không đến kiểu dai chém giết một đầu thâm uyên hoàn dạ. Cái này xác thực không phải người bình thường có thể hoàn thành. Nếu là có thể giết thâm uyên hoàn dạ, cũng chướng mắt cái này hướng người thành. Thẩm Vi liếc một cái phương thức liên lạc, vẫn là cái tương đối quen thuộc chút. Triệu Gia, hắn nhớ nhan mặc đồng đệ tử liền là người Triệu Gia. Hoa Nam, ngược lại có thể để cho Si đi một chuyến. Si cho hắn truyền đến tin tức, hắn đã tại Viêm Ma Thâm Uyên, đến lúc đó trực tiếp. Triệu Gia, mời không động hàn xuất thủ ư? Triệu Gia gia chủ Triệu Hải chân nuốt nuốt mi tâm, cấp bậc của hắn đã sớm thẻ bát giai rất lâu. Bởi vì hắn nhiệm vụ tiến dai lại là muốn chém giết huyết ma trong được sâu huyết hoàng, hắn có thể tổ đội. Nhưng tổ đội thành viên không thể vượt qua cửu giai. Cũng liền nói, tối thiểu có thể vượt một dai mà chiến chức nghiệp giả mới được, nhưng vượt một giai mà chiến, vẫn là vương giả đánh hoàng giả. Thu hồi còn phải đến huyết ma thâm uyên, tại trong thâm uyên cửu dai cũng không phải phổ phổ thông thông cửu dai. Muốn hoàn thành cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Đó cũng không phải là người bình thường liền có thể làm đến. Có lẽ cũng liên lạc đắc mấy người. Nhưng vấn đề là không bảo đảm A Hoa Nam tối cường vương giả tự nhiên là Hàn Đốc Quân, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tìm hiểu rất nhiều lần, Hàn Đốc Quân vẫn là không thèm để ý hắn. Không có cách nào. Thế ra cùng Phá Huyên Quân từ trước đến giờ tồn tại mâu thuẫn, Hàn Mẫn không giúp hắn cũng là bình thường. "Lao ra, lao ra." Quản gia Triệu đầy từ bên ngoài gian phòng chạy vào, sắc mặt hỗn vấn, để Triệu Hải Chân suy nghĩ cũng bắt đầu biến hóa, thế nhưng Hàn Đốc Quân đáp ứng. "Không phải Hàn Đốc Quân, là Thẩm." Thẩm hấn động. Chân kinh ngạc, lai tưởng rằng là có thể mời đến cao nhân, không nghĩ tới lại là trợ tiên. Đối bọn hắn những gia tộc này tới nói, ngươi có thể không mạnh như vậy, nhưng tình báo của ngươi nhất định phải linh thông. Tuy nói không có công bố, nhưng hắn tử trong câu lạc bộ biết được, hiện tại dùng phương ra cùng nghe ra cầm đầu thế ra, đã triệt để hướng thẩm phi nhượng tội. Liên nhiều lợi ích đều bị dứt bỏ cho thẩm phi. Rất nhiều người cho là chỉ là bởi vì phá bên quân thế lớn, nhưng Triệu Hải Chân từ nữ nhi của mình trong miệng Triệu Mộng Tiếu biết được. Thẩm phi chọn mẹ liền là dựa thực lực, về phần bên trong phát sinh sự tình nàng bởi vì hiệp nghị bảo mật không thể nói. Triệu Mộng nói chỉ là một thoáng băng thăm viễn thời điểm, thẩm liền đã có cựu giai thực lực. Còn nữa tại Đông Nam bên kia, Ba Tôn Cửu Gai cũng bất quá bị Thẩm Phi Triệu Hoán thú lật tay bị diện. Cái kia Thẩm Hành Tẩu nói cái gì thời điểm đấy? Triệu Hải Chân vội vàng nói, lời như vậy chính mình kiểu dai có hy vọng rồi. Rất nhanh, Triệu Hải Chân tựa ở trên ghế sofa, phía trước lo nghĩ hoàn toàn biến mất, bất quá cũng cảm thán, tại đã từng hắn biết rõ Thẩm Phi thời điểm, vẫn là bởi vì Thẩm Phi cùng Giang Sa đối đầu, mà phía sau Giang Sa liền là cái gọi Hắc Bê Vương, liền là hắn. Bởi vì đều là hoa nam bên này, phía trước Triệu Chân cũng muốn tại bên trong tiên tiêu câu lạc bộ lôi kéo điểm thân tín. Hắn bị nói tại bên trong tiên tiêu câu lạc bộ không đáng chú ý, nhưng đặt ở Hoa Nam khu cũng là nhất đẳng cao thủ. Chờ hắn biết Giang Sa bị giáo huấn thời điểm, Thẩm Phi đã sớm như là đại bằng một loại phù dao mà lên. Đúng rồi, Triệu đầy. Lao ra. Ta nhớ thẩm hành tàu quý phu nhân cũng là xuất thân Hoa Nam khu, vẫn là đến từ một cái gia tộc. Hân, Tô gia. Hiện tại xin ý ngược lại náo nhiệt. Quan tâm một thoáng, bọn hắn thích hợp làm cái gì liền cho bọn hắn làm, cảnh cáo người phía dưới một đôi mắt hạ rõ ràng chút. Minh Bạch. Triệu Lợi liền đội vàng gật đầu, trong lòng cảm thán coi là thật một người lập đạo, gà chó lên trời. Tô gia liền bởi vì không có chia rẽ thẩm phi cùng hắn phu nhân, đến cái dễ hiền. Chỉ cần thẩm phi không có vấn lạc, tất thành Hoa Nam một phương đại thế lực. Chương 527, Thái Ức pháp mạch chương 527, Thái Ức pháp mạch trong Viêm Ma Thâm Uyên. Ngập trời hỏa diễm tại Tiên cung lưu chuyển, cái này Viêm Ma Thâm Uyên dùng lựa làm chủ, nếu là còn lại thuộc tính nghề nghiệp tới trước nơi đây, cơ hồ đều sẽ bị hỏa thuộc tính áp chế. Trừ phi là bắt giai vương giả cấp bậc tới trước, tất cả đồn chú diệt viêm thành chức nghiệp giả đều cùng hỏa diễm có quan hệ. Trong trấn Liên tiếp thu được thẩm phi phân phó, huyết ma thâm uyên Hảo, đến lúc đó ta đi đi một chuyến. Theo sau đem tâm mà truyền tin đóng lại, nhìn về phía chấn thủ tại nơi đây Sơn Chủ Y Vương Lưu Thiện, tìm tới những tên kỳ ư. Hắn đến chỗ này phía sau, tiện tay đem tiếng công thâm viên thủy chiếu cho hủy diệt như kinh động đến nơi đây thâm viên hoang giả. Rõ ràng ẩn tàng không biết rõ dùng thủ đoạn gì che giấu, dù cho hắn dùng linh nhãn quét hình cũng không tìm tới. Nguyên cứ. Lưu Thiện liền đề nghị hắn cùng nhiều tôn giả ra trước thành hướng, hoặc là nói lấy thân làm ngùi, đem những cái kia cự dai cho treo đi ra. Hết lần này tới lần khác, đến hiện tại cũng còn không tìm được. Còn không? Lưu Thiện khẽ miệng co giật, Phải biết thâm viên hoàng giả liền đầu đều không dám lộ, cái này tại ngày trước thế nhưng xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Dù cho có hàn mẫn chấn thủ, cái kia vài đầu thâm viên hoàng giả đều hận không thể đem hàn mẫn từ trấn viên thành dẫn ra, đem nó về giết. Coi là thật phiền thoái, hắn không có nhiều thời gian như vậy tại cái này hao tổn xuống dưới, hắn còn muốn đi huyết ma thâm viên một chuyến. Đồng nhiên, Sibiu khẽ như mày. Tại trong cảm ứng của hắn tại viêm ma thâm viên nào đó một chỗ tại xảy ra chiến đấu, nó ba động không kém gì kiểu dai. Mà không chỉ là kiểu dai ba động còn có một cái chủ nhân ban thượng tới độ vận, hắn dùng tôn thiên ma công nuốt sau đó mới có thể cảm ứng được khí tức. Bạc Yên Ban, có thể cảm ứng được bà Yên Lối Bảo, ngay tại xảy ra chiến đấu phương hướng. Chẳng lẽ nơi này có Bạc Yên Lối Bảo? Giả ra ngoài một chuyến, Si đứng dậy, tuất rưu thiện lần đầu. Theo sau Si đi ra diện biên thành, hóa thành một đạo bạch quang hướng về chỗ cảm ứng đến phương hướng bay đi, viêm ma thăm viên chỗ sâu. Hai nam một nữ đang lấy thiên điệu nhân ba trận vây quanh một đầu to lớn tự thú, tròn vẹn hơn ngàn mét, giống như giao long nhưng có ba cái đầu. Sư muội Long Ly hòa trong đó một khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nhìn xem cái kia ba đầu hỏa diễm giao long hồ lớn, duy nhất một cái thanh tú nữ tử gật đầu, trong tay lập tức bay ra chín cái màu vàng óng giống như dao long một dạng cao ngẩng, tại không trung bay lên biến ảo thành từng đầu vàng óng chân long, trong nháy mắt đem cái này ba đầu hỏa diễm giao long bá phủ. Cái này ba đầu dao long điên cuồng va chạm cái này chín cái vàng óng chân long chỗ biến ảo. Một cái khác nam tử cười lạnh nói, cái này là chúng ta trưởng lão chỗ lựa chế, há lại ngươi cái này nhỏ nhỏ thân biên ba đầu giao có thể làm ra. Hoàn thành sư môn nhiệm vụ quan trọng. Cái cửa vào này có thể vào tầng dưới chót thăm viên. Từ nay về sau sau đó, liền có thể đến trong đó một chỗ thần chiều còn xuất lại, chúng ta lần này cống hiến không ít. Nếu là ở lâu, bà tuyên bên kia nhất định có thể phản ứng lại. Nữ tử điều khiển cự Long Ly Hỏa Tráo Điên cuồng áp súc. Nguyên bản có thể đem mấy ngàn thức ba đầu dao long bào phủ ở bên trong lồng trong nháy mắt hóa thành bất quá nửa người lớn nhỏ. Đi. Giang Tuyết khống chế cái này nửa người kích thức cự Long Ly Hỏa Tráo, liền muốn rời khỏi, lại phát hiện hai vị sư minh không có chút nào giáng động. Ngay tại sắc mặt cứng đờ nhìn về phía trước, Giang Tuyết cũng ngước mắt nhìn tới, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt liên gặp được một bộ nam tử mà cao trắng ngay tại nhìn xem hắn, chính là từ trấn Liên thành chạy tới Sibiu. Nguyên bản tại điên cùng va chạm Cửu Long Ly Hỏa Tráo ba đầu giao long như cũng cảm nhận được Sibiu khí thức, tiên tình đến như nhìn thấy chủ nhân mèo, không còn dám tiếp tục va chạm Cửu Long Ly Hỏa Tráo. Nói, sau một khắc, giáng tuyết mắt tối xâm lại, lập tức mất đi ý thức. Đế đô đại học. Thẩm Phi nghe Sibiu truyền về tin tức, sắc mặt khẽ như mày, Bạch Uyên còn có không biết tên ba người. Điều bù, có thể thông qua tìm kiếm ký ức tìm tới cái gì ư? Tìm được một điểm Bọn hắn là thông qua bà tiên mà tới, tên là Giang Tuyết, Vương Linh cùng Tiết Tử Phong. Nó thế lực đều làm hóa thần, lai lịch của bọn hắn tới từ Thái Ất Phá Mạnh. Bọn hắn là làm hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng thăm dò bà tiên cái nào một chỗ hư không cửa vào yếu kém, có thể đi vào tầng dưới chốt thăm viên. Tựa hồ là làm tìm tới thần chiếu còn sót lại. Thái Ất Phá Mạnh. Thẩm Vy khẽ nhíu mày, hóa thần lời nói đó không phải là bắt giặc, cái này thuyết pháp vẫn là từ thượng cổ bí cảnh cho biết. Hơn nữa Thái Ất tại lúc trước Tam Thanh một trong ngọc phân viên, viên cũng là Cái này bà Tuyên gần nhất động tác rất nhiều a, dựa theo ngu cường thuyết pháp. Cái này gần nhất hạn bản thực lực mới bắt đầu tăng trưởng, nói cách khác bà Tuyên ban gần nhất mới xuất hiện. Lại thêm cái này đột nhiên xuất hiện thái ớt phát mạch. Cũng là từ cái gọi là bà điên mà tới, chẳng lẽ bà Tuyên phía sau không còn dùng thi cương thâm viên cùng miêm ma thâm viên cùng làm tình nối tiếp, mà là trực tiếp cùng làm tình đánh cờ? Nếu không đi gặp, vẫn là nói trước đóng lại. Thẩm Phi xem chừng, hiện tại ba người này ngay tại củ giới bên trong, bọn hắn tại thái ớt pháp mạch thân phận như thế nào? Đều làm thái ớt pháp mạch chân truyền, bọn hắn về sau còn có trưởng thực lực cụ thể không biết, nhưng bọn hắn cựu Long lý Hỏa Tráo trong tay làm thần thoại phẩm chất đồ vật. Tin tức chỉ chút này, càng sâu tầng tin tức nếu là tiếp tục tiếp tục tìm tòi sẽ phá hư tinh thần của bọn hắn, e rằng chỉ có thể đích thân hỏi thăm. Thần thoại phẩm chất. Thẩm Vi khẽ như mày, nhưng cũng rất nhanh giãn ra đến lông mày, bất quá là bát giai liền có thể trở thành thái ớt phát mạch chân truyền. Nhìn tới cái này thái ớt phát mạch cũng không có hắn tưởng tượng tiên tri nhân hệ liệt như mà, tôi thiểu dựa theo tiểu bộ nói, sẽ không xuất hiện cái gì trở thành thế giới tối cường tiến vào địa phương mới, phải đến đào mộ thiết pháp. Nếu là đem Lam tinh thực lực tổng hợp đều hợp lại, Sợ coi như không sánh được Thái ớt phát mạnh, cũng sẽ không yếu đến tiện tay hủy diệt. Tối thiểu để Thẩm Phi an tâm một chút. Nhưng hôm nay làm tinh thế lực khắp nơi còn hỗn loạn bao cùng, chia năm xẻ bảy. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là Quang Minh giáo đình chính là định nâng đỡ giáo đình, đem làm Tinh nhất thống? Thẩm Phi sợ lên cằm, Lam Tinh khẳng định là có đại bí mật. Càng chưa nói chỉ là Lam Tinh thiên đạo chức nghiệp giả hệ thống liền cực kỳ không hợp thói thường. Nhìn qua chức nghiệp giả quá cứng nhắc, nhưng hắn thăng cấp hệ thống, cơ hội là có thể nói mới tiên, nếu là đặt ở chính thống hệ thống tu luyện bên trong, mỗi một cái đều là lấy sắt đạo đột tại. Nếu là đặt ở cổ tạo trong tiểu thuyết, Lam Tinh mỗi một cái chức nghiệp giả đều thiên tri tiêu tử. Cuối cùng so với vất vả tu luyện, chỉ cần chém giết thâm viên sinh vật liền có thể tăng thực lực lên. Bất quá cũng vậy, Lam Tinh chức nghiệp giả hệ thống từ Lam Tinh Thiên Đạo một tay sáng lập, mỗi một cái đều là Lam Tinh Thiên Đạo cải tạo. Đặt ở còn lại thế giới, đó chính là thiên đạo yêu quý, thiên tri tiêu tử. Chỉ là nói những cái này tiêu tử có mạnh có yếu thôi. Trước tiếp xúc một phen a. Nếu là phía trước lời nói, trời sập đều muốn người gánh, nhưng bây giờ Thẩm Phi liền là người cao hắn cũng luôn luôn đối còn lại thần triều còn sót lại cái gọi đạo thông có chỗ yếu kỳ. Chương 528, Nam Cực Thiên chương 528, Nam Cực Thiên bây giờ có cơ hội, tự nhiên là muốn tiếp xúc một chút, tối thiểu nhất biết được phía ngoài nội tình như thế nào. Tuy nói trong này hoàn toàn chính xác có chỗ nguy hiểm, nhưng không vào hắn quọng, làm sao bắt được có con? Không tiếp xúc lời nói, liền vĩnh viễn không biết rõ bây giờ tình thể tình huống đến cùng là thế nào. Nghĩ xong, thần phi lập tức xuất hiện tại cựu giới bên trong. Cựu giới bên trong, Giang Tuyết ba người đã tỉnh lại, lại phát hiện chính mình đã sớm không phải tại Viêm Ma Thâm Uyên với cùng miem ma chuyên viên đặc thù vẫn là rất rõ ràng. Thông thiên hỏa diễm, còn có cái kia giống như nhang tương một dạng địa hình. Mà nơi này, nhìn qua trăng lãng tiên tròng, sơn thành thủy tú, chỉ là bọn hắn tại trên một ngọn núi cao, vân vụ đều tại bọn hắn tầm mắt chỗ không xa. Giang Tuyết sắc mặt kinh ngạc, còn phát hiện sư Tôn đưa cho Cửu Long Lý Hỏa Tráo đã không gặp. Muốn dễ dàng đứng dậy lại phát hiện thân hình của mình bị một cỗ lực lượng vô hình chớ giam cầm. Nàng chỉ có thể khó khăn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hai vị sư huynh, cũng là như thế, tại không ngừng muốn dùa, thậm chí cổ độc lực lượng, lại vẫn như cũng không cách nào tránh thoát trên mình chói buộc. Nơi này là chỗ nào? Phát hiện dãy rủ vô hiệu phía sau, Giang Tuyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi tại chỗ. Chúng ta nên là bị người tập kích. Thanh tú Liêu Tử Lăng hồi tưởng lại nhõng người mình trước khi hôn mê cuối cùng một mặt kia. Nam tử áo trắng, chất phát khuôn mặt Hàn Duệ mở miệng nói, tại hắn vừa xuất hiện thời điểm, ta hóa thần đều đang dữ dội tuyệt đối là hợp đạo cảnh, thậm chí là tiên. Tiên? Giang Tuyết nuốt một ngụm nước bọn, chính mình ba người xui xẻo như vậy, không hiểu tấu liền gặp được tiên. Nơi này sợ là bị Tiên tồn tại nửa đầu tiên, là tiên không thể nghi ngờ. Lưu Tử Lăng chỉ có thể đánh giá một phen bốn phía, làm ra phán đoán của mình. Mà tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện lập tức để bọn hắn giật nảy mình, nhưng tập trung nhìn vào, lại không phải lúc trước phát hiện bọn hắn giam cầm thiếu niên áo trắng kia, mà là một cái khác nhìn qua càng thêm non nớt thiếu niên, nhìn qua dị thường trẻ tuổi, nếu là đặt ở bọn hắn phát mạch bên trong, đỉnh kia nhiều cũng liền khả năng vừa mới bắt đầu tu hành tuổi tác. Nhưng có thể đi vào cái này đặt thù bên trong thế giới, khẳng định cùng phía trước hắn thiếu niên áo trắng kia có liên hệ. Giang Tuyết nhắm lại hai mắt, không biết đạo hữu là người nào, vì sao muốn bắt chúng ta nơi này? Ta là Thái Ức pháp mạch chân truyền, sư tổng Ly Hóa Tiên, sư tổ Ba Hữu Biển sẽ đại thần." Ngữ khí ngược lại không có cực kỳ quyết liệt, chỉ là đem lai lịch của mình nói rõ được rõ ràng. "Nacha, thật vi nghe được người này nói đến Ba Hữu Biển sẽ đại thần, đó không phải là Na Cha ư?" Lời này vừa nói, Giang Tuyết sắc mặt kinh ngạc. Na Cha chính là Ba Hữu Biển sẽ đại thần tên thật, không tầm thường người không thể nói thẳng, đừng nói tại nói thẳng, liền ở trong lòng kể do cũng sẽ bị có cảm ứng. Người này thế nào trực tiếp đã nói?" Ngẫu là, như bọn hắn đời này, biết Ba Hữu Biển sẽ đại thần tên thật lắc đắc không có mấy. Liên hai vị sư huynh cũng không biết, chỉ là bởi vì Giang Tuyết làm mặt này, cho nên mới sẽ biết chính mình sư tổ tiên thật. Chẳng lẽ, người này cũng là lao quái vật? Các người từ từ lâu tới, làm cái gì? Vì sao tiến về viêm mà Thâm viên? Thẩm Vi nhìn thấy Giang Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, cùng hai người khác vẻ nghi hoặc, liền biết chính mình nói thẳng nói ra Na Cha danh hào tựa hồ đối với bọn hắn tới nói là một chuyện không quá thường thấy sự tình. Giang Tuyết nuốt một ngụm nước bọn, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, chẳng lẽ bắt chính mình tới liền là thần chiều quấn sót lại? Nếu không, những cái kia thâm uyên sinh vật cũng sẽ không chỉ là đem bọn hắn chói lại. Mà có thể xuất hiện tại tầng dưới chốt âm luyên rất có thể chỉ là liên thông thần chiều còn xuất lại thế giới thần chiều còn xuất lại đã sớm cùng đạo giới nhiều trời ngăn cách vô số năm, ai cũng không biết rõ bên trong phát sinh cái gì bây giờ tìm tới một chút thần chiều còn xuất lại thế giới bên trong thậm chí còn có đã từng tổ đỉnh thời kỳ lưu lại một chút đạo thống mạnh là không nhất định mạnh nhưng cổ lão khẳng định cổ lão nếu như là thần chiều còn xuất lại lời nói, nóiết sư tổ tên thật cũng là bình thường chúng ta đến từ Thái Ất pháp mạch nhận pháp mạnh danh tiếng thừa dị cùng bàuyên giao chiến thời khắc tìm kiếm tầng giới chốt âm viên cửa vào làm tìm thứ nào đó Giang Tuyết chỉ là giản mạnh nói một lần. Tìm thứ nào đó. Tìm Thần chiều còn sót lại đúng không? Thái Ức phát mạch. Chỉ có các ngươi nhất mạnh kia hả, Hoàng Thành, ngọc đỉnh nhưng cái kia không có tới. Còn có các bốn muốn đây. Thẩm Phi hơi hơi như mày, ta hỏi là các ngươi vì sao tới tìm Thần Triều phát mạch. Giang Tuyết nuốt một ngụm nước bọn, không đúng. Không phải nói Thần chiều còn sót lại nơi nơi cùng đạo giới ngăn cách, rất có thể tồn tại cường giả nhưng đại bộ phận phong bế. Nhiều nhất liền biết một chút liên quan tới Thần Triều tin tức, thế nào người này biết nhiều như vậy tình báo? Liêu Tử Lăng tao mày nói, đã không phải đối địch, vì sao còn muốn chói bộ chúng ta? Thầm phi chỉ là lướt qua, không thèm để ý, từ na cha danh tự. Hắn liền biết ba người này chủ kiến là ai. Càng chưa nói tiểu bồ nói cái kia cái gọi là cựu long lý hỏa cháo chính là nữ nhân này trong tay cầm tới. Ba cái bát dai sợ là bởi vì một ít đặc thù điều kiện mới có thể ngự xử cái kia thần thoại đạo cụ, mà có thể ngự xử cái kia thần thoại đạo cụ mới là tối cường. Các người đem biết đến đều nói cho ta, có lẽ còn không cần chịu cái gì ra thịt nỗi khổ. Nếu không, các người chết tại thâm viên sợ các người pháp mạch cũng tìm không được cái gì khác thường. Liêu Tử Lăng thân là thái ớt pháp mạch chân truyền, chưa từng thử qua dạng này đối hiệp, đang muốn nổi giận. Nhưng Giang Tuyết Độ vẫn nói, chúng ta cụ thể cũng không biết pháp mạch chỗ tồn tại nhiệm vụ, chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành. Người muốn biết cái gì, liền hỏi cái gì là được. Chúng ta khẳng định biết gì nói nấy. Lúc nói, Giang Tuyết Độ vã cho ánh mắt cho Liêu Tử Lăng, bây giờ ăn nhờ ở đâu? tới từ nơi nào? Nam Cổ Tiên, Nam Cổ Tiên. Năm đó ngũ đế biến mất, thần triều bị Thâm Yên cùng hư không xâm phá, nhiều thế giới đổ. Nguyên bản cương thủ tương liên ngũ đại thần cũng đều tách ra thẳng đến về sau nhiều đạo thông cố gắng. Lần nữa đem cách rời thế giới thu thập từng cái liên hợp cuối cùng hóa thành đạo giới tầng 5 chia làm Nam của tiên tử vi trời câu Trần trời hậu hổ trời cùng Trung ương hạ tiên đạo giới tầng 5 vì sao các ngươi tại tìm thần chiều còn sốt lại đừng nói cái gì Pháp mạch yêu cầu các ngươi không có khả năng không biết rõ một chút sự tình không phải các ngươi chần truyền làm cho chơi Giang tuyết Trần chờ một phen, chỉ có thể nói kỳ thực thần chiều còn sốt lại chỉ là một cái cách gọi liền là năm đó chia 5 xẻ 7 thế lực nhưng đã từng Thá thượng phát mạch từng nói năm đó Tam tổ tiêu ngũ đế biến mất không thấy gì nữa bí mật ngay tại thần chiều còn sốt lại bên trong Mà cái này rất có thể dính đến cuối cùng chi cảnh bí mật, vô luận là định tìm về tam tổ ngũ đế, vẫn là nói tìm được nguyên nhân thần chiều con sót lại đều nhất định muốn tìm. Các ngươi đạo giới, không phải có biện pháp tìm tới thần chiều con sót lại ư? Thẩm Phi khẽ nhíu mày, thông qua động tiên, bởi vì động tiên đã từng chính là lúc trước chân chính tổ giới sinh ra, trời sinh cùng chia ra đi thần chiều côn sót lại có tự nhiên liên hệ. Nếu là đem động tiên thả xuống, có thể tạo thành bộ phận thông đạo. Nhưng động tiên tư tốt, không phải tất cả mọi người sẽ cầm động tiên đi ra, hơn nữa như động tiên cùng thần chiếu côn sót lại dung hợp, liền không còn cách nào cầm bề. Chương 529, mới thấy đầu mối chương 529, mới thấy đầu mối tỉ mỉ văn hỏi xuống tới, Thẩm phi cuối cùng đối bây giờ làm tinh bên ngoài nhiều thế lực cùng tình thế có tương đối bắt đầu hiểu. Cùng cái kia Tần Hoàn nói không khác, nói rõ hắn đối ta vẫn ôm tiện ý. Thẩm phi đánh giá một phen, suy nghĩ một chút hỏi, các người có biết Tần Hoàn Thiên Quân? Giang Tuyết sắc mặt kinh ngạc, chẳng lẽ còn lại đạo thống người đã sớm sở đến chỗ này thần triều để lại. Tần Hoàn Thiên Quân nàng tự nhiên biết. Tam Tiên pháp mạch, độc trưởng nhất mạch, ngồi kim giao đảo, dưới cờ có Cửu đại thiên quân, tổng cộng được xưng là Thập thiên quân. Cái này Thập Thiên Quân đều dùng trận đạo Sương Tôn, nguyên cớ lại Sương trận mạnh. Thẩm Phi sắc mặt sơ sơ biến hóa, nhìn tới cùng hắn biết không sai biệt lắm, cảnh giới gì? Không rõ ràng, nghe tại trên Huyền Tiên, đến không tới Kim Tiên liền không biết. Giang Tuyết lắc đầu, Thẩm Phi tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có biết Phục Hy?" "Phục Hy?" Giang Tuyết ngây ngẩn cả người, thế nào người này trong miệng người xuất hiện một cái so một cái lai lịch lớn, trên khuôn mặt đẹp đẽ có chút do dự. Ta biết chỉ có một cái Phục Hy, cùng Ma tổ cộng sinh, lại đã sớm thế Phục Hy lại tôn, truyền hắn cùng Tam tổ đồng ngối. "Phục Hy đại tôn?" Thẩm Phi mày, của ma tổ đồng đối, nhìn tới nữ oa thân phận so hắn trong tưởng tượng tượng lớn, rất có thể vẫn là nhân tộc mà nguồn, so với tổ đỉnh tam thanh càng tại trên đó. Cùng phong thần chỉ tốt ở bên ngoài, tối thiểu không phải cái gọi là thánh nhân. Đi. Thẩm Phi gật đầu, Giang Tuyết gặp Thẩm Phi hỏi xong đội và nói, chúng ta thái ớt phát mạch đối thần chiếu còn sót lại thật không có áp ý, còn mời bị này. Thẩm Phi, Thẩm đạo hữu, có thể thả chúng ta ra ngoài. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, mở miệng nói, ta đến ra ngoài thương nghị một phen. Làm phiên đạo hữu, chúng ta thực tình sẽ trợ giúp thần chiếu còn sót lại thế giới. Như cái này viêm ma thâm viên chỉ cần xác định tại đằng sau là tồn tại thần chiếu cổn sót lại. Thái ớt pháp mạch liền sẽ phái cường giả đem cái này viêm ma thâm nguyên càn quét không còn, tránh cho các ngươi thế giới hiện ra trong lòng giang tuyết thở dài, địa thế còn mạnh hơn người, chỗ này thần chiếu cổn sót lại e rằng so nàng trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là tầng dưới chốt thâm nguyên tiếp nhận thần chiều cổn sót lại đều mạnh như vậy ư? Rất nhiều tầng dưới chốt thâm nguyên nhiều nhất liền là Nguyên Anh, hóa thần các loại, có thể bị những cái này thâm nguyên xâm lấn thần chiếu cổn sót lại thế giới sẽ mạnh đến mức nào? Như cái này viêm ma thâm viên. Bất quá hai tôn hóa thần liền để thế giới này hiện ra phòng ngự trạng thái, bọn hắn thế giới nhiều nhất sẽ không vượt qua hai tôn hóa thần. Không phải sớm đã đem thâm viên này giải điền. Thẩm Phi nghe được Giang Tuyết lời nói, khép cười một tiếng, cũng không giải thích, nhưng hắn cũng minh mạch. Không phải tất cả bọn hắn phát hiện thần chiều còn sót lại thế giới đều là như là làm tình như vậy, xâm lấn thâm viên nhiều vô số kể. Cái này viêm mà thâm viên bất quá là bên trong một cái thâm viên thôi, hơn nữa còn là bởi vì còn có còn lại thâm viên tiềm chế. Sư phụ hắn bọn hắn mới miễn đến ra tay đem nó gỡ rửa, không phải tùy một tôn thập giai xuất thủ, đều đủ để đem nó san bằng cốm. Chuyên nghiệp giả trưởng thành là cần thâm viên sinh vật tính mạng chồng chất lên, thâm viên sinh vật không thể giải quyết. Cuối cùng thâm viên nếu là bị làm tinh chiếm linh phía sau, sẽ không cách nào sinh ra thâm viên sinh vật, tại còn không tìm được vật thay thế, hoặc là nói còn không tìm được cái khác thu mạch kinh nghiệm phương thức. Thâm viên sinh vật vẫn như cũng là không thể thiếu. Sát trời lm, ánh chăng chiếu vào trên đế đô đại học, phối hợp lấy bốn phía kiến trúc, yên tĩnh không khí trong trường học quen quận. Thẩm Phi lại xuất hiện tại trong tốc xá. Nguyệt Thần cùng Tô Mộ ngồi tại cơm. Về phần Thánh Cơ bởi vì bạn sự tình, Thẩm Phi để Si Vũ trấn thủ tại Viêm Ma Thâm Viên, hắn để Thánh Cơ tiến đến giúp Triệu gia giải quyết cái kêu huyết Ma Thâm Viên thâm viên hoang dạ. Chủ nhân, Nguyệt thân nhìn thấy Thẩm Phi đi ra, sắc mặt đỏ rực, liền vội vàng đứng lên hơi hơi gặp lưng hành lễ. Được rồi, ngồi đi. Thẩm Phi ngồi tại bên cạnh Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ uống vào tách nạn thần đồng chính tay ngâm trà sữa, có chút hiếu kỳ, phát sinh cái gì? Si Vũ tại Viêm Ma Thâm Viên phát hiện bà tuyền lối vào, nơi đó có người tới. Tô Mộ Vũ sặc một cái, có người tới. Đây coi như là tin tức gì, Viêm Ma Viên có người tới. Ân, ba cái ma thần. Thái ất phát mạnh. Thái ất phát mạnh. Tô Mộ Vũ tự nhiên biết Thái ất phát mạnh, tuy nói lúc trước nàng không có tiếp xúc, nhưng thậm phi trở về liền cùng nàng nói. Hơn nữa dùng Tô Mộ Vũ hiện tại sắp đi hoàn thành nghi chuyện, trở thành lục giai thực lực, biết những cái này kỳ thực cũng không sao. Chuyện lớn như vậy, lao công ngươi còn tại ăn cơm. Tô Mộ Vũ nhìn xem bình tĩnh tại ăn cơm Thẩm Phi, sửng sốt một chút, đây chính là tiếp xúc đến thế giới khác nhân tộc. Cái này hoàn toàn khác với cái gọi là thăm viên xâm lấn. Thăm viên xâm lấn, cái này 300 năm qua bọn hắn đã sớm thói quen. Cho dù có chút viên sinh vật là nhân hình, Nhưng đối với Lam Tinh chức nghiệp giả tôi nói, đơn giản liền là túi kinh nghiệm, chỉ là phân đánh thắng được cùng đánh không được túi kinh nghiệm. Tất nhiên ma nhân những người kê gian liền mặt khác nói, nhưng đây là người mới loại, tự nhiên liền cùng bọn hắn có chỗ liên hệ. Chơi sắp xuống cũng đến ăn cơm trước đi, cũng không đòi vã. Bọn hắn lại chạy không được. Thẩm Vi cười lên nói, hoàn toàn chính xác không cần thiết gấp cái này trong thời gian ngắn. Tối thiểu dùng hắn đối thế cùng hôm nay hiểu, võ hạ cũng khó có thể rảnh tay ứng đối ra sao chuyện này, chờ cơ ngước xong xuôi hắn cùng Mạnh quân trưởng lại đàm phán. Vậy ta trước đi luyện tập kỹ năng. Tô Mộ Vũ nhìn thấy Thẩm Phi cái này bình tĩnh rắn rớp, trên mặt của hắn hôn một cái, lại vội vã chạy tới trường học phòng huấn luyện. Nguyệt Thần có chút câu nộiệ cơm nước sông suối, liền lặng lặng mà ngồi tại trên chỗ ngồi, cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ là chờ Thẩm Phi cơm nước sông xuôi, mới lặng yên thu thập xong bắt đũa. "Chủ nhân, ta trước đi rửa đèn." "Ừm." Thẩm Phi mở ra đồng hồ, tiếp thông điện thoại của Mạnh Chính Quốc, điện thoại của Mạnh Chính Quốc xem như cho Thẩm Phi thông suốt, rất nhanh liền tiếp thông. "Thẩm Phi, là lại có chuyện gì? Hôm nay tại Viêm Viên phát hiện bà bảo, có 3 cái thái phát mệnh, hóa thần cảnh." Cố liền là đối ứng chúng ta cái này bước dạ. Ha? Chờ ta bướt bướt, ngươi tiếp xúc thải ớt phát mặt người. Mạnh Chính quốc sửng sốt một chút, đội ba âm thanh kéo cao. Không phải, bọn hắn đều tìm lâu như vậy. Nhiều nhất liền là tại làm Tinh tìm được liên quan tại thần chiều còn xuất lại, thế nào Thẩm Phi vừa xuất mã, liền thế giới khác người đều tìm được. Chẳng lẽ Thẩm Phi thật là cái gọi là thiên mệnh chi nhân? Tối thiểu tại Thẩm Phi bộc lộ tài năng phía trước, võ hạ thế cục sát thực không có rất tốt, nhưng cũng không có liên tiếp bại phát, mà bây giờ phản là đến một cái giếng phun thời điểm. Vật gì đều xuất hiện Tài liệu cụ thể ta chỉnh lý một phần phát cho quân trường, chỉ là hiện tại có một vấn đề chính là ba người kia xử lý như thế nào? Khả năng này cần triển khai của họ, Long môn pháp triệu tập hội thương nghị công năng tại hội chiều, 3 ngày sau mới có thể lại lần nữa triệu tập, sốm ở đó ba ngày sẽ không có vấn đề gì a. Đi. Thẩm Phi đem truyền tin đóng lại, vuốt vuốt mi tâm, Thẩm viên bạo động sự tỉnh vừa mới xử lý xong, hoa tươi cùng hư không đều chưa tiến về. Hiện tại lại chạy tới bà tuyên cùng Thái Ức phát mạch. Về sau còn có đạo giới các loại. Hiện tại cảm giác người cao cũng không có tốt như vậy. Phía trước hai chương bởi vì đúng giờ xảy ra vấn đề, hai chương điều chuyển, hiện tại đã quay trở về, xin lỗi chương 530, Thứ Vương tới tiền tại chương 530, Thứ Vương tới tiền tài triệu ra. Đạt được thẩm phi điện thoại triệu hoài chân mang theo người vội vã đi tới triệu ra ngoài cửa, nhìn thấy một đạo thân ảnh rơi xuống, liền đội vàng hành lễ nói, đại nhân. Tuy nói là thẩm phi triệu hoang thú, nhưng cũng đại biểu thẩm phi mà nuôi. Liên như lạc chiến thần triệu hoang thú một loại, thực lực của bọn hắn thậm chí so với bình thường chức nghiệp giả yếu Theo phía sau triệu hoài chân triệu ra tử đệ cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm không dám có chút mạo phạm, bây giờ tại võ hạ người nào không biết rõ Thẩm Phi. Chứ không nói phía sau từ thượng cổ bí cảnh đi ra phát sinh sự tình. Tuy nói hiện tại Thiên Tiêu Câu lạc bộ hành quân lạc lẽ, xem như đối phá nguyên quân nhượng bộ lui mình, nhưng nguồn luận là nhân mạch, vẫn là tại ta võ hạ mỗi cái vị trí trọng yếu nhân vật. Tin tức linh thông tự nhiên so với người thường phải nhanh rất nhiều. Thậm chí nghe, chiếc bích tại trên tay của Thẩm Phi thập giai thâm viên chân thần đều có hai tồn, đặc biệt là vừa mới bước lên thâm viên bạo động trực tiếp bị Thẩm Phi đè xuống hai ba cái. Lên đường đi, đem tổ đội khế ước lấy ra tới. Thánh Cơ đi thẳng vào vấn đề. Triệu Hoài Chân không dám thất lễ liền đội vàng đem cao cấp nhất tổ đội khuế ước cùng một cái hộp lấy ra tới, hành đầu cần hướng Uyện Thạch liền tại bên trong. Sự tình còn không làm đây, Thánh Cơ những mày, nhỏ tin tưởng hành tàu đại nhân tự lực. Triệu Hoài Chân vội vàng nói, Thánh Cơ đem hai thứ đồ này thu lại, biến mất trong tay, thông qua tiểu bộ đưa về Đế Đô đại học. Tổ đội thành công đội trưởng, thần phi, thất dài, đội biên, Triệu Hoài Chân, bắt dài, không kinh nghiệm trừng phạt Triệu Hoài Chân nhẹ nhàng tỏ ra, đội vác cười nói, vậy đại nhân lúc nào xuất phát? Hiện tại, 2 giờ sau Vừa mới tản ra không bao lâu, Triệu gia đệ tử phát hiện chính mình ra chủ mặt mũi tràn đầy ngây ngốc xuất hiện tại cửa chủ địa, Triệu Mộng tiểu thu đến tin tức sau, đội vã đi tới cửa, "Chà, chẳng lẽ cái kêu huyết ma thâm viên như thế năng giải?" Bị Triệu Mộng tiểu kêu một tiếng, Triệu Hải Chân tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, "Giải quyết. Vậy mới 2 giờ." Triệu Hải Chân thật sâu gật đầu một cái, "2 giờ, liền giải quyết phá huyên quân nhiều năm như vậy đều không giải quyết vấn đề. Vừa mới bị đại nhân kia mang ta đi huyết ma thâm viên tầng thứ 4, nháy mắt liền tìm được một tôn cự giai thâm viên hoàng giả." Dường như liền là huyết ma trong ngực sâu cái kia huyết ma hoàn hướng hết hoàng, một bàn tay liền đem hắn trục chết. Tiếp đó liền đi ra. Triệu Hoài chân dùng mình một cái, đủ để đem Hoa Nam đều làm đến tối nát thâm biên cựu dai hoàng giả, thế nào tại vị đại nhân kia trong tay chết đến so một cái gà đều muốn dễ dàng. Cảm giác đều không giống như là giết một tôn thâm viên hoàng giả. Liền cung đã chết ven đường một con chuột không có gì khác biệt. Bọn hắn suy nghĩ nhiều quá, nếu như là ách nạn thần nông bọn hắn tới, hoàn toàn chính xác cần hoa một điểm động tác, nhưng thánh cơ thực lực gần với C-Build. DMFFVM, thậm chí có thể thử nghiệm cùng c chia 5 năm giết cái cựu dai như giết gà, hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt. May mắn chúng ta không có đắc tội qua thẩm hành đầu. Triệu Hoài Chân cũng minh bạch vì sao có thể nói tại võ hạ cùng phá liên quân địa vị ngang nhau thiên tiêu câu lạc bộ, gặp được thẩm phi thậm chí ngay cả chân chính động lên tay đều chưa có thử qua. Liền trực tiếp nhặt vua. Nghe nói nội bộ còn đang như đồ cho thẩm phi nhặt lôi. Phía trước hắn còn không hiểu, hiện tại biết. Đối mặt loại này gần như quét ngang vô địch thủ tồn tại, chỉ có thể nói không chịu thua đều là cái này một cái. Ngươi nói. Triệu Chân quan sát một chút chính mình quy nữ, trưởng thành đến như mẫu thân của nàng, tiêu chí Võ dáng cũng hảo, ngươi có khả năng hay không gả cho Thẩm phi? Nếu là thật dự vào Thẩm phi trước tuyển này, còn cần dựa vào Thiên Tiêu Câu lạc bộ. Sợ là liền Phương gia cùng nghe gia gia chủ nhìn thấy hắn đều muốn khách khí gọi một tiếng triệu gia chủ. Thẩm phi cái này đều không phải tuổi trẻ Thiên Tiêu, mà là bây giờ võ hạ một phương cự phách, nếu là hắn phát ra tiếng lời nói, kéo lên một cái ngọn núi đó là trợ sức. Triệu Mộng Điểu liết một cái cái này tại Mơ mộng hao Huyền Lao trà, Thẩm lãnh tụ đã sớm kết hôn. Ta đây khẳng định biết, nhưng cường giả có 3 4 cái nhân tình không phải cũng rất bình thường ư? Đây là võ hạ pháp luật cho phép. Không sai. Vô Luật Nam nữ chỉ cần người đủ mạnh, căn bản cũng không có cái gọi là chế độ một vợ một chồng. Chủ yếu cũng có cường đại chức nghiệp giả khó mà lưu lại hậu tự nguyên nhân. Haha, ha, hiện tại lao cha ngươi là cựu dai, chẳng lẽ ngươi muốn lấy cái thứ hai lão bà? Nếu không ta đi hỏi một chút lão mụ có đồng ý hay không? Làm ta không nói. Ai, người khác đều là áo đông nhỏ, ngươi ngược lại tốt, pha áo gió. Vừa mới rời giường thẩm phi nhìn thấy đã trở về thành cơ, động tác rất nhanh. Phướng người Thạch còn có gia tộc kia cho một kiện truyền thuyết trang bị, ta ném đi tiểu rối. Thánh cơ đem hộp đưa cho thầm phi, thầm phi sau khi mở ra nhìn xem óng ánh long lanh, như là ngọc thạch đồng dạng hướng nguyện thạch. Thứ này dùng như thế nào? Không biết rõ. Thánh cơ lắt đầu. Thầm phi đem cái này hướng nguyện thạch lấy ra tới, đột nhiên trước mắt xuất hiện tin tức nhắc nhở. Phải trang dùng cho hoàn thành nhiệm vụ tiến dai tứ phương tới tiền tài. Là. Lập tức. Hướng nguyện thạch hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp không có vào thánh cơ thể nội. Triệu hoán thu thánh cơ dòng tài nguyên quân v Mỗi một cái người sử dụng đánh chết không vượt qua thần thoại 5 giai mục tiêu, tất nhiên sẽ rơi xuống bốn kiện giống nhau phẩm chất vật phẩm. Bốn kiện, trực tiếp lật cấp 4. Thẩm Phi sửng sốt một chút, đây cũng quá sảng. Hơn nữa cái này không chỉ là truyền thuyết liền thần thoại cấp bậc cũng đều là như vậy. Sâm Lâm Ma cùng Hạn bạn rất sớm. Thẩm Phi đột nhiên cảm nhận được đáng tiếc, cái này thua thiệt 2 3 kiện thần thoại đồ vật a. Cái này dòng hoán linh hoàn toàn chính xác cực kỳ thoải mái a. Thẩm Phi không nói hai lời, tiếp tục mở ra cơ bảng, tầm mắt rơi xuống có thể tăng thêm thánh cơ thực lực dòng, chủ yếu là đến có thể hoàn thành Bởi vì dòng hoán linh một lần chỉ có thể hoán linh ba đầu, nếu như không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể bông tha, buông tha liền là làm bông tha một cơ hội. Nếu có một đầu một mực cái lấy, muốn hoàn thành cái khác liền khó khăn. Tam Tam chi pháp, Lục Lục đại thuận cái này hai cái dòng nếu như có thể tiến giai lời nói, có thể đem thánh cơ thực lực lại lần nữa nâng cao. Thẩm Vi hơi hơi nhíu mày, Tam Tam chi pháp cùng Lục Lục đại thuận cái này hai cái dòng tại thánh cơ còn không tới thần thoại phía trước, tác dụng rất lớn. Nhưng phía sau, thần thoại phẩm chất pháp thuật căn bản liền sẽ không lại lần nữa đi mà, về phần Lục Lục đại thuận bỏ qua phòng ngự tác dụng cũng không lớn đem nó thăng dai cũng không tệ, còn có bất diệt thiên kinh, dù sao cũng là chính mình vương bài một trong, thần vi vẫn là có ý định khoảng thời gian này dòng hoán linh đều lưu cho thánh cơ, tận lực đem thực lực của nàng lại lần nữa kéo cao. Lựa chọn tam tam chi phát hoán linh nhiệm vụ, chém giết 3 tôn phẩm chất đạt tới truyền thuyết cấp 3 chủng loại giống nhau thâm viên sinh vật dung luyện nó hồn, truyền thuyết cấp 3 tam tam chi pháp, chém giết 3 tôn phẩm chất đạt tới truyền thuyết 5 giai chủng loại giống nhau thâm viên sinh vật dung luyện nó hồn, truyền thuyết 5 giai 33 chi đạo, lựa chọn lục lục đại linh vụ, học tập 6 môn truyền thuyết cấp 3 phẩm chất bộ qua phòng ngự. Pháp thuật Hoàn thành nhiệm vụ sau biến mất, truyền thuyết cấp 3 lục lục đại thuật, học tập 6 môn truyền thuyết 6 giai phẩm chất bộ qua phòng ngự pháp thuật, hoàn thành nhiệm vụ sau biến mất, truyền thuyết 6 giai lục lục đại thuật, lựa chọn bất diệt thiên kinh hoán linh nhiệm vụ, chém giết truyền thuyết 9 giai hư không sinh vật, hư mang hồn, truyền thuyết 5 giai bất diệt thiên kinh, chém giết thần thoại hư không sinh vật, hư thần hồn, truyền thuyết 7 giai bất. Diệt thiên kinh, chương 531, lục lục đại thuật tiến đến giai, khủng bố tăng phúc, 531, lục lục dai, bố tăng phúc sau, đổi mới, quá cũng bình thường. Nếu như có thể lặp lại sót dòng, đã sớm vô địch. Giữa trưa, Thẩm Vi cùng Tô Mộ Vũ ăn lấy cái lẩu, tại mùa hạ ăn lẩu hoàn toàn chính xác cũng là một loại loại khác hưởng thụ, chẳng khác nào tại mùa đông ăn kem đồng dạng. Thẩm Vi nhìn xem lần nữa trở lại cấp 84 đẳng cấp, hắc nạn thần nông bên kia vạn trùng thâm nguyên đã giải quyết, bất quá cũng không có như thi cương thâm viên cái kia đem nó triệt để quét dọn, chỉ là trấn áp nó bạo động, để thật sâu viên sinh vật quy mô hạn định tại nhất định phạm vi. Cuối cùng hắn chém giết cấp 70 trở xuống thần nguyên sinh vật cho hắn kinh nghiệm đã có chút ít còn hơn không, chi bằng trực tiếp lưu cho đẳng cấp thấp người, không phải dùng võ hạ thực lực. Khẳng định cũng có thể san bằng mấy thâm uyên, nhưng vì sao còn muốn giao cho người phía dưới ngày qua ngày nó cản. Trong này tồn tại nhưng kéo dài lợi dụng. Tại phía trước thẩm phi hoàn toàn chính xác không hiểu, cảm thấy vì sao không đem thâm uyên toàn bộ san bằng, dạng này lại lại năm đó hòa bình. Nhưng đi đến tao vị, gặp qua càng nhiều tài liệu, cũng biết càng nhiều phía sau tin tức sau. Nếu như võ hạ nguyện hoa lớn đại giới, nhiều nhất liền cuối cùng chỉ sẽ còn lại tồn tại thập giai thâm uyên, nhưng vấn đề là không cần thiết ta ngẫm lại thâm uyên xâm lấn bất quá 300 năm, hoàn toàn chính xác lam tinh nhân loại bị rất nhiều kึก cổ, nhưng cũng từ nguyên bản không ma thế giới trở thành bây giờ thậm chí tồn tại thập giai, bán tiên hoặc là nói nhân tiền thế giới. Hắn hiện tại từ Giang Tuyết ba người chỗ biết được, lang tinh như vậy tiến giai tốc độ đặt ở đã từng dung nhập đạo giới nhiều thần chiều còn sót lại nhiều thế giới đó cũng là phần độc nhất. Để hắn càng cảm thấy, lang Tinh hoàn toàn chính xác rất có thể là nhiều thần chiều còn sót lại bên trong đặc thú nhất một cái. Lang Tinh, thẩm phi an ngủ tôm trượt, thở dài một hơi, để Tô Mộ Vũ như mày, là tôn trượt không tươi ư? Thế nào ăn lấy ăn lấy thở dài? Không có, buổi chiều chờ phá huyên quân độ vật đưa tới, chúng ta liền đi Hoa Tây, vừa bằng có chút việc tại bên kia xử lý. Chờ hoa tây làm xong phía sau, phải đến một chuyến hư không? Tô mộ vũ gật đầu, nhỏ giọng nói, vậy đến lúc đó ta có thể muốn về nhà một chuyến, mâu thân ngày dô muốn đến. Liên hội vàng khoát tay nói, lao công ngươi đi làm việc là được, chúng ta trở về. Nàng biết thẩm phi bệ buộn nhiều việc, tuy nói hoàn toàn chính xác có thánh cơ bọn hắn tại bên ngoài, nhưng cuối cùng có một số việc từ triệu hoán thú truyền lại cũng được không thông, có một số việc thẩm phi bản thân không ra mặt. Như ngũ đại quân khu điều động, chỉ là triệu hoán thú có thể điều động không nổi còn có nghe nói chuẩn bị muốn thành lập tam đại quân đoàn, thân là người chủ sự Thẩm Phi tự nhiên muốn dụng tâm, không phải tuổi hạm như thế nào có có thể sử dụng người. Xi đều tại bên kia, đến lúc đó chúng ta để tiểu bồ đưa chúng ta đi qua, trực tiếp từ Viêm Ma Thâm Viên trở về không phải được, cũng không quan tâm nhất thời. Thẩm Phi chợt nhìn Tô Mộ Vũ một chút, hơn nữa tế bái mẹ vợ, cũng là buồn phận của ta, cũng thật lâu chưa có trở về nhà, nghe nói gần nhất Thâm Thành cải biến rất lớn, vừa vặn trở về nhìn một chút. Bởi vì cửa hải cuối năm trong lúc đó, bọn hắn ngay tại tranh giành chi chiến bên trong thượng cổ bí cảnh. Nguyên cơ an tiết cũng không có gặp nhau, bây giờ vừa bạn có lý do, Tô Mộ Vũ tự nhiên muốn về nhà một chuyến. Hắc hắc, lão công ngươi thật tốt. Tô Mộ Vũ cười híp mắt tại trên mặt của Thẩm Phi hôn một cái, cảm nhận được mặt mềm mại, Thẩm Phi nguyên bản có chút phức tạp suy nghĩ cũng an định lại. Được rồi, chuẩn bị một chút chúng ta đi qua ở mấy ngày, xử lý xong sự tình liền về Thâm Thành. Về phần mở hội nghị, ở nơi nào đều có thể mở. Tốt. Đợi đến buổi chiều, Phá Huyên Quân độ bật đưa tới, hộ người vẫn là Thẩm người quen. Phương Thanh Loan, đi vào uống trà. Thẩm Phi nhìn xem Phương Thanh Loan hóa trang, một thân trang phục nhìn qua dường như dự định đi chiến đấu, mà không phải hàng ngày. Không được, không có thời gian. Không có thời gian. Nam Hải bên kia có chút tình huống phát sinh, có mới tân viên sinh già, hơn nữa hình như rất mạnh, Trần Hiệu trưởng tại bên kia chấn thủ đối ra, hiện tại cần phải người tiến vào bên trong cha xét. Thẩm Phi hơi hơi như mày, Nam Hải, cái kia cẩn thận. Tốt. Phương Thanh Loan khống chế phi kiếm, lập tức biến mất ở trên không. Thẩm Phi đóng cửa lại, ngược lại không nghĩ tới Nam Hải lại có sự tình phát sinh, Hải Dương từ lúc trước nghiệp giả thời đại phía sau cũng rất ít lại có chức nghiệp giải đặt chân trong đó, thậm chí có rất nhiều lưu vực cũng bị thâm viên chiếm cứ, mà đến Nam đại học bên kia tắc nhâm thâm viên cùng Hải Hoàng thâm viên cũng bất quá là nội hại. Như Mên Ngông hơn ngoại hải, cũng không có người chân chính xác minh là tình huống như thế nào. Hy vọng không phải cái đại sự gì. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, hiện tại Lam Tinh biến hóa càng kịch liệt, thậm chí có thể nói một ngày liền là một cái dạng, hắn chỉ có thể bốn phía tứ hỏa, nhưng cũng không thể nói một người đem nó tất cả giải quyết. Lam Tinh liên bang sự tình nhất định cần muốn đưa vào danh sách quan trọng. Thẩm ngồi tại trên ghế sofa, đem hộp để lên bàn, đem nó mở ra. Sau đám lóe hồng quang thư tịch phiêu đáng mà ra, đây là thẩm phi để phá nguyên quân thu thập 6 môn truyền thuyết 6 giai bỏ qua phòng ngự pháp thuật. Muốn thu thập không dễ tìm. toàn bộ phá nguyên quân cũng liền chỉ còn giữ lại hai bản truyền thuyết 6 dai. May mắn lại thêm phía trước rất nhiều như vậy thâm nguyên sinh vật, trong tay thẩm phi cũng có một bản. Còn thừa ba bản vẫn là phá nguyên quân bốn phía thu thập mới tìm được. Lương tựa đại thế lực mới là có chỗ tốt như vậy, cần cái gì chỉ cần nói tiếp tự nhiên có người đưa tới. Thẩm phi cảm thán, không phải vì sao nhiều người như vậy muốn thành lập thế lực, không phải là vì tiện lợi, không phải hao tâm tổn trí phí sức làm cái gì? Tiên ký vất vả, chính là vì về sau hương phúc. Tự nhiên, thầm phi nhiều nhất liền là tiền nhân trong cây, hậu nhân hóng mát, về phần trả giá cũng bất quá là lượng lớn thâm viên sinh vật sinh mệnh thôi. Thầm phi để tiểu bồ tranh thủ thời gian đưa cho thanh cơ, thanh cơ hiện tại đã xuất phát cùng Lâm tâm an tiến về đại hòa, tiến đến chém giết cái kia rắn lớn tắm đầu. Tất nhiên, còn tàn sống ở đại hòa những người kia, đem nó gọi là bắt kỳ đại xà. Một lát sau, hoàn thành nhiệm vụ tiến dai lục lục đại thuận triệu ho Tri Tuyết sáu giai mỗi 6 lần công kích nhưng kích phát trạng thái lục lục đại thuận lục lục đại thuận dưới chẳng hái, tiếp xuống 6 giây bên trong công kích đối thần thoại trở xuống tồn tại tất nhiên bỏ qua phòng ngự lại đối thần thoại coi thường 60 phòng ngự, cũng có trăm phần. Trong tạo thành gấp 6 lần bạo kích 6 giây bỏ qua phòng ngự, còn trăm phần trăm tạo thành gấp 6 lần bạo kích. Thẩm Phi bước bước mi tâm, nguyên bản còn cảm thấy sáu môn bỏ qua phòng ngự chuyển tuyết sáu giai còn có chút thua thiệt, hiện tại xem ra kiếm lợi lớn. Sáu giây đủ để cho cơ dùng ra mấy ngàn lần phát thuật. Nếu như không có đến tập sợ là liền trạng thái bình thường hóa thánh cơ đều đánh không lại. Đợi đến Tam Tam chi pháp cùng Hoa Linh, Thánh cơ thực lực tuyệt đối có thể lại tăng lên nữa một cái cấp bậc, đến lúc đó đối mặt Thái Ức pháp mạch cùng Bạc Liên cũng có lực lượng rất nhiều. Tam Tam chi pháp tiến giai cần chém giết ba đầu đồng dạng, phẩm chất đồng dạng thân viên si vật, phá huyên quân có tài liệu, lang thai trong được sâu, liền có ba đầu kiểu giai thân viên hoàn giả, đều là lang thai thân viên thân viên chân thần, vị lang thủ hạ. Nghe vẫn là từ Quỷ Lang cùng mặt khác một tôn thân viên chân thần kết hợp mà thành, lang hai thân viên có hai viên chân thần, nói cách khác mà phụ trách thủ bên kia chính là danh khắp thiên hạ, được xưng là một kiếm khuynh thiên công tôn trang. Trương 532, tiến về Hoa Tây chương 532, tiến về Hoa Tây đợi đến Tô Mộ Vũ thu thập xong muốn mang đồ vật, hai người đang muốn rời đi thời điểm. Thầm Phi truyền tin đông nhân vang. Cao Nhai. Thế nào? Thế ra nhận lôi đưa tới, hai kiện vũ khí, một cái bản nguyên, một cái đạo cụ, đều là thần thoại cấp bậc. Thầm Phi nghe được Cao Nhai nói, mới nhớ tới, còn có chuyện này. Bọn hắn đều giao đến trên tay của ta, ta hiện tại đưa cho ngươi. Ngươi hiện tại ở đâu? Hoa Tây bên này, cô luân sơn mạch có chút việc. Ta vừa vẫn muốn đi qua, ta tại trường an chờ ngươi đi. đi. Cố Luân Sơn mạch cũng có việc. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, tuy nói hắn là hành động, hơn nữa Cao Nhai xem như hắn thủ hạ, nhưng Cao Nhai bốn người bọn họ bộ phản quyết, vẫn là muốn nghe lệnh của chính tài quyết. Hơn nữa, Thẩm Phi nhiều nhất liền là treo cái tên, chủ yếu là Thẩm Phi còn không trưởng quản qua phá biên quân cùng chấp kiếm nhân sự vụ tất, đối nó rất nhiều tài liệu không có chút nào hiểu. Hắn muốn chỉ huy, cũng không có gì chỉ huy. Tất nhiên, hắn muốn biết lời nói, tùy ý hỏi một chút liền biết. Đi. Tiểu bộ điểm sáng đem Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ bao trùm, hai người lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỏa Tây quân cù, vạn trùng thâm uyên, diệt trùng trấn duyên thành bên ngoài, vô số hình như côn trùng thâm viên sinh vật quẩn quẩn như hắc chiều đen trấn duyên thành vây chặt lên, dùng trấn duyên thành làm trung tâm, nhiều chức nghiệp giả không ngừng đẩy ra phía ngoài mấy ngàn thước, như là tại đại dương màu đen bên trong tuy nhỏ, như bất cứ lúc nào cũng sẽ l đổ, nhưng lại như quẩn quật bên trong tiểu đảo, mặc cho ngươi sóng lớn ngàn bạn, tự nhiên là sừng sững không ngã. Giết, thoải mái a, những cái này B U F F thay nhau nổi lên tới, thật là muốn chết đều khó. Thần hình tẩu thú coi là thật lợi hại. Cái gì triệu ma thú, muốn gọi thần nông đại nhân Bốn số tiếng la giết tại bốn phía băng lên, cái này diệt trùng thành phòng tuyến phía ngoài nhất, nhiều kỹ năng như là tạo thành một đài cối xay thịt điên cuồng đem bọn tới thăm viên sinh vật xõn nát. Cho dù có một lượng đầu thâm viên sinh vật xông phá phòng tuyến, cũng sẽ bị có chuẩn bị chức nghiệp giá xõn nát. Về phần tại phòng tuyến phía ngoài nhất chức nghiệp giả, coi như bị thương đến, liền sẽ có lục quang giống như thủy triều từ thể nội lan tràn đi ra đem nó chữa trị. Không chỉ là thương thế, liền nhiều lớp phòng, mệt nhọc các loại đều sẽ bị nó lục quang càn quét sạch sẽ, tiêu hao thể lực cùng pháp lực cũng sẽ không ngừng bổ sung. Như là động cơ vĩnh cửu một loại, căn bản là không sợ bất luận cái gì tiêu hao trong trấn Yên Thành, Hách nạn Thần nông đang cùng một cái lao đầu đốn trả, chính là trường an đại học Diệp Phượng Bạch, vũ đại danh giáo tuy nói nổi danh, nhưng chỉ có đế đô đại học có ba tôn cửu dai. còn lại đại học đều chỉ là hiệu trưởng là kiểu dai. còn lại đều chỉ là bắt dai. Nguyên cơ dù cho là cao quý trường an đại học hiệu trưởng, cũng muốn tới chấn thủ Thâm Yên. Cha này không tệ. Hách nạn Thần nông khẽ gật đầu, cửa vào không chắc, sau đó đầu lưỡi nổi lên hơi hơi ý nghĩ ngọ nào, không giống đường trắng đường đỏ cái tiên ngọ nào, lại thấm vào ruột gan. Diệp Phượng Bạch cười ha, ha nếu là lão huynh ưa thích, chờ sau khi trở về mang một ít trở về tiện thể cho hành tẩu mang một ít trở về đến từ một chút, không cần mang về đến, chủ nhân liền muốn tới. Bất quá, ta cũng có thể yếu điểm." Hách Nạn Thần nông cười híp mắt nói. Diệp phượng bạch sắc mặt hiếu kỳ, hành tẩu muốn đi qua. "Ân, một là tới xem một chút bên này thăm uyên, hai liền là tìm kiếm tiền có chút việc." Hách Nạn Thần nông đem chén trà bông xuống. Vậy liền cung kính chờ đợi đi lại. Diệp phượng bạch cảm thán, không nghĩ tới bất quá mới một năm qua đi, đã từng hắn cho là tiểu bối, cũng đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Đây là bước nào yêu nghiệt? Tốc độ tiến triển khoáng cổ thước kim tưởng cho là hắn sẽ dùng chiếu giọi hết thảy tinh thần đại nhật chi tư hành áp đồng ngôi, đến cuối cùng lại không nghĩ rằng liền thế hệ trước, thậm chí nói giả hơn đồng lữ đều hơi ngắc. Bây giờ, bọn hắn những cái này vốn nên làm hậu bối hộ giá hộ hàng, che gió che mưa tiền bối đều muốn nhờ cậy nó xuất thủ. Những dược tế này đều là ta lấy ra đặc biệt nhằm vào cái này vạn trùng thâm nguyên cái kia mấy loại tương đối mạnh thâm viên trùng, nếu là về sau lại phát sinh bạo động, bốc nát những dược tế này là được rồi. Hách nạn thần nông lấy ra bốn bình dược để Diệp Phượng Bạch cẩn thận tiếp nhận, để tránh đánh nát lao huynh lợi hại. Diệp Phượng Bạch nhìn thấy nạn thần nông xuất thủ, bu bay lên liền đem bạo động trùng chiều cho hủy diệt đại bộ phận, hiện tại những cái này cũng đều là hủy diệt phía sau. Vậy được đi đại khái lúc nào đến? Ta để trường học bên kia tiếp nãi một thoáng. Bây giờ Thẩm Phi cũng là đại nhân vật, tới Hoa Tây trường An đại học khẳng định phải tiếp đãi. Hiện tại, Xách nạn thần nông mới nói xong, Diệp Phượng Bạch liền gặp được điểm sáng tràn ngập, hai đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện tại trong phòng này, để Diệp Phượng Bạch có chút đột nhiên không tìm chuẩn bị. Gặp qua hành động, Diệp Phượng Bạch không nghĩ tới người này nói đến là đến, liền vàng đứng lên ổn quyền. Diệp hiệu trưởng khách khí, trưởng bối sao có thể cho văn bối lễ? Thẩm Phi vội vã tránh đi cười nói, Ách nạn thần nông còn ở tại vạn trùng thâm nguyên hắn tự nhiên biết, cho nên mới sẽ truyền thông tới. "Hành cậu, Tô, đồng học, ngồi." Diệp Phượng Bạch đội bằng nói, Thẩm Phi nhìn Ách nạn thần nông một chút, ngươi ngược lại hỗn độn. Ách nạn thần nông ngượng ngùng cười một tiếng, "Cái này không sự tình giải quyết, mời xuống uống một đũa trà." Thẩm Phi tự nhiên biết giải quyết, cũng chỉ là trêu chọc một phen. "Được rồi, không nói ngươi." "Đúng rồi, quên cùng ngươi nói." "Thánh cơ làm điểm ngươi đạo cụ, dùng tới Đan." "Đại tỷ Luyện Đan." Nàng luyện được rõ ràng ư? "Ta liền cùng nói một chút." Thẩm Phi hai người ngồi xuống, Tô Mộ Vũ có chút khẩn trương, cuối cùng đây cũng là danh giáo hiệu trưởng. A, còn không cảm tạ hành tẩu cứu khẩn cấp. Diệp phượng bạch cho hai người đổ ấm trả, xinh lòng cảm kích nói, nếu như không phải thẩm phi, này cũng không biết rõ muốn chết bấy nhiêu người. Tuy nói Trưởng thủ Thẩm Nguyên là phái Nguyên quân, nhưng cuối cùng bạn chủ Thẩm Nguyên là tại Hoa Tây. Trường An đại học ngay tại Hoa Tây, Thẩm viên bạo động tổng không đến mức bọn hắn khoanh tay đứng nhìn A Nguyên cơ tại bạn chủ Thẩm Nguyên xuất hiện bạo động thời điểm, Trường An đại học lập tức triệu tập học sinh cùng giáo sư tới trước chống cự. Bản phận, cười nói, Bất quá bây giờ hoàn toàn chính xác có việc muốn Diệp Hiệu trưởng hỗ trợ. Cứ nói đừng ngại, ta muốn gặp một kiếm quân tiên, Con mời Diệp Hiệu trưởng giúp ta tiến cử một phen. Chuyện nhỏ, dung hành tử thân phận tiến vệ, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Diệp phượng Bạch vừa đầu, hắn tự nhiên cũng cùng Công Tôn Trang có phương thức liên lạc, cuối cùng Công Tôn Trang cũng là bọn hắn trường An Đại học danh dự giáo sư. Thẩm Phi cũng có nói, hắn không biết rõ một kiếm quân tiên đến cùng có biết hay không Ninh Thanh Dương là ma nhân, nếu như biết đó là đại biểu ngầm nhận, vẫn là cái gì. Tại võ hạ bên trong, Chỉ có phá huyên quân cùng chấp kiếm nhân đối ma nhân thái độ là tất sát, chỉ là nói phá huyên quân xem như võ hạ chính thống, nguyên cơ võ hạ đối ma nhân thái độ tự nhiên là tất sát. Nhưng như thế ra, đều có thể cùng ma nhân tồn tại một chút liên hệ. Công tôn trang xem như loại kia tán nhân thật dai, cũng liền trường an đại học cũng có chỗ liên hệ, như phía trước tỏ giản gia tộc đều có thể biết chính mình tộc nhân chết. Linh Thanh Dương thân là công tôn trang đại đệ tử, tổng không đến mức nàng không có thủ đoạn như vậy à hắn cũng không hy vọng trên tay mình nhiều một tôn võ chương chương 533 533 luân biến cố Cô luôn biến cố Diệp Phượng Bạch đối với Thẩm Phi thịnh cầu tự nhiên không thể, việc rất nhỏ. Nơi đây còn cần duy trì bao lâu? Thẩm Phi hỏi. Đại khái còn cần 7-8 ngày a, chờ những cái này Thẩm viên sinh vật phát hiện chuyện không thể làm thời điểm, tự nhiên sẽ rời đi. Được, cái kia thần nông trước hết ở tại nơi này. Thẩm Phi đem nước trà uống sạch, gật đầu nói, "Trà ngon." Liên giáo từ Diệp Phượng Bạch, cùng Tô Mộ Vũ thông qua truyền thông trận rời đi bạn trùng Thẩm Yên, nhưng cũng không có đợi vã đi lang thai Thẩm Yên, một lát sau liền đi tới Hoa Tây quân khu chú địa. Hành đầu Vừa vặn Diệp Tu liền chú địa, bất quá nhìn nó mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu bộ dáng, có lẽ sự tình vẫn là rất nhiều. Côn Luân bên kia đã xảy ra chuyện gì ư? Thẩm Phi bỗng nhiên nghĩ đến cao ngay tiến đến Côn Luân điều tra sự tình, Diệp Tu phụ trách đồn chú nơi đây, nên biết có chuyện gì phát sinh. Có không gian thông đạo mới ngay tại tạo ra, nhưng cụ thể còn không biết là cái gì. Là Thâm Viên Đư. Không biết, Côn Luân nơi này từ lúc trước nghiệp giả thời đại, tăng ngọt mấy vạn mét sau, liền Vương giả đều không nhất định dám vào bên trong, chỉ là chân núi bị Thâm Viên ô nhiễm thú đều có thể dò so Thâm Viên sinh vật tiếp tục hướng lên lời nói, kiểu giai đều có thể táng thân tại bên trong. Côn Trường nói, Côn Luân chỗ sâu bí mật và lớn, liền hắn đã từng muốn tự mình tìm tòi nghiên cứu, đều bị kinh sợ thối lui. Đoạn thời gian trước trong phá huyên quân không gian thăm dò phát hiện Côn Luân có không gian ba động, nguyên cớ để trở về cao bộ phán quyết tiến đến điều tra. Diệp Tu lời nói để thẩm phi có chút hiếu kỳ. Những tin tức này thật sự là hắn không biết, hoặc là nói trước nghiệp giả này biến hóa 300 năm, nói ngắn cũng không ngắn, cũng là ba đời người, nhưng nói dài cũng không dài. Liên một cái triều đại tuổi thọ đều không có lại thêm võ hạ phần nhiều là chú trọng nguyên bản chính mình tương thổ biến hóa, côn luân loại này thiên địa tự nhiên biến hóa, võ hạ căn bản là nhạy không xuất thủ đem tình huống bên trong điều tra rõ ràng. Đối bên trong hiểu cơ hội liền là chú giống. nhưng như mạnh chính quốc đều tiến về tìm kiếm qua, hắn dù sao cũng là thập giai, liền hắn đều nói bên trong có đại bí mật, sợ là tối thiểu đến thập giai, thậm chí là thập nhất giai mới có thể sợ được. Đi, vậy ta trước đi một chuyến Trường An, qua hai ngày ta muốn đi lang thai thăm uyên, đi bãi phòng một một kiếm quân tiện thể đi đem vị lang dẫn Tu mí mắt giật một cái, Thế nào một tôn thân viên chân thân tại trong miệng thẩm phi như là gà đồng dạng, muốn giết cứ giết. Nói cũng quá đơn giản dễ dàng. Nhưng biết bây giờ chết tại thẩm phi thủ hạ tối thiểu đã có hai tôn tạp dai, dường như nghe vào cũng rất bình thường. Tức diệp tu bắt đầu, cần ta hỗ trợ ư? Không cần. Trường An đại học, tại cửa ra vào hai đạo thanh tú động lòng người thân ảnh tại đường đấy, một thân mặc bạch y, lưng phối trường kiếm, vóc người cao gầy phối hợp thanh lãnh dung mạo, để trải qua học sinh cùng người qua đường cũng nhịn không được nhìn lên một cái. Nhưng rất nhanh liền nhận ra là ai, tại Trường An đại học được xưng là tiểu kiếm tiên bạch thanh chiếu. Các bách thu về ánh mắt, miễn đến bấy nhiêu đến nàng. Mà một người khác, An Mặc ngược lại trường An Đại học Đồng Vụ, chỉ là sau lưng mang theo một cái so với nàng cái này nhỏ nhắn thân hình còn muốn lớn cự đại phụ đầu, càng làm cho người chỉ liếc qua một cái cũng không dám nhìn. Lô viện, thế nào còn không tới? Lô viện trầm cảm, nhìn một chút thời gian nhịn không được nói. Tô Mộ Vũ nói cho các nàng biết, hôm nay nàng và Thẩm Phi muốn tới trường An Đại học, xem như nhìn một chút cố nhân, cái này đều đi qua bao lâu. Bạch Thanh Chiếu nhạt nhẽo âm thanh nói, Thẩm Phi là người bận rộn. nghe Mộ Vũ nói bọn hắn mới từ Hoa Bắc quân khu bên kia rời khỏi. Thẩm Phi. Nhi đối lấy lại danh dự là thật không hi vọng. Ngô viện cắn cắn răng ngà, ban đầu ở tranh tài, Thẩm Phi đem nàng quăng lên quăng xuống tồi tệ hành vi, phía trước nàng vẫn giấu ở trong lòng, muốn tìm một cơ hội trả thù lại. Phải biết chính mình thế nhưng duy nhất nguyện nghiệm, chỉ chờ tới lúc đằng sau nhất định có thể đem nó đến bại, ai biết lần kia đã là nàng gần nhất Thẩm Phi thời điểm. Đợi đến thi đại học, Thẩm Phi thực lực càng là nhất kỵ tuyệt trần, đợi đến về sau, Thẩm Phi sự tích chuyển tới, để ngô viện cũng bắt đầu hoài nghi cái này Thẩm Phi đến cùng phải hay không quen mình cái kia Thẩm Thanh Chiếu nhìn một chút chính mình cái này mơ ngộng ngáo huyền tử Mà lúc này Bạch Thanh Chiếu khe như mày, bởi vì nàng nhìn thấy một đạo làm nàng chán ghét thân ảnh ngay tại đi tới, nô viện càng là như là ăn phân đồng dạng khó coi. Sao? Đây không phải bạch tiểu thư ư? Trùng hợp như vậy, quả nhiên chúng ta vẫn là hữu duyên A. Người tới trưởng thành đến ngược lại một bộ hào dung mạo, nhưng nói chuyện nói năng ngọt nó sớt. Bạch Thanh Chiếu mặt không biểu tình, ngược lại nô viện hơi to mày, âm thanh lệnh lùng nói, phương kiêu, nơi này là cửa trường học. Lui tới nhiều người như vậy, từ lâu tới cùng người hữu duyên? H, -h, -h Đoạn thời gian trước phụ thân ta tiến đến bái phòng Bạch Bá phụ, Bạch Bá phụ nói hai chúng ta người tuổi trẻ sát thực có thể nhận thức một chút. Phụ thân ta phụ trách Hoa Nam địa khu phương gia trang bị bán, nếu là hai nhà chúng ta có thể đóng lại tới nhất định có thể cường cường liên hợp. Phương Kiêu đối Ngô viện trầm biếm cũng không buồn, mục tiêu của hắn là Bạch Thanh Chiếu. Bạch Thanh Chiếu thế nhưng kiếm tiên đệ tử, tuy nói không nhất định có thể tới thập dai, nhưng bắt dai kiểu dai đánh giá không có vấn đề gì. Chỉ cần mình ôm mỹ nhân bể, về sau chính mình tại phương gia địa vị khẳng định sẽ tăng cao, chính mình mạch này nếu là có kiếm tiên quan hệ. Đến lúc đó một lần hành động vượt trên chủ mạch cũng có thể "Vừa bạn, buổi tối ta rảnh rỗi, không biết do Bạch tiểu thư có thể nể mặt cùng ta cùng đi ăn tối." Phương Cưu cười tủm tỉm, cho chuyện chút Bạch gia gần nhất có chút hao tổn suy nghĩ, "Như thế nào?" Bạch Thanh Chiếu khẽ nhíu mày, "Đây đã là uy hiếp." Bạch gia tuy nói đặt ở Hoa Nam địa khu, xem như có chút thanh danh gia tộc, phụ trách đều là trang bị mua bán sinh ý khoảng thời gian này, Bạch gia sinh ý có chút hao tổn. Nàng chỉ là nghe nàng đại ca nói, cụ thể tỉ mỉ nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng liền phụ thân nàng đều mặt buồn rời rời về phần muốn dưỡng kiếm tiên nhất mạch lực lượng. Kiếm tiên nhất mạch đại đa số lực lượng đều tại Hoa Đay. Hoa Nam quá sa, huống hồ nàng không quá muốn dùng sư phụ nhân mạch, tới làm mưa làm gió, sư phụ nàng chính là Kiếm Tiên, chính mình dùng hắn danh hào làm mưa làm gió, đây chẳng phải là dơ bẩn sư phụ thanh danh. Nguyên cớ. phụ thân nàng liền định cùng Phương gia chi mạch hỗ trợ, tuy nói chỉ là chi mạch, nhưng cuối cùng cũng là Phương gia người, Hoa Nam suy ý cũng không ít. Lô viện nhìn xem khó xử Bạch Thanh Chiếu, nàng chỉ có thể âm thầm thở dài, Bạch Thanh Chiếu lương tự Kiếm Tiên nhất mạch, càng chưa nói còn cũng thẩm phi có biết, nhưng Bạch Thanh Chiếu đối nhân xử thế liền là không thích mượn dùng những người còn lại lượng. Nhưng suy nghĩ cũng không phải chém chém giết giết, tại còn không trưởng thành đến thẩm phi thực lực như vậy thời điểm, người há có thể tạo thành cái tác dụng gì? Bất quá cũng sợ là bởi vì nàng dạng này tính cách, tha gấp không khuất phục, mới có thể bị kiếm tiên nhất mạnh chúng ý cuối cùng trẻ tuổi loại kiếm chức nghiệp già cũng không ít. Hoa Tây đại học đều có rất nhiều, tuy đại đa số đều là mộ danh mà đến. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Bạch Thanh Chiếu bái nhập kiếm tiên nhất mạch. Mạch tiểu thương, suy nghĩ thật kỹ a nếu không, nhà các ngươi suy nghĩ nhưng là cực kỳ khó đảm bảo ở. Phương Kiêu cười híp mắt nói. Lô Viện lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Một bũ cái này, chương 534, người đại học, ta đại học, dường như không giống nhau chương 534, người đại học, ta đại học, dường như không giống nhau Bạch Thanh Chiếu gặp cái này, nguyên bản mặt không thay đổi mặt cũng lộ ra nụ cười. Nàng cùng phía trước Tô Mộ Vũ cũng không phải rất quen, thế nhưng đoạn thời gian đi Đế Đô đại học cùng Tô Mộ Vũ cũng coi là có một fan giao tình, lại thêm cùng nhau đi tới thượng cổ bí cảnh. Thần Phi cuối cùng phải xử lý rất nhiều chuyện, mà Tô Mộ Vũ dĩ nhiên chính là cùng chính mình quen biết người ngu tại một chỗ. Bạch Thanh Chiếu tương đối may mắn, lúc trước sinh ra bộ lạc liền là cựu Lệ bộ hạ bộ lạc bên trong một cái rất nhanh liền gia nhập cửu lê, người quen. Tô Mộ Vũ nhìn một chút Phương Cừu, theo sau lại nhìn về phía Bạch Thanh Chiếu, dù sao cũng là tới trường An Đại học, tự nhiên muốn tìm người quen, vừa bạn nàng và Bạch Thanh Chiếu cũng có hai câu. Không có cách nào. Chủ yếu là lão công nàng tại Đế Đô Đại học thanh danh quá lớn, đừng nói bằng tuổi học sinh, liền những lao sư kia, nhìn thấy nàng đều muốn gọi một tiếng hành tàu phu nhân. Cũng liền cùng nàng có chút giao tình, hoặc là nói nàng lao sư, khả năng còn có thể gọi một tiếng tên đầy đủ. Muốn có bằng tuổi bằng hữu, chỉ có thể nói cũng là vì dự định cùng nàng có chút giao tình nhưng hết lần này tới lần khác Tô Mộ Vũ liền là không thích loại này giao tình, mà Bạch Thanh Chiếu tính khí nàng liền cực kỳ ưa thích. Cùng nàng nghề nghiệp kiếm tiền một loại, đối nhân xử thế như kiếm, tha gấp không khuất phục, không quen. Bạch Thanh Chiếu lúc đầu, Phương Cừu nhìn thấy Tô Mộ Vũ thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Bạch Thanh Chiếu còn có bằng hữu như vậy, thanh thuần bên trong lại mang theo vũ bị. Nhưng sau một khắc lại thấy đến theo bên người Thẩm Vi, trong ký ức khuôn mặt lập tức Phương Cừu giật mình, vội vã lắc, lắc nói, "Thẩm, Thẩm đầu." Thẩm hơi hơi nhíu mày, liền mện mện vừa mới cái nhìn kia, Thẩm Phi liền biết ra hỏa này không có hảo ý, hơn nữa gặp Bạch Thanh Chiếu biểu tình, sợ là cái gì óng bướng. Lai là gì? Thẩm Phi nhìn về phía Phương Cưu, nhặt mèo âm thanh nói, "Nhỏ, Phương Cưu." Phía trước bộ kia công tử phóng đãng Phương Cưu triệt để mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hiện tại hắn mới nhớ tới, Thẩm Hành Tẩu thê tử Dung Mạo, liền là cùng nữ nhân này giống như lúc, chỉ là có rất ít đưa tin, mới để Phương Cưu trước tiên không nhận ra được. Người Phương gia? Đúng vậy, tiểu nhân là Phương gia tại Ma Nam. Được rồi, Thẩm Phi lười phải cùng người Phương gia dính quan hệ. Hàn Cung Vương Thanh Loan nhận thức vẫn là bởi vì phá nguyên quân, về phần Phương Như Thiết thì là bởi vì cũng là đế đô đại học. Còn lại người Phương gia hắn mới lườm đến cái dao, liền cùng Phương gia giao dịch đều là để cao nhai đi làm thầy. Cái kia nhỏ cáo lui trước. Phương Cưu không ngừng không nghỉ trực tiếp liền đi, đến trở về cùng lao cha nói chuyện. Mẹ, Bạch Thanh Chiếu rõ ràng nhận thức thẩm hành đậu. Thế ra có thể sống nhiều năm như vậy, không chỉ có riêng là bởi vì tộc nhân nhiều mệnh cứng rắn, còn đến một đôi mắt đến nhận thức. Người nào có thể trọng, những người nào không thể trọng. Lúc này Tô Mộ Vũ mới hỏi nói, ra nhìn hắn tại nơi này đứng hồi lâu. Chẳng lẽ là Phương gia cùng kiếm tiên nhất mạnh có gia đình? Bọn hắn đã sừng đến, miễn đến trực tiếp xuất hiện bọn hắn từ Hoa Tây quân khu chú địa đi ra, liền là dựa theo bình thường phương thức tới Trường An đại học, ở phía xa liền gặp được Phương Cưu tại cùng Bạch Thanh Chiếu nói chuyện. Phía trước tưởng rằng bằng hữu, Nguyên Cơ Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ liền không từng có tới, dự định chờ nói trò chuyện xong lại nói, nhưng dùng bọn hắn thực lực bây giờ, rất nhanh liền nhìn thấy trên mặt Bạch Thanh Chiếu không kiên nhẫn, cùng trên mặt Ngô Biện có coi. Tô Mộ Vũ mới trực tiếp tới, ngồi xuống trò chuyện. Trong Trường An đại học tiệm lầu, Thẩm Phi 4 người đi vào cái lầu này cửa hàng. Mọi người nhìn thấy ba cái thiên tiểu bá mỹ nữ sinh cùng nhau đi vào trận cả mắt lên, bất quá cũng rất nhanh nhận ra Bạch Thanh Chiếu. Nhưng theo ba người sau lưng Thẩm Phi liền chịu đến vô số nam đồng bào ánh mắt công kích, cũng không phải tất cả mọi người như con cháu thế gia cái kia đều nhận ra Thẩm Phi, chỉ là đều bị Thẩm Phi từng cái quét trở về. Chính bảo cơm tối thời gian, cũng là rất nhiều người tại cái này ắc lẩu. Bạch Thanh Chiếu tại trường An đại học cũng là có chút điểm thanh danh, tại cái này giờ cơm vẫn có thể muốn đến một cái phòng. Tất nhiên, nếu là dùng Thẩm Phi tên tuổi, thanh trang đều được, chỉ là không có cần thế này. Cái lầu này Thế nhưng trường ăn bên này độ tốt, các người bên kia ăn đều không chân chính. Nô viện dùng đũa quấn hai khối phỉ nưu, tại canh đỏ phía dưới chần trần. Cái kia không đến mức. Ta đều là mời đế đô đại học chủ thần lớp giáo sư làm ta pha đáy nổi, nghe nói là một cái vừa mới nhị chuyển giáo sư. Tô Mộ Vũ cũng là thích án loại này tương đối chua cay đổ vật. Nô viện không nói, cùng Bạch Thanh Chiếu hai người lẫn nhau, đều nhìn ra đối phương không nói. Nghe một chút, đây là người lời nói ư? Mới một cái vừa mới nhị chuyện dạy tới giúp ngươi điều cái lẩu đáy nồi. Không phải. Đầu bếp loại này nảy niệm. Tại cấp thấp nhất liền là sinh hoạt nghề nghiệp, nhưng cũng có khả năng trở thành hiếm có phụ trợ nghề nghiệp, thậm chí nói duy nhất nghề nghiệp. Nguyên cơ đế đô đại học cũng là có đem đối ứng lớp, chỉ là nói so với chiến đấu nghề nghiệp tới nói, vô luận là giáo viên vẫn là phương án bổ dưỡng khẳng định là kém xa. Thế nhưng nói rõ, trong này khó được, có thể tới nhị truyện phụ trợ nghề nghiệp, đặt ở bên ngoài đều là một đời tông sư. Dung đạo cụ làm ra đủ loại tiêu hao đạo cụ, thả ra bên ngoài đều là giá trên trời. Hiện tại ngược lại tốt, cho ngươi tới điều cái lậu đấy nổi. Người đại học, ta đại học, dường như không giống nhau. Lô viện đều hát lên, Cái kia mới cái gì tìm ngươi chuyện gì ư? Bạch Thanh Chiếu do dự một chút, nàng tổng cảm thấy sẽ phiền toái người khác, Lô viện lại ngay cả nói gấp, liền là bạch ra sinh ý xảy ra chút vấn đề. Một lát sau, Tô Mộ Vũ cùng Thẩm Phi vừa ăn vừa nghe hiểu, nói cho cùng này cũng có một bộ phận thẩm phi nguyên nhân. Ngược lại thẩm phi có rất nhiều trang bị chính mình lại dùng không lên, toàn bộ đặt ở cách tân hội nhiều như vậy học sinh cũng không phải nói tiêu hóa liền tiêu hóa. Nếu không liền thả đi phá huyết quân, nếu không liền lang thang lưu nhập xã hội a lang thang lưu nhập xã hội khẳng định đến có con đường, thẩm phi dưới tay lại không có công ty gì. Đơn giản liền là Tô gia chính mình bố vợ nhà, lại thêm thẩm phi tên tuổi, cho dù có thị trường cái này bàn tay vô hình, nhưng thẩm phi tên tuổi dù sao vẫn có thể áp chế rất nhiều người, Tô ra sinh ý càng làm càng lớn. Tuy nói đối một chút Hữu Sơn đầu thế lực không quá ảnh hưởng, cuối cùng kinh doanh mọi người nhìn ngươi là ai cậu, cho ngươi mặt mũi mặt, nhưng cũng không thể ngươi một người đem phân ngạch đều chiếm hết. Nhưng Tô ra làm to, tổng đến có người dọn ra không gian tới đi. Cái này không, một chút hậu trường không cứng như vậy gia tộc đều muốn nhảy vị trí đi ra cho Tô gia, dẫn đến liền Bạch gia sinh ý đều ép buộc. Tất nhiên Đây nhất định không phải nói Tô gia cương ép để Bạch gia những gia tộc này nải vị trí, chỉ là tại ngang hàng cạnh tranh, thậm chí đem đối ứng vẫn còn tương đối yếu cạnh tranh phía dưới, ai có thể so mà đến có Thẩm Phi ủng hộ Tô gia, đừng nói tứ giai ngũ dai. Tô gia liền vương giả cấp bậc, truyền thuyết trang bị đều có thể lấy ra tới. Đó là một cái cấp bậc sao? Không cạnh tranh được, cũng chỉ có thể rút lui a mà cái kia Phương kêu liền muốn mượn cái này chú mã, muốn cùng Bạch gia thông ra. Hắn ngược lại khẩu khí thật lớn, có lẽ mà đòi ăn thịt tiên nga. như rõ ràng triều muốn thông gia, cũng phải là đường. Tô Mộ Vũ muốn nói gì thời điểm Đội vắng ngẩm miệng lại. Miễn được còn không kịp, chỉ là người ở chỗ này đều biết nàng nói tới ai. Thẩm Phi ngược lại không nghĩ tới động tác của mình để Hoa Nam địa khu phát sinh nhiều như vậy biến hóa, liền mở miệng nói, ngược lại đều là ngta tác, chi bằng để Bạch Bá phụ đi tìm nhạn phụ ta. Cho ai kiếm lời không phải kiếm lời. Phương gia chi mạch đã còn có thể có uy hiếp Bạch ra không gian, vậy nói do hắn chiếm cứ thị trường phân ngạch còn rất lớn. Vậy dạng này lời nói, không bằng trực tiếp để Bạch ra kiếm lời liền đến, ngược lại cũng coi là người quen. Cụ thể ngươi cùng Mộ Vũ trò chuyện là được, còn tưởng rằng nhiều lớn sự tình, an tâm trước Bạch Thanh Chiếu hít sâu một hơi, chính trọng nói, "Cảm ơn." Thẩm Phi một câu, đủ để đem Bạch ra lửa xém lông mày vấn đề trực tiếp xử lý sạch. Lâu viện lại cười nói, "Đã sớm để ngươi cùng Mộ Vũ nói một chút, ngươi lại chết muốn mặt." Bạch Thanh Chiếu khuôn mặt đỏ lên, "Cái gì chết muốn mặt, đây là kiếm giả khí khái. Như thế câu nghệ làm cái gì, đều là hoa nam xuất thân." Thẩm Phi ngược lại cảm thấy không quan trọng, trừ phi Bạch ra muốn dùng tên tuổi của hắn làm chuyện khác, bất quá có Tô Quân Thịnh nhìn xem, cũng làm không được. Tô Mộ Vũ cũng đầu một cái, "Chuyện này ngươi đã sớm phải cùng ta nói, cũng không phải cái gì làm điều phi pháp sự tình." cái kia Vương ưu mới là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một lát sau, Thẩm Phi tiếp cái điện thoại, "Ân, ta tại Trường An Đại học đây là cái gì tìm duyên cái lầu lao cao? Nếu không tới ăn chút." Chương 535, Côn Luân biến hóa, thế ra bồi thưởng chương 535, Côn Luân biến hóa, thế ra bồi thưởng cao nhai vội vàng mà tới, phát hiện chỉ có Thẩm Phi một người, sao? Hắn cậu phu nhân đâu? Thẩm Phi muốn tới Hoa Tây hắn đã sớm nhận được tin tức, mới ra Côn Luân liền từ diệp tu nào biết Thẩm Phi là cùng Tô Mộ Vũ cùng đi. Thẩm chính mình mới mở ra một cái phòng Ăn một chút cao nhai nói, người tại các nàng làm sao dám ăn cơm? Kỳ thật vẫn là rất nhiều người còn không thích hướng thẩm phi thân phận chuyển biến, cuối cùng vùng dậy quá nhanh, không có thực cảm giác. Chỉ có tại đặc biệt chẳng tử, có lẽ đã từng thẩm phi kết giao nhân tại biết thẩm phi thân phận và địa vị tại bây giờ đến cùng đến trình độ nào, tối thiểu võ hạ trước năm đây là giữ gốc. Nguyên cớ. Bạch Thanh chiếu các nàng còn có thể lạnh nhạt cùng thẩm phi ăn cơm, nhưng cao nhai không giống nhau, đã sớm làm bộ phán quyết hồi lâu, bây giờ chấp tiếm nhân cũng coi là trên mặt nội tổ trước. Tối thiểu một chút tương đối người có thân phận là biết, chẳng khác nào để các nàng cùng độc quân cùng nhau ăn cơm cơ năng làm sao có khả năng nốt thôi. Nguyên Cớ Thẩm Phi liền bị Tô Mộ Vũ đuổi ra ngoài, lại mới mở một cái phòng. Cao Nhai cũng rất tự nhiên ngồi tại Thẩm Phi bờ bên kia, thuận tay đem Mao Đồ đặt ở xôi chảo đáy nồi bên trong, Côn luân truyện bên kia ta có một bộ phận phát hiện, hoàn toàn chính xác có thông đạo tại sinh ra, nhưng không có thâm nguyên khí tức. Bất ổn, đem nóng quen Mao Đồ đặt ở vào thẩm phi dầu vừng trong đĩa, cùng lãnh đạo ở trung liền vừa vận hiện tại cái này tỉ mỉ bên trong. Thẩm cũng không khách khí, nghe được Cao Nhai lời nói, dừng lại một chút, chẳng lẽ là trực tiếp thông hướng đạo giới? Đạo giới? Cao Nhai có chút hiếu kỳ. Tập bị suy nghĩ một chút ngược lại Cao Nhai bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết, nói một chút còn bị hắn vây ở cự giới ba người kia tới từ Thái ớt phát mấy người. Cao Nhai hít sâu một hơi, đem áp huyết để vào cái lỗ. Không phải trừ loại khả năng này, Côn Luân từ trước đến giờ thần bí, hơn nữa tại thượng cổ bí cảnh thời điểm, không đều nói diễn đạo thống khởi nguyên liền là Côn Luân, cho dù là bọn họ Côn Luân cùng chúng ta nơi này Côn Luân không phải cùng một dạng, nhưng trung kỳ sẽ có chút liên hệ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, Cao mới lên tiếng, những này là thế gia cho hành tẩu bồi Nói xong, lấy ra tới bốn kiện hiện ra ám kim hào quang đồ vật, một cái pháp trượng, một đôi giày, một cái hiện ra kim quang trùm sáng cùng một khối kim loại. Pháp trượng này thích hợp thuộc thuộc tính pháp sử dụng, thế ra bên kia không có kiểu giai thuộc thuộc tính pháp sư, cũng không có thật dai. Này ngược lại là thích hợp để thành cơ đột mất, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra tới thuộc thuộc tính pháp tắc giai này, chỉ thích hợp thích khách nghề nghiệp. Cao nhai bất gì, nếu là thật phổ biến độ cực cao, bọn hắn căn bản liền sẽ không lấy ra tới. Bình thường, Thẩm Phi tự nhiên rõ ràng, thế ra những người kia sắc thực bức bách tại ý thế chỉ có thể cho hắn bồi thường, nhưng cũng không thể cho hắn giá rất cao giá trị đồ vật. Bất quá vừa bản trang bị này vô luận là thích tiên vẫn là xi view đều có thể dùng. Bản nguyên này lời nói, tới từ lúc trước ngu cường thủy thần giết chết một tôn tên là Kim Thần Hổ cũng là phương gia bây giờ lớn nhất bí cảnh người sở hữu, cái này tầng năm bí cảnh có thể quẩn quật không ngừng sinh ra tên là Hổ ký bắt tài liệu. Cùng một chút đạo cụ. Thẩm Vi hiểu rõ, bị chiếm cứ sau bí cảnh trải qua làm tinh cốt giữa phía sau, tuy nói không cách nào lại sinh ra sinh linh, nhưng có thể sinh đặc thủ đạo cụ cùng tài liệu. Đây cũng là vì sao nóng lòng đem Thâm Liên quét dọn nguyên nhân nhưng lại không thể toàn bộ quét dọn, nếu không, thang cấp kinh nghiệm nơi nào đến. Cái này cần lực độ khống chế cùng chiều rộng. Bản Nguyên ngược lại không tiếc lấy ra tới, nếu là bọn hắn có một tôn thập giai kim hệ pháp sư, hoặc là nói kim hệ nghề nghiệp, đối thực lực tăng trưởng cũng không ít. Thẩm Phi tiếp nhận chuồn sáng này, tin tức một cách tự nhiên nổi lên. Kim thần hổ Bản Nguyên, thần thoại 2 giai có thể tiến hành phục dụng, sau khi phục dụng thể chất 8000 kim hệ thân thiện 2000 không thần thoại kim loại kỹ năng tiêu hao vĩnh cửu giảm 880 cũng thu được kỹ năng kim hổ thân thể, kim hổ sát khí, kim hổ sát ý, kim hổ thân thể, truyền thuyết 9 giai kỹ năng bị động coi thường điều kiện nắm giữ tất cả thần thoại phía dưới kim năng lực, lại có thể sử dụng đặc tù kim loại đạo cụ tăng phúc bản thân, cũng phòng ngự tăng phúc. 2000 kim hộ sát khí, truyền thuyết 9 giai kỹ năng bị động, tùy ý công kích kèm theo sát khí trạng thái, có thể trực tiếp coi thường tùy ý tinh thần phòng ngự, đối không thần thoại sinh vật tạo thành thường tổn 50 tinh thần công kích kim hộ sát khí, thần thoại một giai kỹ năng chủ động, khi hoạt sau tại tất cả trong công kích kèm theo sát ý phạm vì công kích bên trong tất cả không thần thoại năm giai mục tiêu sẽ bị sát ý phán định, phán định không thông qua người đem làm bảo. Hỗn loạn trạng thái. Thời gian duy trì là 4 giờ. Thời gian hồi kỹ năng 24 giờ sử dụng hạn chế, thần thoại loại kim hệ nghề nghiệp cái này so với lúc trước cái kia kèn bản nguyên lợi hại hơn, ngay tại chỗ cái kia kèn bản nguyên có lẽ chỉ là thần thoại mở dai. Thẩm Phi đánh giá nói, tại hắn thăng cấp nhị chuyển sau, truyền thuyết cùng thần thoại cũng bắt đầu tương tự triệu hoán thú một loại phân giai. Hắn không biết là biến hóa của mình, vẫn là lam tinh biến hóa. Phía trước chỉ là đánh giá, bây giờ chia nhỏ phía sau, để Thẩm Phi phát hiện thần thoại mỗi một dai ở giữa khoảng cách đều rất rất lớn. Mà Lạc Nghiễm đã tới gần chân tiên, chẳng trách có thể áp đến lam tinh nhiều như vậy thập giai không ngờ nổi đầu. Bất quá sư phụ Triệu Hoang thú nhiều nhất cũng chỉ có vừa mới thần thoại một dai, vẫn là hai dai. Nhìn tới vẫn là sư phụ Thiên Phú tương đối đặc thủ. Thẩm Phi tự nhiên biết Lạc Nhiễm Triệu Hoang thú khả năng phẩm chất cũng còn không hăng cao, mà Lạc Nhiễm có thể mạnh như vậy, sợ là bởi vì bản thân tiên phú thối biến. Bất quá mấy trăm năm, trở thành chất tiên, sợ là đặt ở đạo giới sư phụ cũng là kỳ tài ngũ trời. Thẩm Phi suy nghĩ càng cái, phát trợ cùng bản nguyên đều biến mất tại trong tay Thẩm Phi, cho thánh cơ đưa đi. Về phần dày, trực tiếp cho CV trước dùng đến, thích tiên tuy nói đã là thần thoại cấp bậc, nhưng còn không tới thập giai. Trang bị này vẫn là có chút yêu cầu. Cái này kim loại. Thẩm Phi ánh mắt cuối cùng rơi xuống cuối cùng một khối kim loại. Cao Nhai nói, là Phương ra lấy ra tới. Phương Linh vận nói là từ lúc ấy Phương ra nơi chuyển thừa lấy ra tới, tên là Thủ Sơn Tri Đồng. Thủ Sơn Tri Đồng. Thứ này bọn hắn đều lấy ra tới. Hiện tại Thẩm Phi đã biết, cái này Phương ra chuyển thừa đánh giá liền là hiên viên lưu lại, về phần tại sao muốn phu thê cùng nhau tín vào, sợ là cùng hiên viên bản tu đi đại đạo có chỗ quan hệ. Mà về phần chất phát hẳn là cùng phong hậu có quan hệ. Có lẽ lúc trước cái kia phương gia lão tổ chính là Hiên viên ra cùng Phong hậu nhà hầu duyệt. Cuối cùng lịch sử diễn hóa không phải thượng cổ bí cảnh, không có nhiều như vậy đại cục liền chuyển. Người thắng khẳng định liền là Hiên viên hoàng đế. Như thế Hiên Biên hậu duệ cùng Phong hậu hầu duyệt thông ra cũng là bình thường sự tình, đồng thời nắm giữ hai cái này huyết mạch cũng bình thường. Bọn hắn không có thập giai trợ rèn loại người nghiệm, cũng không có cách nào dùng a. Cao nhai lời nói để Thẩm Phi gật đầu một cái, này ngược lại là sự thật. Tài liệu này cũng không phải nói ai cũng có thể sử dụng, đặc biệt là chế tạo trang bị hoặc là nói chế tạo dược tề tài liệu cứ không có đem đối ứng cấp bậc liền không biện phát dùng. Lam Tinh Tiên Đạo hệ thống, là trợ giúp cũng là gông cùng xiềng xích. Chương 536, thế giới pháp tác luận, núi lửa phá phong chương 536, thế giới pháp tác luận, núi lửa phá phong đại hòa bên ngoài vạn dặm trên mặt biển. Hai đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh ngay tại đạp nước mà Đi, bốn phía thỉnh thoảng có trong nước dị thú cùng thâm viên sinh vật hướng về hai người nhảo cắn mà tới, đều chưa đến gần liền bị lực lượng vô hình xoắn nát thành huyết vụ, hóa thành từng đạo hào quang. Cái này trong biển dị thú so với lục địa mạnh hơn rất nhiều. Thánh Cơ hơi hơi nhíu mày, vừa mới nàng gặp phải đầu kia gần như ngàn mét Hình như cá voi dị thú, rõ ràng có thể tới thất giai thực lực, mà trên lục địa dị thú đến tứ giai cũng đã là thú vương. Căn bản là không có khả năng trưởng thành đến thất giai thực lực. Lam Tinh Hải Dương tại chưa tiến vào chức nghiệp giả thời đại thời điểm, liền đã vô cùng thần bí, nhân loại chưa từng có đem Hải Dương hiểu rõ ràng, tại tiến vào chức nghiệp giả thời đại phía sau, càng là như vậy. Thậm chí ngay cả Lâm Hải Đại học cùng Hoa Đông quân khu, chỗ chấn thủ mấy cái tân uyên, đều chỉ là Viễn Hải, Viễn Hải chưa từng có quốc gia hoặc là nói thế lực trên chân. Dù cho là võ hạ đối Viễn Hải cũng bất quá là Kameza chẳng hai. Lâm Tâm An xung quanh, quanh quẩn lấy Hào Quang Ngẫu sẽ nhạn, bị Hào Quang đánh trúng dị thú đều sẽ như là tuổi thọ nháy mắt bị rút lấy một loại, trực tiếp tốc độ vô cùng nhanh giải yếu, theo sau hóa thành cô cốt. Thánh cơ tầm mắt rơi xuống trên mặt biển, cái này thấp nhất có một cái to lớn thâm viên thông đạo. Diệp Tâm An gật đầu nói, cái này đại hòa có cái thâm viên, tên là Tạ Cạ Mạ Gà Hà Dạ, đây là đại hòa lưu lại người tới thuyết pháp, mà thâm uy này trước mắt dùng chúng ta nhìn tới, 10 phần to lớn, thậm chí không thua kém nhãn ma thâm viên. Tối thiểu nhất có 3 tồn thập giai, dùng đại hòa thần thoại là nó đặt tên, Thiên chiếu, Nguyên động, Sở Sano chỉ là bọn hắn hình như có hạn chế, không cách nào tiến vào làm tinh, nhưng thông qua thân viên sớm đã đem đại hòa chiếm cứ, cái này bắt kỳ đại xà liền là bọn hắn bồi dưỡng tại bên ngoài người phát luôn. Thân viên này không chỉ dùng bá đạo ngang ngược thủ đoạn chiếm cứ đại hòa, còn trực tiếp cùng đại hòa những người kia gian pha chế rượu, nếu như nói Thánh Lâm phái cùng thiên Mệnh giáo là sôi nổi tại toàn cầu ma nhân, lớn như thế cùng võ sĩ đạo liền là chiếm cứ tại đã từng đại hòa ma nhân tổ chức, bọn hắn dùng mỗi cái phương pháp tiến vào mỗi một cái quốc gia làm phá hoại, ám sát có thiên phú chức nghiệp giả, hoặc là nói đem nó cưỡng ép đưa đến đại hòa, để thân viên tẩy lễ. Lâm Tâm An âm thanh lạnh lùng nói, Vì sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Cái này đại hòa sau lương tạ cả Mạ Ga Hà dạ. Bà Tôn thập giai, nếu như bọn hắn cưỡng ép đột phá hạn chế lời nói, sẽ đối Lam Tinh tạo thành cực kỳ khủng bố ảnh hưởng. Trém bát kỳ đại xà sẽ không khư, cũng sẽ kinh động, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Diệp Tâm An giải thích nói, tại Lam Tinh trở thành thập giai, cùng thân viên nguyên bản thập giai không giống nhau. Không giống nhau. Diệp Tâm An tự nhiên biết Thánh Cơ là Thẩm Phi triệu ngược lại cùng hắn triệu nói liền là cùng Thẩm nói, vừa mượn lý do này cho Thẩm Phi khoa phụ thoáng. Cuối cùng bề sau Thập viên cũng coi là phá duyên quân cùng chấp kiếm nhân thực chất trưởng khống giả một trong. Những cái này hẳn là hắn vốn nên liền hẳn phải biết tình báo. Đến thập giai phía sau sẽ nắm giữ pháp tắc, mà Lam Tinh Thiên đạo đối Thâm Yên thập giai hạn chế, liền là phát tắc hạn chế. Thâm Yên thập giai tiến vào Lam Tinh, Lam Tinh Thiên đạo đối nó áp chế sẽ dị thường nghiêm trọng, thậm chí sẽ mất đi mất thập giai bất tử chi thần đật tính. Thanh Cơ cũng nắm giữ pháp tắc, chỉ là một câu nói kia, liền biết Diệ Tâm An nói là cái gì, nhưng nàng khẽ nhíu mày, nhưng vì cái gì, chúng ta Lam Tinh thập giai liền có thể tùy tiện tiến vào Thâm Tâm An lắc đầu, cái này không rõ ràng Nhưng nghe chính tại quyết nói, Lam Tinh trời còn sống, nhưng bây giờ gặp được Thâm Viên sáng sớm liền chết. Trời chết rồi. Chẳng lẽ là thiên đạo, hoặc là nói tồn tại thiên đạo thế giới mới có thể tính là là đầu tiên, mới có có thể đem trở thành chân tiên tác dụng. Thâm Viên xâm lấn Lam Tình, loại trừ tầm cao hơn Thâm Viên chỗ phân phó, còn có chính là vì thành tựu chư tiên. Liên vấn đề tới, nếu là những cái này Thâm Viên trời chết, là bị Thâm Viên giết chết, Thâm Viên giết những cái này tiên là làm làm cái gì? Làm tăng thêm chân tiên. Thánh Cơ suy nghĩ thời điểm, Diệp Tâm An cũng không có dừng lại giải thích, nếu để cho bác kỳ đại giả tại Lam Tinh đột phá thập dai, liền như là cái kia bị chém giết Sâm Lâm Ma đồng dạng, một tôn thập dai triệt để chiếm cư tại Lam Tinh, vô cùng khó xử để ý, cũng không có Lam Tinh Thiên Đạo hạn chế. Muốn chém giết lời nói, đến tối thiểu thực lực muốn càng một hai cái cấp độ. Hơn nữa so với Sâm Lâm Ma, bất kỳ đại giả thời thời khắc khắc đều nhớ muốn vượt qua Hải Dương tiến Công có hạng. Đến lúc đó, Hoa Đông cùng Hoa Nam đóng giữ áp lực lại sẽ tăng nhiều. Thánh cơ gần đầu, hiểu rõ, tốc độ của hai người rất nhanh, liền đã sắp đến gần đại hòa. Mà lúc này Thánh Cơ đã thấy cái kia cao bút trong ngây núi Phú Sĩ, sắp mặt hiện lên một chút bất ngờ, núi này vẫn là núi lửa. "Ừm." Diệp Tâm An gật đầu, Thánh Cơ cười nói, "Vậy thì thật là tốt, ta trực tiếp đem nó dẫn bảo tới trước cái đánh rắn độ cỏ. Người có thể dẫn bảo." Lần này Diệp Tâm An đều có chút kinh ngạc, pháp sư hoàn toàn chính xác đến cao dài phía sau, nắm giữ lực lượng có thể nói khủng bố, nhưng cũng không phải cái nào pháp sư đều có thể mượn thiên địa chi lực, đặc biệt là Lam Tinh tiến hành chức nghiệp giả thời lại sau. Đại Giang Đại Hà, núi cao tuấn phong vô luận là nói như thế, vẫn là nó trình độ chắc chắn đều có tăng lên. Có thể Ngược lại chém giết đều sẽ kinh động cái kia cái gọi tạ ca mạ gà hạ ra, cái kia trực tiếp dẫn bảo nơi này đến. Đi! Ta giúp ngươi lượt trận. Diệp Tâm An gật đầu, ngược lại mục đích cuối cùng nhất đều là đem bắt kỳ đại xá chém giết. Trước chờ một lát, thanh cơ bông nhiên hơi hơi những mày trên bàn tay đột nhiên xuất hiện hai đoàn ám kim hào quang, để Diệp Tâm An trừng lớn hai mắt, thần thoại đổ vật. Sau một khắc, Diệp Tâm An liền gặp được cái này hai đoàn hào quang trận dung nhập thanh cơ thể nội. Bất diệt tiên kinh Lê Sơn Thánh Cơ nuốt vào Kim Thần Hội bản nguyên nắm giữ sắc bén pháp tắc, nắm giữ kim hộ thân thể kim hộ sát khí kim hộ sát ý thể chất 8000 kim hệ thân thiện 2000 tất cả không thần thoại kim hệ pháp thuật. Vẫn diệt tiên tinh, Lê Sơn Thánh Cơ nuốt vào Sơn thần bản nắm giữ sơn nhạc pháp tắc, nắm giữ sơn thần chúc phúc hiệp sơn siêu hải sơn nhạc quỳnh tiên thể chất 1000 thổ hệ thân thiện 800 tất cả không thần thoại thổ hệ pháp thuật. Pháp tắc, 4 phần 5 ngũ hành, thần thoại 2 giai, 25 kim hành, sắc bén, hành, kết, hỏa hành, cháy, hành, sinh trưởng, thổ hành, sơn nhạc, tinh thần, thần thoại mỗi một, công chính, thần thoại mở dai, một, không gian, thần thoại mở dai, một, vũ thải tại thánh cơ trên mình lấp loé, vũ hành vào giờ khắp này viên mãn. Thánh cơ nhìn về phía xa xa núi Phú Sĩ, thỏ tay một nắm. Ầm ầm, đại địa chấn động. Một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu trong lòng đất ấp ủ. Không, không phải ấp ủ, mà là phong ấn vô số 5. Lúc này, toàn diện giải phong, mà chiếm cứ tại núi Phú Sĩ quái vật khồ lồ, tám cái giống như đầu đỉnh núi nhắm chặt hai mắt, mà tại cái này tám cái đầu bên cạnh, có một cái cục thịt tại không ngừng nhúc nhích, hình như sắp sinh ra một cái mới đầu. Bốn phía vô số thâm viên khí tức tại nhấp nhô, giống như vân vụ. Trận tám đôi mắt đột nhiên mở ra, tràn ngập phẫn nộ, ngập trời hét to vang lên. Chương 537, chém rắn, sở sản nô chương 537, chém rắn, sở sản nô đến cùng là ai? Phẫn nộ hét to vang vọng toàn bộ thiên cung, bất kỳ đại xà quấn lên thân thể cao lớn, điên cùng dùng sức muốn đem bạo động đỉnh núi cương ép trấn áp. Cả hai lực lượng tại không ngừng chống lại, toàn bộ đại hòa đảo đều đang run rẩy. Trong đó hai cái đầu lâu to lớn một người hiện ra hoàng quang, một người lấp loé hoàng quang, đỏ vàng tương giao trực tiếp điên cuồng rơi xuống dưới núi Phú Sĩ. Vừa mới bạo động đỉnh núi an chậm một chút, đồng thời còn lại đầu cũng lóe ra nó đủ loại hào quang, núi Phú Sĩ bên trong bạo động bắt đầu chậm chạp. Nhưng sau một khắc, hai cố càng thêm sức mạnh huyền diệu nháy mắt tác dụng tại cái kia bạo động núi Phú Sĩ bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, chỉ thấy phương viên mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm đại địa phảng phất bị đun sôi nhảy mắt nước, từng cái bốc bóng, một khói từ bên trong bắn ra mà ra. Làm loại lực lượng này ngưng kết đến cực hạn thời gian. Bạn phát. Vô tận hào quang cùng hỏa diễm đột nhiên từ núi Phú Sĩ chỗ sâu phát ra, cái kia đủ để thôn hết thảy vị diện ánh lửa nháy mắt đem phương biên mấy vạn dặm toàn bộ là tốt. Mà ngay tại núi Phú Sĩ bên cạnh bắt Kỳ Đại xà trong nháy mắt bị vô số hỏa diễm quở rửa, phát ra ngập trời gầm hét, dù cho hắn sắp trở thành thần trai, tại cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị núi lửa phun ra phía dưới, cái kia từng khối tối tăm, như không thể phá vỡ lẫn tiến cũng tại không ngừng tổn hại, chữa trị, tổn hại. Tại cái này khủng bố tổn hại bên trong, Bát Kỳ Đại xà điên cuồng phát ra không giống loài khủng bố gào thét, giống như chân long một dạng thân thể bị núi lửa phun trào lực lượng trực tiếp trùng chấn động ngàn xuống đã bị đại dương cố hóa. Tại Lâm Tâm An rung động dưới ánh mắt có thể thấy rõ ràng, Vô số hỏa diễm bạo phát tạo thành cường quang nối liền cùng một chỗ tạo thành từng cái đường kính vài trăm dặm, thậm chí hơn 1000 dặm hỏa cầu khổng lồ. Nham tương, liệt diễm từ phun ra trong hỏa diễm đổ xuống mà ra, sông lên cao mấy ngàn dặm không, lại nổ tung lên, tạo thành hỏa diễm cùng hào quang che lấp chân trời, toàn bộ bầu trời, tựa hồ cũng bị loại này tự đại bức lên đi ra liệt diễm tiêu đốt. Theo sau rơi xuống trên mặt biển, vô số hơi nước từ mặt biển bốc hơi mà lên, giống như tiên cảnh, nhưng dù cho lục giai trước nghiệp giả đến những cái này bên trong hơi nước đều muốn bị nóng quen một từng da. Đồng thời Luama tụt cùng hào quang hướng về bốn phía phong thích ra chính mình uy năng. Đừng nói là đại hòa, thậm chí tại võ hạ phía nam nhìn nhau từ hai bờ đại dương người, đều cảm nhận được cuối chân trời trận kia phảng vất đại nhật rơi xuống, lập lòe đến cực hạn ánh sáng, ánh mắt không tự chủ được hướng cái phương hướng này quan sát. Bọn hắn từng cái tâm thần hoảng sợ, hoảng loạn, không biết phía kia khu vực đến tụt cùng phát sinh cái gì hủy thiên diện địa tai nạn. Hoa Nam mới vừa từ biên mà thâm viên trở về hẳn Mẫn Thu đến quan sát tình báo, nói đại hòa phương hướng xuất hiện một luợt to lớn thái dương, nói là từ đại hòa phương hướng truyền đến. Châu kia từ trước đến giờ đều là võ hạ ca mê ra trọng điểm mới. Cái này đột nhiên phát sinh biến động tự nhiên đưa tới Phá huyên quân chú ý, cấp bách liền lên báo hắn nơi này. Hàn Mẫn đạp không mà lên, nóng nhìn phương xa, nhìn xem cái kia sáng rực thái dương nhịn không được nhíu mày, động tác này cũng quá lớn. Hàn Mẫn tự nhiên biết đây chính là đại hòa bên kia chuyển đến động tính. Tuy nói là cựu giai chiến đấu, nhưng cái này đều khoảng cách võ hạ bao xa. Rõ ràng còn chơi ra lớn như thế chiến trận, bất quá hẳn là thẩm phi cái kia triệu hoán thú lấy ra, Lâm Tâm an chỉnh độ hắn tự nhiên rõ ràng, khẳng định không có thực lực như vậy. Hơn nữa Lâm Tâm An nghề nghiệp bất lao ma nữ cũng không phải hòa hệ. Thật lợi hại. Hàn Mẫn lắc đầu nói, theo sau gọi người tới nói cho không cần để ý chuyện của nơi này, theo sau mới căng thẳng lông mày nhìn xem dưới tay mật báo. Nam Hải bên kia đã xác nhận là mới thâm uyên, vô cùng có khả năng tồn tại thập giai, hiện tại thập giai đều thành cải trang a. Hàn Mẫn nuốt nuốt bi tâm, hiện tại võ hạ bên này mới làm xong một tôn thập giai, liền có các loại sự tình xuất hiện, hơn nữa đều không ngoại lệ dính đến thập giai. Hàn thâm uyên, Nhãn Ma thâm uyên, Lăng đây là sự thực phiền thoái, nhìn về phía mình thăng giai vụ Nhị tới đến mau trong tấn thăng đến tập giai, nếu không, liên bảo vệ hoa nam năng lực đều không có. Thánh cơ quan sát phía dưới, hỏa diễm đã từng bước biến mất không thấy gì nữa, mà bốn phía mặt biển đã sớm bị kiên cố vô cùng hắc diệu thạch bao trùm, nhìn qua liền giống như trên mặt biển nhiều một mảng lớn đại lục màu đen đùng đãng. Nguyên bản gỗ gầy nhấp núi đảo, hiện tại cũng biến thành đất bằng đầu dạng. Núi lửa này bạo phát không chỉ có riêng là ảnh hưởng núi Phú Sĩ, mà là bốn phía mặt đất bản khối đều bị trực tiếp trưa nữa, sơn hải đảo ngược, vạn vật tỉnh diện. Một đầu rạt rào lớn bật từ trong biển phóng lên tận trời, mà trên mình còn tản ra yêu hương. Tám cái đầu cơ hổ đều mang theo thương thế, tám đôi mắt rắn nhìn về phía tại rậm chân tại không trung thánh cơ thời điểm tràn ngập sợ hãi. Núi lửa này bạo phát không mẹn mẹn nói là tự nhiên phun trào, bên trong còn có thánh cơ pháp tác tác dụng. Bình thường núi lửa phun trào không tổn thương được bất kỳ đại xà, nhưng là có mang pháp tắc đó chính là thông thiên pháp thuật, bất kỳ đại sà đều gánh không được. Nhân tộc, chúng ta không hoán không cửu. Bất kỳ đại sà còn chưa nói xong, liền nhìn thấy bốn phía vô số cánh hoa tại phiêu lay động, hóa thành cánh hoa vòi rồng đem nó bao quạ vào trong đó, bên ngôn pháp thuật bạo động trông chốc lát Ở một bên Lâm Tâm An chỉ nghe được một thanh âm vang lên triệt bốn phía ánh minh nổ mạnh. Cuối cùng những cái này cánh hoa biến mất đến sạch sẽ, bác Kỳ đại xà cái kia khổng lồ thân thể đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, Thánh Cơ tiện tay vung lên, 9 kiện màu vàng kim, một kiện màu vàng sậm đổ vật rơi xuống Thánh Cơ trên tay. Để Thánh Cơ hơi hơi như mày, thứ này bảo đến nhưng thật ra vô cùng nhiều, còn có một cái thần thoại trang bị. Thánh Cơ còn chưa bắt đầu quan sát, đột nhiên đồng tử nhắm lại. So với mới vừa rồi còn còn mênh mông hơn ba động chợt dưới đáy biển xuất hiện, trong chốc lát một đạo kiếm quang xuyên qua cái này bốn phía mặt biển, như muốn chém chết hết này trừ không ở dưới kiếm quang không ngừng ớn nát. Ở một bên Lâm Tâm An ra đầu nháy mắt run lên, khóe mắt bắt đầu chuyển ra máu tươi, con mắt của nàng bị kiếm quang gây thương tích, hoặc là nói là bị bên trong pháp tắc gây thương tích. Không tốt, là Sơ San Ổ. Lâm Tâm An nháy mắt nhớ tới phá huyên quân tình báo, đây là tại Đại Hòa Thâm Nguyên, trong tạ cạ mạ ga hạ dạ tam đại thập giai một trong. Sơ San Ổ, phá. Thánh cơ sắc mặt hơi hơi cẩn thận một điểm, trong chốc lát giữa ngũ hành nguyên tố hội tụ tại nó trên kết, đốt cháy, sinh trưởng, sơn nhã, sắc loại pháp sẽ lỡ. Hóa thành một vệt thần quang cùng cái này bạch phá mặt biển kiếm quang lẫn nhau trùng kích tại một chỗ. Hào quang sáng trói tại giữa hai bên bộc phát ra, trong chốc lát toàn bộ thiên khung đều nhìn thấy mũ thải chi quang cùng bạch quang lóe ánh đụng vào nhau. Người đi về trước, ta tới gặp gỡ hắn. Thánh cơ nhìn xem từ đáy biển sông ra thân ảnh, cầm trong tay thập quân kiếm, Mạc Hoa Phụng, phay ngực lộ nhũ cùng giá mỹ nam tử, nhìn về phía Lâm Tâm An mở miệng nói. "Tất Lâm Tâm An biết chính mình không thể giúp Thánh cơ, gật đầu nháy mắt hóa thành một đạo lục quang mà đi, cái này lao ra mỹ nam tử cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn Kỵ cơ. Trong miệng nói xong không biết tên ngôn nữ Nói cái gì tiếng chim? Thánh cơ là thẩm phi triệu hoàn thú, nắm giữ tự nhiên là võ hạ nói, sau một khắc, vũ hành pháp tắc lại lần nữa hiện lên mà ra. Nếu là ở tại ngươi cái kia cái gọi là tạ cả mạ ga hạ ra khả năng còn có chút biết pháp, nhưng lại dám đi ra làm tinh.